t r ư ơ n g năm đại giới tham trọng một t r ư ơ n g năm đại giới tham trọng một hắn nhớ tới chính mình trong túi chứa vật những cái kia từ diệp vâng ấn di sản ở bên trong lấy được một mực không có cam lòng dùng linh thạch thượng phẩm linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng ẩn chứa so linh thạch trung phẩm ngưng tụ gấp trăm lần không chỉ tiêu tán tốc độ hẳn là sẽ chậm hơn một chút mặc dù vẫn như cũ sẽ đại lượng lãng phí nhưng chỉ cần có thể tại nó triệt để hóa thành cho bụi trước đó đ e m đầy đủ năng lượng quán c h u tiến hạch tâm liền có khả năng cưỡng ép khởi động phi tuyển bộ phận công năng t h như ẩn nắc chật pháp phương chỉ u y ề n nhi đem các ngươi trên thân tất cả linh thạch thượng phẩm đều cho ta lâm việt hướng về phía bên ngoài h ô ngươi muốn làm gì mộ dung tuyết không hiểu hỏi không có thời gian giải thích nhanh ba nữ mặc dù không rõ nhưng vẫn là lập tức đem chính mình trong túi chứa vật tất cả linh thạch thượng phẩm đều đem ra đưa cho lâm việt cộng lại khoảng t r ư ờ n g gần một trăm khối đây cơ hồ là bọn hắn toàn bộ chiến lược chữa bị lâm việt bưng lấy một đống này vòng ánh sáng long lành tản ra năng lượng kinh người ba đ ộ n linh thạch thượng phẩm khi sâu một hơi đi tới nguồn năng lượng h ạ c h tâm dự bị hồ năng lượng trước bên ngoài đầu kia sáu tay cự thú kiên nhẫn tựa hồ đã hao hết nó t h a m dò mấy lần sau phát hiện cái này cục sắc không phản ứng chút nào trong độc nhãn bắt đầu toát ra không tiên nhẫn cùng tàn bạo nó cao cao d ơ lên một cái khác như là công thành truy giống như nắm đấm to lớn nhắm ngay đế hậu hào khoang điều khiển chuẩn bị cho một kích trí mạng ngay tại lúc này lâm v i ệ t trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đem trong ngực cái kia gần một trăm khối linh thạch thượng phẩm một mạch tất cả đều nhét vào dự bị hồ năng lượng đầu nhập trong miệng đại giới thẳng cho ông khi cái kia gần một trăm khối linh thạch thượng phẩm bị đầu nhập hồ năng lượng trong nháy mắt yên lặng đã lâu tinh t h y tụ linh hạch tâm phản phất một đầu bị đánh thức cự thú phát ra một tiếng hạch tâm mặt ngoài những cái kia ảm đạm vụ văn t r o nháy g n mắt được thắp sáng lâm việt có thể thấy rõ những linh thạch thượng phẩm kia đang lấy một loại mắt trần có thể thấy cực kỳ khủng bố tốc độ điên cuồng tăng h ăn dã bọn chúng ẩn chứa tinh thần linh khí căn bản không kịp bị hạch tâm trận phát hoàn mỹ chuyển hóa liền có vượt qua tám thành bộ phận bị thế giới này phát tắc c ư ơ n g ép đồng hóa tiêu tán đến trong không khí đó căn bản không phải tại bổ sung năng lượng đây quả thực là tại đốt tiền đốt là có thể làm cho vô số kim đan tu sĩ đỏ mắt điên cuồng linh thạch thượng phẩm nhưng lâm việt không có lựa chọn nào khác hắn muốn chính là cái này không đến hai thành lại tại trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng khổng lồ dòng lũ cho ta sáng lên lâm việt thần thức tuân ra cưỡng ép dẫn dắt đến c ố này kiếm không dễ năng lượng vòng qua tất cả tê liệt hệ thống bay thẳng hướng phi thuyền cơ sở nhất cũng là mấu chốc nhất ẩn nạp chật phát ngoài khoang thuyền đầu kia sáu tay cự thú cự quyền đã mang theo x é rách không khí tiếng z í t hung hăng đập xuống mộ dung t u y ế t cùng tô h u y ể n nhi thậm chí đã sợ đến nhắm mắt lại ngay tại cự quyền kia sắp đập chúng khoang điều khiển trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đế hậu hào thân tàu mặt ngoài những cái kia yên lặng năng lượng màu xanh làm con đường ánh sáng n g ẫ nhiên l ó i lên ngay sau đó cả chiếc q u ó n g ánh sáng long lanh phi thuyền phản phất một khối đầu nhập trong nước khối băng cấp tốc trở nên trong suốt sau đó tại một trận rất nhỏ không gian vặn v ẹ o đằng sau chống g ô n g từ cự thú trong tầm mắt hoàn toàn biến mất vây anh cự thú nằm đấm nặng nề mà đập vào đế hậu hào nguyên bản vị trí đem mặt đất ném ra một cái sâu đạt mấy thước khủng bố h ô to bùn đất về da cọ cây thành cho nhưng mà trong dự đoán va chạm cảm giác cũng không có chuyển đến giống một quên thất、bại. sáu tay cự thú cái kia to lớn trong độc nhãn tràn đầy mở m i ệ n g cùng hoang mang nó rõ ràng nhìn thấy cái kia cục sắt ngay ở chỗ này làm sao đột nhiên đã không thấy thăm hơi nó dội ra bàn tay khổng lồ tại nguyên chỗ vừa đi vừa về tìm tòi lại chỉ bắt được một thanh không khí nó không tin tả lại đang chung quanh hung h ă n g đập vài quyền đem phương viên trăm mét mặt đất đều nện đến một mảnh hỗn độn nhưng vẫn không có đụng phải bất kỳ vật gì giống giống tìm không thấy mục tiêu cự thú trở nên dị thường phẫn nộ cùng táo bạo nó phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc gà g é t tại nguyên chỗ tản phá bừa bãi một phen đục gãy mười mấy quả đại thụ tre trời sau mới rốt c ụ c không cam l ò n g cẩn thận n u ũ i b ư ớ c đi q u a y người rời đi biến mất tại rừng cây rậm rạp c h ỗ sâu trong khoang thuyền lâm việt đặt mông ngồi liệt trên mặt đất toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ngất đẫm hắn nhìn xem nguồn năng lượng hoạch tâm năng lượng biểu hiện vậy đại biểu linh thạch thượng phẩm năng lượng trị số đã trong nháy mắt về không cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở ẩn nấp thời gian liền đốt rủi bọn hắn gần một trăm khối linh thạch thượng phẩm toàn bộ giá sản đại giới không thể bảo là không thảm trọng nhưng bọn hắn còn sống theo năng lượng hao hết ẩn nặc trận pháp tự động đóng đế hầu hào thân tàu lần nữa chậm rãi hiện ra ở cái kia to lớn hố đất bên trong ta chúng ta còn sống mộ dung tuyết run rẩy mở to mắt nhìn thấy con cự thú kia đã rời đi cả người đều hư thoát tựa ở trên ghế ngồi từng ngụm từng ngụm thở phì phò tô huyển nhi cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh sợ không thôi phương chỉ thì cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại nàng nhìn xem lâm việt ánh mắt phức tạp ngươi lại cực thắng nhưng là lâm việt chúng ta linh thạch t h ư ợ n g phẩm đã một khối cũng không có lần tiếp theo chúng ta lấy cái gì đến cực lâm việt cười khổ một cái không nói gì hắn biết loại này dựa vào thiêu đốt đỉnh cấp tài nguyên đem đổi lấy một chút hy vọng sống phương pháp chỉ có thể dùng một lần bọn hắn nhất định phải tìm tới có thể ở thế giới này ổn định thu hoạch năng lượng phương pháp hắc người đã cứu chúng ta mọi người m ệ n h đừng một bộ chết cha mẹ dáng mẹ thôi mộ dung tuyết thong thả lại sức đi đến lâm việt bên người lại đ ạ i liệt liệt vô vô b ở vai của hắn không phải liền là không có tiền thôi có gì ghê v ữ m đâu nhớ ngày đó bạn tiểu thư ở bên ngoài lịch luyện ăn bữa trước không có bữa sau thời điểm có nhiều lắm không phải cũng sống được thật tốt nàng mặc dù thô g á p lại làm cho bầu không khí hỏa hoãn không ít Tô huyển nhi cũng yên cũng lâm ặ n trong túi vật lấy ra một viên nàng tại phụ cận phát hiện, không biết tên g đi đỏ dại, đưa tới, túi tại biết dại, tới từ vật một phát ra chữa phụ lấy l màu quả việt b ê nhìn miệng, n ỏ mỏi, rộng ra, trái nói người ăn ngọt. n Việt đi, Việt ca Lâm Lâm cây mệt rất ca, h xem ba nữ ánh mắt tân cần b u ồ n b ự c trong lòng quét sạch sành xanh, xanh đúng vậy a người còn sống đoàn đ ộ i còn tại cái này so cái gì đều trọng yếu hắn há miệng cắn tô huyền nhi đưa tới trái cây một cô trong veo nước tại trong miệng nổ t u n g để tinh thần hắn chấn động tạ ơn hắn cười cười sau đó đứng dậy ánh mắt lần nữa trở nên kiên định phương chỉ nói rất đúng chúng ta không có khả năng lại cược từ giờ trở đi chúng ta phải dựa vào chính mình ở thế giới này một lần nữa đứng bước góc chân trong mấy ngày kế tiếp đoàn đ ộ i trốn ở ẩn hình đế hậu hào bên trong bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cùng thích những thế giới mới này chương năm đại giới tham trọng hai chương năm đại giới tham trọng hai phương chỉ thông qua đối với cảnh vật chung quanh nghiên cứu cho ra một cái kinh người kết luận thế giới này linh khí tựa hồ mang theo một loại mánh liệt tính chất biệt lập bất luận cái gì không thuộc về thế giới này năng lượng thể hệ nếu sẽ bị nó áp chế cùng đồng hóa cái này hoàn mỹ giải thích linh thạch tại sao lại nhanh chóng mất đi hiệu lực lâm việt tiến một bước nghiệm chứng cái kết luận này hắn phát hiện chỉ có đem thương huyền giới công pháp tiến hành sửa chữa khiến cho phương thức vận chuyển mô phỏng thế giới này linh khí lưu động quy luật mới có thể miễn cưỡng tiến hành tu luyện nhưng hiệu suất cực thấp còn không bằng trực tiếp hấp thu trong không khí linh khí tới cũng nhanh bọn hắn lâm vào một cái vòng lặp vô hạn muốn ở thế giới này sinh tồn và mạnh lên nhất định phải thích đứng nơi này phát tắc nhưng thích đứng nơi này phát tắc liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ bọn hắn nguyên bản tu tiên hệ thống không không phải từ bỏ lâm việt nhìn xem chính mình thanh kia bởi vì không có phù hợp đạn dược mà biến thành thiêu hỏa côn phá quân s ú n g đắm trong mắt l ó e ra suy tư qua mang là thăng cấp nếu linh thạch loại này cũ n g tin không thể dùng vậy chúng ta liền đi tìm tới thế giới này tin mới ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn phía mảnh kia tràn đầy nguy hiểm cũng tràn đầy kỳ nộ rừng rậm nguyên thủy tin mới mộ dung tiết cùng phương chỉ đều bị lâm việt cái này mới lạ từ ngữ làm cho s ư ơ n g sở không sai lâm việt đứng người lên đang điều khiển trong khoang thuyền đi qua đi lại mạch suy nghĩ trở nên càng ngày càng rõ ràng các người muốn thế giới này linh khí quần bạo như vậy nhưng những cái kêu bản thổ sinh vật thì như chúng ta trước đó gặp phải đầu kia sáu tay cự thú lại có thể ở chỗ này sống được thật tốt mà lại thực lực cường đại điều này nói do cái gì hắn nhìn về phía đám người tự hỏi tự trả lời nói do trong thân thể của bọn nó nhất định tồn tại đặc thù nào đó khí quan hoặc là nói kết cấu có thể hiệu suất cao chứa đựng cùng chuyển hóa thế giới này quần bạo linh khí đem nó biến thành mình có thể lợi dụng năng lượng khí quan này chính là chúng ta muốn tìm tin mới cũng chính là chúng ta ở thế giới này mới năng lượng nơi phát ra lâm việt lời nói giống một đạo t i ể m điện trong nháy mắt chiếu sáng đám người mê man g suy nghĩ đúng a mộ dung tuyết vỗ tay một cái mắt sáng r ự c lên ý của ngươi là chúng ta đi săn g i ế t thế giới này ra thú theo bọn chúng trong thân thể đem cái kia tin móc ra trên lý luận là như thế này phương chỉ cũng nhẹ gật đầu nói bổ sung cái này rất hợp lý tại thương huyền giới yêu thú nội đan chính là bọn chúng chứa được năng lượng h ạ c h tâm thế giới này hẳn là cũng có tương tự tinh hạch tồn tại vậy còn chờ gì chúng ta cái này ra ngoài đi săn mộ dung tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo cầm nàng xích luyện trên nào vẻ rất là háo hức đừng xúc động lâm việt đẻ xuống nàng chúng ta với cái thế giới này còn hoàn toàn không biết gì cả tùy tiện ra ngoài quá nguy hiểm mà lại thực lực của chúng ta bị áp chế linh lực có hạn nhất định phải tiến hành kín đáo kế hoạch lựa chọn thích hợp nhất mục tiêu ở sau đó trong hai ngày đoàn đội không có hành động thiếu suy nghĩ lâm việt cùng phương chỉ lợi dụng đ ể h ậ u h à o còn sót lại dò xét công năng đối với chung quanh phương viên mấy cây số khu vực tiến hành địa thảm thức quét hình cùng phân tích bọn hắn rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại một đầu chiếm cứ tại phía tây một chỗ địa phương đầy ngoại hình cực giống cự hình cá xấu sinh vật kỳ dị trên thân căn cứ năng lượng ba động phân tích đầu này đầm lầy cự ngạc thực lực đại khái tương đương với thương huyền giới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nó hành động tương đối trầm t r ạ n g mà lại l ã n h địa ý thức rất mạnh sẽ không dễ dàng rời đi vùng đầm lầy kia là chúng ta trước mắt lý tưởng nhất đi săn mục tiêu phương chỉ chỉ vào dò xét trên trận bàn cho thấy một cái điểm sáng màu đỏ tỉnh táo phân tích nói t ố t liền nó lâm việt đánh nhị quyết định vì lần đi săn này bọn hắn làm chuẩn bị đầy đủ lâm việt đem phá quân súng năm tiến hành khẩn cấp cải tạo nếu linh thạch đạn dược không thể dùng hắn liền phản phát u y chân lợi dụng thái hư tinh vẫn sắc phế liệu chế tạo mấy cái thuần túy h dựa vào động năng sát thương thực thể đạn xuyên l giáp mặc dù không có trận pháp gia trì uy lực giảm nhiều nhưng lấy phá quân khủng bố họng súng sơ tốc vẫn như c ũ có thể đối với trúc cơ cấp bậc sinh vật tạo thành trí mạng uy hiếp mộ dung tuyết thì phụ trách cận chiến kiềm chế n à n g xích luyện chiến đao mặc dù hỏa hệ uy năng bị áp chế nhưng thân đao bản thân sắc bén cùng kiên cố vẫn như c ũ là cường đại sát khí phương chỉ chuẩn bị đại lượng không cần linh lực t ô i phát dựa vào vật lý kết cấu phát động bấy rập cùng một chút cơ sở tiêu hao linh lực cực ít thi thành lần đi săn này k ỳ minh nàng phát hiện chính mình nhất một thánh thể ở thế giới này chẳng những không có bị áp chế ngược lại bởi vì trong không khí nồng đậm sinh mệnh k h í tước mà trở nên càng thêm sinh động nàng có thể dễ dàng điều khiển chung quanh thực vật là đoàn đội chế tạo ưu thế hết thể chuẩn bị sẵn sàng sáng sớm ngày thứ hai bốn người lặng lẽ rời đi đế hậu hào hướng phía địa phương đầm lầy kia tiềm hành mà đi chiến đấu so với bọn hắn trong tưởng tượng phải gian nan đầu kia đầm lầy cự ngạt lân g á p so trong dự đoán phải cứng rắn được nhiều lâm việt đạn xuyên g á p chỉ có thể ở lân giáp của nó bên trên đánh ra một mảnh vết lõm cùng vết dạng lại không cách nào làm đến một kích xuyên qua giống bị chọc giận cự ngạc từ trong đầm lầy bỗng nhiên phát ra mở ra miệng to như chậu máu hướng phía bọn hắn điên cùng đ á n h tới mộ dung bên trên lâm việt hô to tới mộ dung tuyết k h ẽ têu một tiếng cầm trong tay xích luyện nên đón tiếp lấy nàng không có liều mạng mà là lợi dụng chính mình linh hoạt thân pháp không ngừng mà tại cự ngạc bên người rú tẩu dùng chiến đao quấy dối nó c á n bên hấp dẫn nó lực chú ý phương chỉ bấy giờ minh mạch phương chỉ hai tay kết ấn mấy tấm phủ lục bay ra ngay tại lúc này lâm việt trong mắt tinh quang lại lên lần nữa giơ lên phá quân lần này hắn nhắm chuẩn là trước kia bị hắn dùng đạn xuyên giáp đánh ra vết dạn mảnh kia lần giáp t h a n h lại một phát thực thể đạn xuyên giáp mang theo tiếng rít tinh chuẩn chúng đích cùng một cái vị trí g i a n giác mảnh kia cứng rắn lân giáp rốt cục không chịu nổi gánh nặng ứng thanh vỡ vụn lộ ra phía dưới màu đỏ như máu cơ bắp giống đau nhức kịch liệt để đầm lầy cự n g ạ c triệt để đến cuồng nó đ ô n g nhiên thoáng dây rủa vậy mà ngạnh xinh xinh kéo đức tô huyển nhi thúc đẩy sinh trưởng ra tất cả dây leo cái đôi to lớn mang theo hành t ả o thiên quân chi thế hướng phía mộ dung tuyết quất tới coi r ư ờ n g lâm việt con người co r ụ t lại nhưng đã tới đã không kịp t r ư ơ n g năm đại giới thẳng trọng ba t r ư ơ n g năm đại giới t h ẳ n trọng ba mắt thấy mộ dung tuyết liền bị q ấ t chúng trong lúc n g à n cân treo sợi tóc nàng lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác nàng không lùi mà t i ế n tới đẫu nhiên đem xích luyện trên ao hung hăng cắm vào trước người trong đất bùn đồng thời đem toàn thân l i n h lực rót vào trong trên thân ao ông xích luyện thân ao b ộ c phát ra trói mắt hồng quang một giây sau một cô nóng rực cô động đến cực hạn hỏa diễm đao khí thuận thân ao đạo nhập trong lòng đất và anh cự ngạt dưới chân vùng đầm lệ kia phản vất bị nhen lửa mỏ dầu trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tạng ú n não hơi nước hỏa diễm phóng lên tận trời đầu kia không ai bị nổi đầm lầy cự ngạc bị bất tỉnh lình bạo tạng toàn bộ hất tung ở mặt đất lộ ra nó tương đối mềm mại phần bụng lâm việt không chút do dự bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội p r a n h p r a n h p r a n h trong tay hắn phá quân trong nháy mắt đánh hụt hột đạn Ba phát đạn xuyên g i á c xếp theo hình tam giác tinh chuẩn xuất vào cự ngạc đầu đưa nó đầu q u ấ y thành một mảnh một nhão cự ngạc thân thể cao lớn có quắc mấy lần cuối cùng to lớn trong độc nhãn quang mang t h n đi t r i ệ để đã mất đi sinh cơ hô hô mộ dung tuyết chống đao vì một chân trên đất miệng lớn thở phì phò vừa rồi một chiêu kia cơ hồ hao hết nàng thể nội tất cả linh lực làm tốt lắm lâm việt v ọ t tới đỡ dậy nàng không chút nào keo kiệt khích l ệ nói đơn giản chỉnh đốn đằng sau lâm việt không kịp chờ đợi bắt đầu hiểu rõ mổ con cự ngạc này thi thể rất nhanh hắn ngay tại cự ngạc trái tim vị trí có phát hiện tinh người một viên lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân tản ra bánh ánh lục quang như là cấp cao nhất ngọc lục bảo như bảo thạch hình thói tinh hạch lẳng lặng nằm tại trong huyết đục viên tinh hạch này vừa xuất hiện trong không khí chung quanh những cái tia quần bạo linh khí đều phản t h t nhận lấy hấp dẫn hướng phía nó tụ đến nó bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn lại tinh thuần hoàn toàn phù hợp thế giới này p h á p tắc năng lượng tìm được lâm việt t r o n g mắt bộ c phát ra trước nay chưa có q u o n mang đây chính là thế giới này linh thạch hắn lập tức đem viên tinh hạch này mang về đế hậu hào cẩn thận từng ly từng tí đưa nó để vào nguồn năng lượng hạch tâm đưa vào miệng t i ê n lặng tinh tủy tụ linh hạch tâm tại tiếp xúc đến viên tinh hạch này trong n y mắt phản g p h ấ t b i ể n khô cạn m i ề n gặp nước mặt ngoài phù v ă n lần nữa sáng lên từng đạo năng lượng màu xanh lắm chạy thuận thân tàu kinh lạc chậm rãi chạy xuôi ra nguồn năng lượng hạch tâm trên màn hình năng lượng dự trữ chỉ số từ không chậm rãi nh làm cho cả đoàn đội cũng vì đó phân chấn bọn hắn rốt cuộc tìm được ở thế giới này sinh tồn được mấu chốt thông qua đi săn thu hoạch năng lượng tinh hạch lâm việt càng là suy một giá ba hắn bưng lấy viên kia năng lượng tinh hạch cẩn thận nghiên cứu kết cấu của nó hắn phát hiện loại này tinh hạch năng lượng phóng thích phương thức so linh thạch càng thêm trực tiếp cùng hiệu suất cao một cái hoàn toàn mới căn cứ vào loại này tinh hạch nhiên liệu hệ thống vũ khí tư tưởng tại trong đầu của hắn dần dần thành hình đoàn đội mục tiêu chiến lược từ như thế nào thoát đi tạm thời chuyển biến làm như thế nào đi săn bọn hắn bắt đầu lấy đế hậu hào làm cơ sở hệ thống tính nghiên cứu cái này man hoang thế giới chuỗi sinh thái tìm kiếm thích hợp con mồi góp nhạc sinh tồn một liếng nhưng mà liền tại bọn hắn vì mình phát hiện mà cảm thấy thời điểm hưng phấn một mực phụ trách cảnh giới phương trị đ ỗ n g nhiên biến sắc chờ chút các ngươi nghe đám người lập tức a n tính lại một trận yếu tớt rất có cảm giác tiết tấu đông đông đông thanh âm loang thoang từ phía đông nơi sâu rừng cây chuyển đến thanh âm kia không giống như là giã thu g à o t h é t cũng không giống là giới tự nhiên tiếng vang cái kia càng giống là một loại nào đó nặng n ề công cụ tại chặt cây cự mộc thanh âm thế giới này còn có những người khác đông đông đông thanh n m kia rất nhẹ lại vô cùng có lực xuyên tấu phản phất trực tiếp đập vào lòng của mỗi người bên trên trong buồng lái này vừa mới bởi vì tìm tới tin mới mà dâng lên một chút hưng phấn trong nháy mắt bị bất thình lình tiếng vang sông đến không còn một mảnh cái này đây là thanh n m gì tô biển nhi nhỏ giọng hỏi vô ý thức hướng lâm việt bên người n i c k lại gần mộ dung t u y ế t nắm chặt xích luyện trôi lao một mặt cảnh giác xuyên tấu qua cửa sổ m ạ n tàu vết nước hướng ra phía ngoài nhìn quanh không giống như là giã thú tiết tấu này quá ổn một chút một chút cùng người làm việc giống như lâm việt sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hạn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh một cái thế giới hoàn toàn xa lạ đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải những cái kia trên mặt nổi bánh thú mà là không biết sinh vật có chi khôn l u ô n ngữ không thông tập tính không rõ là địch hay bạn hoàn toàn không cách nào p h ả n đoán một khi phát sinh xung đột hậu quả khó mà lường được phương chỉ có thể xác định phương hướng cùng khoảng cách sao lâm việt trầm giọng hỏi phương chỉ lập tức đi đến khối kia duy nhất còn có thể miễn cưỡng vận hành do xét trận bắn trước ngón tay ở phía trên cực n h a n điểm bởi vì năng lượng chỉ có đáng thương một nàng không dám vào đi phạm vi lớn quét hình chỉ có thể như cái quỷ keo kiệt một dạng đem tất cả năng lượng đều tập trung ở phương hướng âm thanh chuyển tới trên trật bàn một đạo y ế u ớt chùm sáng dọc theo đi đang đại biểu lấy phía đông ớt chừng năm cây số bên ngoài địa phương mấy cái mơ hồ đại biểu cho sinh mệnh năng lượng điểm đỏ lúc cần lúc hiện tại phía đông cách chúng ta đại khái năm cây số trong một chỗ s â n cốc phương chỉ bao mày từ năng lượng phản ứng bên trên nhìn không tính đặc biệt mạnh đại khái cùng chúng ta trước đó săn g i ế t đầu kia đầm lầy cự n g ạ không sai biệt lắm nhưng là số lượng k h ô chỉ ít có mười mấy cái năng lượng như vậy nguyên tụ tập cùng một chỗ mười mấy cái trúc cơ hậu kỳ chiến lực suy đoán này để trong lòng mọi người châm xuống bốn người bọn họ liều lên mạng g i à át chủ bài ra hết mới miễn cưỡng xử lý một cái hiện tại đối diện có mười mấy cái cái này nếu như bị phát hiện đối phương cùng nhau tiến lên bọn hắn ngay cả xương vụn đều không thừa nổi làm sao bây giờ mộ dung tuyết nhìn về phía lâm việt trong đôi mắt mang theo một kia hỏi tham nếu không chúng ta trốn trước các loại đã sửa xong thuyền lại chạy chạy lâm việt lắc đầu cười khổ nói chạy chỗ nào chúng ta bây giờ với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả chính là cái mắt ngủ mà lại ngươi xem một chút đế hậu h à o bị hư hao cái d ạ n g này muốn hoàn toàn chữa trị chỉ dựa vào chúng ta mấy cái ngày tháng năm nào đều làm không cẩn thận nguồn năng lượng đâu chúng ta cũng không thể mỗi ngày ra ngoài đi săn đi vạn nhất ngày nào đụng tới cái c ọ g dơm cứng thì như trước đó đầu kia sáu tay cự thú chúng ta lấy cái gì đi liều hắn rất hiện thực cũng rất tàn khốc bọn hắn hiện tại tựa như là tiến vào một cái tất cả đều là cá sấu trong hồ nước mặc dù tạm thời tìm được một cái có thể đặt chân phá bẹ gỗ nhưng không nghĩ biện pháp lên mở sớm muộn hay là một con đường chết ý của ngươi là phương chỉ trong nháy mắt minh bạch lâm việt ý nghĩ chúng ta phải chủ động tiếp xúc bọn hắn không sai lâm việt ánh mắt trở nên sắc bén phong hiểm rất lớn nhưng lĩnh lợi cũng đồng dạng to lớn chương sáu h khoa kỹ một chương sáu h khoa kỹ một vậy cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta v ậ n khí không tốt lâm việt giang tay ra trên mặt lại lộ ra một tia mang theo khí chất vô lại dáng tươi cười bất quá ta người này cực v ậ n luôn luôn không sai lại nói ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của ta cùng ở chỗ này lo lắng hai hùng chờ lấy bị phát hiện không bằng chúng ta chủ động xuất khích đem vận mệnh trộm vào trong tay mình hắn nhìn xem mộ dung tuyết trứng mắt nhìn mộ dung đại tiểu thư có dám theo hay không ta đi phía trước tìm kiếm đường coi như là đi sống ở giã ngoại mộ dung tuyết bị hắn bộ dáng này chọc cười trong lòng khẩn trương cũng tiêu tán không ít nang hư một tiếng hất cằm lên có cái gì không dám b ạ n tiểu thư năm đó một người xông sáo quỷ vụ chi hải thời điểm ngươi còn không biết ở đ â u chơi b ù n g đâu vậy liền định như vậy lâm v i ệ t đánh nhịp phương chỉ huyền nhi hai người các ngươi lưu tại trong thuyền tùy thời chuẩn bị tiếp ứng nhớ kỹ không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cần bại lộ ta cùng mộ dung tuyết đi qua nhìn một chút tình huống lâm h u ệ n ca ca các ngươi phải cẩn thận Tô thể thể Viện vừa Nhi cái hái, nàng nhanh chóng sung đưa qua mấy cái nàng vừa hái, có thể nhanh chóng bổ lâm ự c c trái y Yên t â Lâm việt tiếp nhận trái cây lấp một cái đến mộ dung tuyết trong miệng lại chính mình điêu một cái mơ hồ không do nói chúng ta chính là đi xem một chút tìm hiểu một chút tình báo sẽ không dùng sức mạnh dù sao ta thế nhưng là cái nhân viên kỹ thuật chém chém g i ế t g i ế t nhiều không thể diện mộ dung tuyết nhai lấy n g ọ t ngào trái cây lườm hắn một cái trong lòng lại ngọt lịm lâm việt cùng mộ dung tuyết lặng lẽ rời đi đế hậu hào nương tựa theo tô h u y n nhi dùng thực vật vì bọn họ chỉ dẫn bí mật nhất con đường hướng phía vùng thung lũng t i ê tiềm hành mà đi thế giới này phát tắc áp chế cực mạnh t h â n thức của bọn hắn chỉ có thể bao trùm quanh người trăm mét cái này khiến điều tra độ khó trở nên cực lớn hai người chỉ có thể giống nguyên thủy nhất thợ săn một dạng dựa vào con mắt cùng lỗ thai cẩn thận từng ly từng tí tiến lên càng đến gần sơ g ố c cái kia thùng thùng chặn cây âm thanh t h ì càng rõ ràng đồng thời trong không khí còn ẩn ẩn chuyển đến từng đợt n g u y ê n náo tiếng người cùng thịt nướng hưng ơ khí hai người leo lên một chỗ địa thế tương đối cao dốc núi đẩy ra trước người rậm rạp bụi cây hướng trong sơn gốc nhìn lại cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đồng thời ngây ngẩn cả người đó là một chỗ bị dây núi vờn quanh to lớn th trong thung lũng ương có một cái quy mô không nhỏ bộ lạc bộ lạc kiến trúc đều là dùng to lớn đầu gỗ cùng tảng đá dựng m à thành phong cách thô cạch mà nguyên thủy bộ lạc trung tâm có một quảng trường khổng lồ trên quảng trường thiêu đốt lên một đống lửa rất nhiều mặc da thú thân hình cao lớn cường tráng nam nam nữ nữ chính vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát da của bọn hắn bày biện ra khỏe mạnh màu đồng cổ trên thân vẽ lấy đủ loại kỳ lạ thuốc màu nhìn qua tràn đầy giá tính lực lượng cảm giác tại cuối quảng trường đứng thẳng lấy một tôn cao tới mấy chục mét to lớn đồ đ ằ n trụ cái kia đồ đằng trụ bên trên điêu khắc một cái dương cánh muốn bay cự điểu cự điểu hình thái sinh động như thật phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại một dạng tản ra một cỗ cổ lão mà hủy n i ê m k h í tước ông trời của ta nơi này làm sao cùng trong phim ảnh nguyên thủy bộ lạc một dạng bộ Mộ dung tuyết hạ r ộ n g ngạc nhiên nói ra lâm việt không nói gì ánh mắt của hắn nhìn c h ẳ m chặp những bộ lạc kia thành viên hắn phát hiện những người này mặc dù mặc nguyên thủy nhưng bọn hắn mỗi người thể nội đều ẩn chứa không kém năng lượng ba đ ộ n những cái kia ở trên quảng trường khiêu vũ phổ thông tộc nhân thực lực phổ biến tương đương với thương huyền giới luyện khí kỳ tu sĩ mà những cái kia cầm trong tay thành mâu tại bộ lạc bên ngoài tuần tra chiến sĩ thì từng cái đều có c h ú t cơ sơ trùng kỳ thực lực đây là một cái toàn dân giai binh bộ chiến đấu rơi đúng lúc này bộ lạc trên quảng trường đ ỗ n g nhiên vang lên một trận giàn mua tiếng kèn nguyên bản vừa múa vừa hát các tộc nhân lập tức yên tĩnh trở lại nhao nhao hướng phía giữa quảng trường hội tụ chỉ gặp một tên dáng người c ò n xuống trên mặt vẽ đầy đường vân màu trắng cầm trong tay một cây cốt trượng láo giả tại mấy tên cao lớn chiến sĩ chen trúc bên dưới chậm dại đi tới đổ đẳng trụ trước hắn dùng một loại lâm việt nghe không hiểu cổ lão mà khàn khàn ngôn ng theo hắn la lên hơn mười người nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên từ trong đám người đi ra đứng ở giữa quảng trường những thiếu niên này t ừ n g cái thần sắc khẩn trương mà kích động trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai trợ lợi bọn hắn giống như muốn cử hành cái gì nghi thức mộ dung tuyết suy đ o a n nói lâm việt nhẹ gật đầu hắn mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng từ lão giả kia động tác cùng phản ứng của mọi người đến xem cái này giống như là một trận vô cùng trọng yếu để lễ quả nhiên tên lão giả kia cũng chính là bộ lạc tư tế tại đối với đồ đặc t r cầu nguyện một phen sau bắt đầu cho cái kia hơn mười người thiếu niên phân công nhiệm vụ hắn mỗi chỉ hướng một tên thiếu niên liền biết nói ra một loại manh thu danh tự sau đó tên thiếu niên kia liền sẽ từ bên cạnh cầm lấy một cây cốt mâu tại các tộc nhân trong tiếng hoan hô ngẩng đầu đuỡn ngực đi ra bộ lạc hướng về nơi sâu rừng cây đi đến lễ thành nhân hay là một loại nào đó thí luyện lâm việt đầu vóc cực nhanh chuyển động đứng lên rất nhanh hắn liền đem ánh mắt khóa chặt tại một tên sau cùng trên người thiếu niên thiếu niên kia tên là a cổ hắn so người đồng lứa muốn gầy yếu một vòng đứng tại một đám cao lớn thiếu niên bên trong có vẻ hơi không hợp nhau khi tư tế chỉ hướng hắn lúc t r u n g quanh thậm chí chuyển đến một chút không che giấu chút nào tiếng cười nhạo tư tế nhìn xem hắn tựa hồ cũng có chút do dự nhưng cuối cùng hay là trầm giọng nói ra một cái tên khi cái tên đó bị nói ra m i ệ n g lúc toàn trường một mảnh xôn xao liền ngay cả a cổ chính mình đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng lâm việt mặc dù nghe không hiểu nhưng hắn từ t r u n g quanh người trong sự phản ứng cũng có thể đoán được nhiệm vụ này nhất định không tầm thường gian nan a cổ sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh nhưng hắn không có lùi bước hắn chỉ là gắt gao cắn môi từ dưới đất cầm lấy cây kia với hắn mà nói có chút nặng n ề cốt mâu ở chung quanh người hoặc đồng tình hoặc chế rêu trong ánh mắt yên lặng đi ra bộ lạc hắn đi đến phương hướng chính là phía tây vùng đầm lệ kia cơ hội tới lâm việt con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn nhìn thấy a cổ ánh mắt cùng ban đầu ở t h a n h một môn thân là đệ tử tập dịch nhận hết tức hiếp chính mình sao mà tương tự đó là một loại không cam l ò n g quật c ư ờ n g lại dẫn một tia ánh mắt tuyệt vọng một cái hoàn mỹ để bảo mộ dung ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi giúp hắn một thanh lâm việt thấp giọng nói ra ngươi muốn làm sao giúp chúng ta lại không thể bại lộ mộ dung tuyết có chút bận tâm lâm việt b i t miệng lên vỗ bộ phía sau mình quõng dù n g bao da thu đến cực kỳ chặt chẽ phá quân s ú n g tắm yên tâm ta thế nhưng là chuyên nghiệp hắn cười hắc hắc ta sẽ ở ngoài ngàn mét cho hắn đưa lên một cái lao ra giá chúc phúc chương sáu hắc khoa kỹ hai chương sáu hắc khoa kỹ hai nơi sâu rừng cây á cổ chính khó khăn buôn ba lấy vũ bùn mặt đất để hắn mỗi một bước đều đi được nặng dị t h ư ờ n g chung quanh ở khắp mọi nơi con mũi cùng không biết tên tiếng quá thiếu để hắn muốn là tâm tình c h ẩ n trường càng thêm thấp thỏm lo âu hắn muốn đi săn rết một đầu ảnh mèo ảnh mèo là vùng rừng cây này bên trong rào hạc nhất thợ sản mộc trong tốc độ nó nhanh như t h i ề m điện thân hình có thể cùng hoàn cảnh chúng quanh hòa làm một thể l ạ n g y ê n không một tiếng động tiếp cận con mồi sau đó dùng nó móng đuốt sắc bên kia trong nháy mắt sẽ mở con mồi hết hậu đừng nói là hắn dạng này còn b ị thành niên thiếu niên liền xem như trong bộ lạc tinh nhuệ nhất chiến sĩ đơn độc gặp gỡ ảnh mèo đều được treo lên mười hai phần tinh thần tư tế đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn cơ hồ giống như là tuyên án hắn tử hình a cổ biết trong bộ lạc rất nhiều người đều xem thường hắn bởi vì hắn phụ thân tại một lần đi săn bên trong vì bảo hộ đồng bạn bị một đầu cuồng bạo cự thú dẫm thành thịt nát từ đó về sau hắn liền thành trong bộ lạc không t r a người một cái vương hữu i hắn nhất định phải hoàn thành lần thí luyện này trở thành một tên chân chính chiến sĩ mới có thể thắng tôn trọng mới có thể để cho hắn cùng cao tuổi mẫu thân tại trong bộ lạc sống sót hắn hít sâu một hơi nắm chặt trong tay cốt mẫu ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định đúng lúc này hắn khỏe mắt quá nhìn n liếc thấy bên trái trong bụi cỏ lóe lên một đạo cực kỳ nhạt bóng đen tới a cổ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái lập tức bày ra phòng ngự tư thái hắn gắt gao nhìn chằm chằm lùm cây ngay cả thở mạnh cũng không dám một hơi hai hơi ba hơi sau lùm cây không một tiếng trói í n h hai xé rách tiếng vang lên trên lưng hắn áo da thú bị rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng đau rát đau nhức trong nháy mắt chuyển đến a cổ nhìn lại chỉ gặp một đầu hình thể không lớn toàn thân nghe kịt ngoại hình cực giống báo săn sinh vật chính ưu nhã rơi vào cách đó không xa trên nháy cây dùng một đôi u lục sắc con mắt lạnh lùng nhìn xem hắn ảnh mèo nó vừa rồi vậy mà dương đông k í c h tây vây quanh sau lưng của mình a cổ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh t h ấ m ức nếu như không phải hắn phản ứng nhanh như vậy không một ép bây giờ bị xé mở cũng không phải là áo da thú mà là cổ của hắn ảnh mèo cũng không có nóng lòng phát động lần công kích sau nó tựa như một cái kiên nhẫn t ợ săn đang đổ bỡn con mồi của mình nó tại nhánh cây ở giữa linh hoạt toát ra không ngừng mà từ từng t ừ cái góc độ đứng a cổ tiến hành bay dối cùng thăm dò a cổ chỉ có thể bị động cơ cốt mâu một lần lại một lần mà đưa nó b ư ớ lui hắn thể lực đang nhanh chóng tiêu hao hắn biết tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị đối phương tìm tới sơ hở không được nhất định phải chủ động xuất kích a cổ nổi giận gầm lên một tiếng đem khí lực toàn thân đều quán trú tại trên hai chân đ ỗ n g nhiên hướng phía ảnh mèo vị trí vào tới trong tay cốt mâu như là một con rắn động đâm thẳng mà ra nhưng mà ảnh mèo chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt đẩy lên liền thoải mái mà tránh qua tránh né công kích của hắn sau đó giống một tia chớp màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở hắn mặt bên móng đuốt sắc bén thẳng đến dưới sương s ừ n của hắn xong a cổ trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng hắn đã kết lực căn bản không kịp trở về thủ ngay tại trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc này t h a n h một tiếng trầm muộn hắn chưa từng nghe qua quái dị tiến g v a n g từ chỗ xa vô cùng chuyển đến t h a n h âm kia không lớn lại phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị làm cho cả thế giới cũng vì đó yên tĩnh đang chuẩn bị hạ tử thủ ảnh m è o thân thể bỗng nhiên cứng đ ở ngay sau đó nó đầu kia dùng để trèo chống thân thể chân sau phước một tiếng nổ tung một đám hết vụ mẹo tiếng kêu thảm thiết thê lương v a n vọng toàn bộ rừng cây ảnh m è o nặng nề mà từ giữa không trung nga xuống trên mặt đất thống khổ quần lấy tốc độ của nó, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. a cổ cả người đều nộp. g hắn ngơ ngác nhìn đầu kia trên mặt đất kêu trên ảnh mèo lại nhìn một chút chính mình giống tuyết hai tay, hoàn toàn không rõ, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. nhưng cầu sinh bản năng, để hắn không có thời gian đi nghĩ lại. hắn nhìn xem đầu kia đã mất đi uy hiếp ảnh mèo, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ dưới đất nhảy lên một cái, vọt tới, đem trong tay cốt mâu, hung hăng, dùng hết lực khí toàn thân, cắm vào ảnh mèo đầu lâu. ấm áp máu tươi, tung tói hắ cuối cùng triệt để đã mất đi sinh cơ a cổ c h ố n g cốt mâu từng ngụm từng ngụm thở phì phò trên mặt lộ ra sống s ó t sau tai nạn mừng như điên dáng tươi cười h á n thành công hắn thật thành công ngoài ngàn mét trên sườn núi lâm việt từ từ đặt xuống phá quân thở ra một ngụm trọc khí hắn vừa mới cho phá quân gắn thêm dùng ngũ hải tinh thạch chế tạo tịch diệt tiêu âm khí khai hỏa thanh nhầm cùng năng lượng ba động đều bị áp chế đến thấp nhất lại thêm thế giới này pháp tắc áp chế t h â n thức khó mà cự ly xa rõ xét hắn có chín thành chắc chắn sẽ không bị phát hiện giải quyết kết thúc công việc lâm việt hướng về phía bên cạnh mộ dung tuyết dựng lên cái ok thủ thế sau đó liền chờ chúng ta đối tượng đầu tư mang theo chúng ta nước cờ đầu trở về cho chúng ta mở cửa mộ dung tuyết nhìn xem hắn cái kia một mặt dáng vẻ đ ắ c ý nhìn không được cười mắng ngươi thật là chế nạo h ngay cả người ta tiểu hài t ử lễ thành nhân đều tính toán cái này gọi tài nguyên hợp lý hóa lợi dụng lâm việt nghiêm trang nói ra đi thôi chúng ta trở về chờ lấy tin tức tốt nhưng mà sự tình phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn khi a cổ mang theo viên kia ảnh mèo tinh hạch thương p ấ n mà trở lại bộ lắn lúc nên còn hắn cũng không phải là các tộc nhân gieo hò cùng anh hùng giống như lễ ngộ bộ lạc tư tế cùng mấy tên t r ư ở n g lão trước tiên xông tới s á t mặt của bọn hắn dị thường nghiêm trọng tư tế từ a cổ trong tay cầm qua cỗ kia còn ấm áp ảnh s á t mèo thể cẩn thận l i ế t nhìn rất nhanh hắn ngay tại ảnh m è o đầu kia gãy mất trên chân sau phát hiện một cái nho nhỏ xuyên qua tính vết thương vết thương chung quanh huyết n ụ c lật ra ngoài bày biện ra một loại quỷ dị màu cháy đen tư tế đem ngón tay luồn vào vết thương vây lên một tia huyết n ụ c phóng tới chóc mũi người, người lập tức sắc mặt đã biến hắn từ phía trên kia n g ư ờ i thấy một cỗ hoàn toàn không thuộc về thế giới này lực lượng khí tức đó là một loại băng lãnh tràn đầy hủy diệt cùng tử vong hương vị kim loại khí tức có ngoại địch tư tế bỗng nhiên g ơ lên cốt trượng phát ra một tiếng tiếng rít thê lương ô cảnh giới tiếng kẻn vang vọng toàn bộ sân gốc bộ lạc trong n g á y mắt tiến nhập cấp bậc cao nhất trạng thái chiến đấu chương sáu h khoa kỹ ba chương sáu h khoa kỹ ba vô số cường trắng cao lớn chiến sĩ từ các nọ ngách trong thạch ốp t u n già bọn hắn cầm trong tay sắc bén thạch mâu cùng q u t phủ ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh rừng tây trong miệm phát ra ý nghĩa không rõ. tràn đầy chiến ý la lên trên sườn núi đang chuẩn bị rút lui lâm việt cùng mộ dung tuyết bị biến cố bất thình lình làm cho trở tay không kịp chuyện gì xảy ra bị phát hiện mộ dung tuyết một mặt khẩn trương lâm việt sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm hắn tính sai hắn nhìn tính và tính tính tới khoảng cách tính tới thanh âm tính tới năng lượng ba động lại duy trì có không có tính tới h á n v i ê n kia do long vẫn huyền t i ế t chế tạo đạn xuyên giáp tại đánh trúng mục tiêu sau sẽ lưu lại đặc biệt như thế không cách nào bị thế giới này phát tác hoàn toàn đồng hóa năng lượng lưu lại kế hoạch của hắn bởi vì với cái thế giới này hệ thống sức mạnh nhận biết không đủ mà xuất hiện trí mạng c h ỗ sơ xuất bọn hắn không những không có thể thu được đến tín nhiệm ngược lại triệt để bại lộ chính mình tồn tại cũng đưa tới toàn bộ bộ lạc lý đi mau lâm việt quyết định thật nhanh lôi kéo mộ dung tuyết liền muốn rút lui nhưng đã chậm trong bộ lạc cái kia mấy tên khí tức cường đại nhất trưởng lão ánh mắt như điện đã đồng thời khóa chặt bọn hắn lẫn thân mảnh khu vực này từng luồng từng luồng cường đại mà ngang ngược khí tức như là vài toàn đ i lớn hung hăng để ép tới bị khóa chặt chạy không thoát mộ dung tuyết sắc mặt chắn bệnh lâm việt tâm cũng chìm đến ngáy cốc liệu mạng đối phương chỉ là khí tức có thể so với kim đan hậu kỳ trưởng lão liền có ba bốn lại thêm mười mấy cái trúc cơ kỳ chiến sĩ hai người bọn họ xông đi lên ngay cả nhét kẽ rằng đều không đủ làm sao bây giờ đại não trong nháy mắt này điên cuồng vận chuyển thủ đoạn thông thường đã vô dụng trừ phi đi hiểm đánh cược một lần lâm việt trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt h á n đối với mộ dung viết thấp giọng nói ngươi về trước phi thuyền nói cho phương chỉ các nàng vô luận phát sinh cái gì đều không cần đi ra nhớ kỹ đây là mệnh lệnh vậy còn ngươi mộ dung tuyết gấp ta đi chiếu cố bọn hắn lâm việt hít sâu một hơi trên mặt v ậ y m à nở một nụ cười yên tâm ta người này bản sự khác không có chính là sẽ lừa dối nói xong hắn không đợi mộ dung tuyết phản ứng một tay lấy nàng đẩy vào sau lưng bụi cỏ đồng thời chính mình chủ động giải trừ tô huyền nhi kèm theo ở trên người thực vật nguy trang s a i bước từ trên sườn núi đi xuống hắn một thân một mình không có mang theo bất kỳ vũ khí nào mở ra hai tay đón cái kia mười mấy tên như lang như hổ bộ lạc chiến sĩ cùng mấy vị thực lực sâu không lường được trường lão từng bước một đi tới bộ lạc các chiến sĩ nhìn thấy một người mặc kỳ trang dị phục người xa lạ cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện sau đó n g h ê n ngang hướng bọn hắn đi tới tất cả mọi người lộ ra cực độ chấn kinh cùng cảnh giác biểu lộ cầm đầu đại trưởng lão cầm trong tay một cây thiêu đốt lên hỏa diễm đồ đàm trượng dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa đối với lâm việt phát ra uy nghiêm chất vấn lâm việt tự nhiên là nghe không hiểu nhưng hắn từ đối phương thân thể động tác cùng cái kia cũ không che giấu chút nào địch ý bên trong có thể bắn được đối phương đại khái là đang hỏi người là ai tại sao muốn can thiệp chúng ta thí luyện có phải hay không muốn theo chúng ta đã lựa bộ lạc khai chiến giải thích giải thích thế nào nói đường ta qua nhìn tiểu t ử này đáng thương thuận tay r ú t một thanh có quỷ mới tin lâm việt căn bản không có ý định giải thích hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động hắn tại khoảng cách bộ lạc đám người còn có cách xa trăm mét địa phương dừng bước sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại thể nội cựu chuyển giám thiên lục điên cuồng vận chuyển đem hắn cái kia đã đạt tới nguyên anh cấp bậc khổng lồ thần thức cao độ ngưng tụ lại ngưng tụ sau một khắc hắn mở cho mắt tại chỗ mi tâm của hắn một cái do thuần túy thần thức năng lượng tạo thành tản ra nhàn nhạt kim quan vân khí chậm ấn ký kia hình thái rõ ràng là một cái thiêu đốt lên lửa nóng hương h ự c d ư ơ n g cánh muốn bay cự đ i ể u cái này thần thức đồ đằng mặc dù không có bất luận cái gì tính thực chất lực công kích nhưng nó hiện hiện ra hình thái cùng cái kia có nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu thuần túy tinh thần ba động lại cùng bộ lạc trên tế đàn tôn hữu kia được cung phụng không biết bao nhiêu vạn năm đồ đẳng trụ có kinh người nguồn gốc từ bản chất tương tự khi bộ lạc tất cả mọi người thấy rõ lâm biệt chỗ mi tâm cái kia thiêu đốt cự điệu đồ đ ằ n lúc thời gian phản phất tại giờ khác này dừng lại tất cả ồn ào náo động tất cả, chỉ, tất cả cảnh giác, đều trong nháy mắt này, tan thành mây khói thay vào đó là không có gì sánh kịp c h â n kinh h ã i nhiên cùng cùng nhật phù phù cầm đầu vị kia khí tức cường đại vô cùng uy nghiêm đại trưởng lão thân thể run r ậ y kịch liệt trong tay hắn cây kia thiêu đốt lên hỏa diễm đồ đ ằ n g trượng bịch một tiếng rơi trên mặt đất hắn nhìn xem lâm việt tựa như là thấy được thân tích hắn dẫn đầu hai đầu gối mềm lún đối với lâm việt không gì sánh được kiến x ê đi một cái đầu g i ả m xuống đất đại lễ ngay sau đó phía sau hắn mấy vị kia thực lực cường đại trưởng lão cũng không chút do dự q u xuống sau đó là tất cả chiến sĩ trong bộ lạc nam nhân nữ nhân lao nhân hai thần ử Đen n ị t một đám người lớn, đồng loạt, tất đất. thật tại trên mặt đất, dùng một loại không gì sánh được của Nhật, một tử. Việt thể tử tứ. t đám đem âm Mặc Lâm đồng đều được được điệu, đi đoán cái chán rán sánh sánh cái cái người lớn, xuống Bọn hắn dùng không không sùng kính lên nghe không hiểu, nhưng hắn gì gì loại lại hiểu, lặp lặp la dạp cả của có quỳ sâu h ra dù kêu ý tứ. Thần sứ lâm việt chính mình cũng ngây ngẩn cả người hắn chỉ là muốn lợi dụng thần thức mô phỏng đối phương đồ đảng đến cho thấy chính mình không có ác ý rút ngắn một chút quan hệ lại không nghĩ rằng hiệu quả này có phải hay không tốt quá mức hắn nhìn xem trong sơn cóc vì xuống một mảnh người nguyên thủy lại s ờ lên chính mình mi mì tâm cái kia còn tại phát sáng lâm thời hình xăm cả người đều có chút t r o n váng một trận mắt thấy là phải b ộ c phát thai h ỏ a ngập đầu cứ như vậy lấy một loại ly kỳ nhất nhất hí kịch hóa phương thức hóa giải thành v ô hình hắn giống như không cẩn thận chơi thoát lâm việt bị xem như thần sứ sau hưởng thụ hắn xuyên qua đến nay cao nhất quy cách đ ã h ngộ bộ lạc đại trưởng lão một cái sống hơn ba trăm năm thực lực sâu không lường được l ã o đầu tự mình đi ở phía trước cho hắn dẫn đường cái kia thái độ cung kính đến còn kém không có đem ta là ngài trung thành nhất tín đồ viết lên mặt bộ lạc các chiến sĩ thì tự động phân loại hai bên cầm trong tay vũ khí nhưng không còn là cảnh giác mà là hộ vệ bọn hắn nhìn xem lâm việt ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng công nhận phản phất lâm việt chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ không chút do dự đi s ô n g pha chiến đấu cho dù là đối mặt đầu kêu kinh khủng sáu tay cự thú g i ấ u ở chỗ tối mộ dung tuyết phương chỉ cùng tô h u y ể n nhi tại đế hậu hào bên trong xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn xem bên ngoài kịch này kịch tính một màn ba đôi đôi mắt đẹp đều chừng đến tăng tròn cái này cái này giải quyết mộ dung tuyết dùng sức rủi rủi con mắt vẫn cảm thấy có chút không chân thực trưng bày ta nguyên anh là đài động cơ một chương bảy ta nguyên anh là đài đ ộ u cơ một hắn liền trên trán sáng lên một cái đ á m người này làm sao lại cùng chúng ta mở dạng tất cả đều hủy tô huyển nhi nhỏ giọng nói lâm việt ca ca mi tâm ấn kia kia cùng bọn hắn trên quảng trường đồ đắng pho tượng giống nhau như lúc phương chỉ ánh mắt thì tràn đầy suy tư nàng thấp giọng phân tích nói ta hiểu được đây không phải đơn giản bắt trước lâm việt là dùng hắn thần thức cường đại mô phỏng ra cái kia đồ đằng hạch tâm nhất tinh thần lạc ấn đối với những n à y mưu đồ đằng là tín ngưỡng bộ lạc tới nói loại này tinh thần lạc ấn chính là thần minh thân phận tốt nhất chứng minh hắn không phải đang bắt trước hắn là tại nói cho bọn hắn ta chính là các ngươi thần phải tới g i a hỏa này mộ dung tuyết chật chật lưỡi đã bội phục v ừ a b u ồ n c ư ờ i đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra ta còn tưởng rằng hắn muốn xông ra đi đại sát tứ phương đâu nếu như có thể dùng đầu góc giải quyết vấn đề tại sao phải động thủ đâu phương chỉ nhìn xem lâm việt bóng lưng trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất vĩnh viễn dùng cái giá thấp nhất đi tranh thủ lợi ích lớn nhất lâm việt bị một đám người vây quanh mời vào bộ lạc trọng yếu nhất cũng là thần thánh nhất địa phương đồ đảng thần điện ngôi thần điện này hoàn toàn là do một loại đá lớn màu đen lũy thêm mặt h à n h nội bộ không gian cực lớn trên mái vòm khảm nạm lấy rất nhiều sẽ phát sáng tinh thạch đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng như ban ngày đại điện chính giữa t h ờ p h ụ n một tôn to lớn do cả khối tinh thạch màu đỏ điều khắc thành tiêu đốt tự đ i ề u pho tượng từng luồng từng luồng tinh thuần mà năng lượng b ă n g bạc từ trong pho tượng phát ra tràn ngập toàn bộ thần điện lâm việt kinh ngạc phát hiện ở chỗ này cái t i a áp chế bọn hắn thực lực thế giới phát tắc lại bị suy yếu hơn c h í n thành hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực cũng bắt đầu một lần nữa trở nên sinh động thần sứ đại nhân xin mời ngồi đại trưởng lão cung kính đem lâm việt dẫn tới pho tượng trước một cái do thú vương ra lông lắt thành trên ghế đá sau đó hắn vội ra ngón tay khô héo nhẹ nhàng địa điểm tại mi tâm của mình một cố kỳ lạ tinh thần ba động trong nháy mắt liên tiếp lâm việt thức hải tôn kính thần sứ xin mời khoan dung chúng ta vô c h i cùng bạo phạm ta là đá lựa bộ lạc đại tế thi cổ một loại cũng không phải là ngôn ngữ mà là thuần vị ý niệm giao lưu phương thức lâm việt trong lòng hơi động lập tức học bộ dáng của hắn đem thần thức của mình dò xét đi qua không cần đa lễ ta có thể cảm nhận được các ngươi thành kính hắn tận lực để cho mình ý niệm nghe và uy nghiêm mà mờ mịt tràn đầy thần côn ký tức ở sau đó giao lưu bên trong lâm việt rất nhanh liền làm rõ ràng chuyện mọi người nguyên lai、like, căn cứ đá l ử a bộ lạc đời đời truyền lại truyền thuyết cổ xưa bọn hắn là hỏa diễm thần điệu hậu duệ cách m ô i mây trăm năm khi bộ lạc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có có thể là đứng trước vận mệnh bước m g o ặ t lúc vĩ lại hỏa diễm thần điệu liền sẽ điều động nó sứ giả giáng lâm thế gian chỉ dẫn bọn hắn tiến lên phương hướng mà thần sứ giáng lâm duy nhất bằng chứng chính là tại chỗ mi tâm nhóm lựa thần chi là ấn lâm việt cái kia dưới sự trời hắn o trong à n truyền mỹ phù hợp trong truyền thuyết hết hại. h bị xem như thần sứ không phải ngẫu nhiên mà là bộ lạc này vài vạn năm tín ngưỡng dưới tất nhiên lâm việt trong lòng cười thầm đây thật là bánh từ trên trời r ấ t xuống muốn cái gì tới cái đó hắn lập tức đ â m lao phải theo lao thuận cột trèo lên trên ta lần này giáng lâm chính là dân thần minh ý chỉ lâm việt ý niệm không mang theo mảy may tình cảm thần minh cảm nhận được thế giới này biến hóa cũng nhìn thấy khốn cảnh của các ngươi mạng hắn ta đến đây khảo sát d ũ khí của các ngươi cùng trí tuệ cũng quyết định phải chăng phải bàn cho, cho các ngươi tân tiến hơn thần kỹ năng nghệ thần kỹ năng nghệ đại tế ti cổ thân thể run lên bần bật, bật trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động thần sứ đại nhân xin ngài chỉ rõ đã lựa bộ lạc mỗi một vóc giàn g dân đều nguyện ý vì thần minh dân g ra hết thảy rất tốt lâm việt đối với hắn phản ứng phi thường hài lòng tiếp tục lừa dối nói nhưng là tại ban cho các ngươi kỹ nghệ trước đó ta cần hiểu rõ thế giới này hết thảy nó lịch sử nó cưỡng vực lực lượng của nó hệ thống cùng lâm việt ý niệm có chút dừng lại ném ra vấn đề hắn quan tâm nhất thế giới này có tồn tại hay không thông hướng thế giới khát tinh không chi môn đối với thần sứ yêu cầu đại tế ti cổ tự nhiên là biết gì nói đấy biết gì nói đấy hãn cung kính hồi đáp hồi bẩm thần sứ đại nhân chúng ta chỗ thế giới tên là cổ thần giới theo tổ tông truyền thuyết nơi này là thời đại thần ư ợ n g cổ, một t vị vị vĩ đại h linh vẫn là sau nó thần quốc mảnh vỡ biến thành là một mảnh bị vứt bỏ không hoàn chỉnh thế giới chúng ta những cái này sinh hoạt ở chỗ này sinh linh đều là vị kia thần linh hậu duệ trong huyết mạch chạy xuôi mỏng mảnh thần chi huyết chúng ta tu luyện hệ thống được xưng là đồ đằng chi lực thông qua hấp thu các loại manh thú năng lượng trong cơ thể tinh mạch đến tỉnh lại c ù n g cường hóa chúng ta trong huyết mạch cất g i ấ u thuộc về mình bộ tộc đồ đảng lực lượng v ề phần ngài nói tới tinh không chi môn đại tế ti cổ trên khuôn mặt lộ ra một tia kính sợ trong truyền thuyết xác thực tồn tại nó ở vào trung tâm đại lục một mảnh được xưng là cấm kỵ chi điện tử vong đầm lầy chỗ sâu nhưng trong này do một đầu tên i là đầm lầy chi vương sinh vật khủng bố thủ hộ lấy mấy ngàn năm qua chúng ta cổ thần giới vô số tiền bối đều t ư n g ý đổ tới gần nó nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thành mảnh tia triệu giáo chất dinh dưỡng Cổ thần giới đồ đ ẳ n g chi lực cấm kỵ chi địa đầm lầy c h i vương từng cái danh từ xa lạ tại lâm việt trong đầu cấp tốc buộc vòng quanh một cái thế giới quan hoàn toàn mới lượng tin tức rất lớn nhưng đều cực kỳ mấu chốt tại thu hoạch tình báo đồng thời lâm việt cũng bắt đầu thực hiện chính mình thần s ứ chức trách đương nhiên hắn không có khả năng thật truyền thụ cái gì công pháp t u tiên đến một lần hệ thống khác biệt thứ hai đó là gốc rễ của hắn không có khả năng truyền ra ngoài hắn lựa chọn một loại càng thông minh cũng càng phù hợp hắn nhân vật thiết lập phương thức hắn đem chính mình bộ phận hiện đại khoa học tri thức dùng bộ lạc có thể lý giải phương thức ban cho bọt hắn ngày thứ hai tại bộ lạc lò rèn bên trong lâm việt nhìn xem mấy tên tráng h á n cơ nặng nề g h thạch trùy phí sức đánh lấy một khối nung đỏ quảng sát nửa ngày đều nện không ra mấy điểm hỏa tinh hắn lắc đầu đi ra phía trước thần sứ đại nhân đám thợ rèn nhìn thấy hắn lập tức cung kính dừng việc làm trong tay lâm việt không nói gì hắn chỉ là nhặt lên một cây to dài gậy gỗ lại tìm đến một khối cao cỡ nửa người tảng đá hắn để một tên thợ rèn đem gậy gỗ một đầu cắm vào khối kia quảng s á t phía dưới sau đó đem tảng đá đệm ở gậy gỗ vị trí trung tâm cuối cùng hắn chỉ, chỉ gậy gỗ một đầu khác ra hiệu một tên khác thợ rèn hạ thấp xuống. tất ê nguyên nguyên n rèn nửa tin nửa ngờ sinh. Trưng anh động trưng anh động hắn dùng kia Kỳ đài hai, đài hai, ta ta thợ theo.、Ký、tích phát chỉ là dùng lực khí r làm là là là lực cơ, cơ, bảy bảy nhỏ, nặng khối kia nặng mấy trăm cả â n lớn quan như bàn động. to sát, trở tay Tất lại khiêu bị dễ c thợ rèn đều trận mắt hốc mồm nhìn xem cây kia phổ thông v ậ y gỗ p h ả n phất tại nhìn cái gì thần khí lâm v i ệ t lại vẽ lên một tấm đơn giản bán vẽ dạy bọn họ như thế nào lợi dụng sức nước kiến tạo một khung sức nước lúa rèn khi cái kia to lớn bánh xe nước kéo theo lấy nặng ngàn cân thạch trùy một chút lại một chút thoải mái mà đem cứng rắn quạng sắt nện thành đĩa sát lúc toàn bộ bộ lạc đều hành động tất cả mọi người quỳ trên mặt đất hô to t h ầ n tích cái này vẫn chưa xong lâm việt lại chỉ đạo bộ lạc chiến sĩ như thế nào lợi dụng đường vòng cung nguyên lý cải tạo bọn hắn cái kia cổng k ề n máy ném đá khiến cho ném mạnh khoảng cách cùng độ chính xác đều tăng lên mấy lần hắn dạy bộ lạc nữ nhân như thế nào lợi dụng lên men kỹ thuật sản xuất lối ra cảm giác càng thuần hậu cũng càng không dễ dàng biến chất rượu trái cây hắn thậm chí còn lợi dụng đơn giản hóa học tri thức từ một ít trong thực vật rút ra ra có thể nhanh chóng những này tại lâm việt xem ra bất quá là cấp hai trình độ vật lý cùng hóa học tri thức nhưng đối với cái này còn ở vào thạch khí cùng thời đại đồ đồng nguyên thủy bộ lạc tới nói mỗi một dạng đều không khác thần minh mở ra thế giới mới cửa lớn bộ lạc sức sản xuất sức chiến đấu sinh hoạt trình độ tại trong mấy ngày ngắn ngủi phát sinh biến hóa nghiêng trời lạnh đất lâm việt thần sứ địa vị cũng biến thành trước nay chưa có củng cố hắn bây giờ tại trong bộ lạc xinh đẹp nhất cô đương mỗi ngày biến đổi pháp địa đưa tới cho hắn các loại ăn n g n trong bộ lạc cường tráng nhất chiến sĩ muốn đoạt lấy khi hắn hộ vệ liền ngay cả mộ dung tuyết nhìn xem những bộ lạc kia thiếu nữ nhìn về phía lâm việt lúc cái kia không che giấu chút nào nóng bỏng sùng bãi ánh mắt cũng nhìn không được có chút g h e n é t ban đêm nàng chua chua đối với lâm việt nói lâm đại t h ầ n làm ngươi tại các ngươi bộ lạc thật là được hoan n ê n h a muốn hay không dứt khoát lưu lại làm cái thổ hoàng đế tính toán ta nhìn cái kia gọi a i nhã cô nương cũng không tệ mông lớn có thể sinh dưỡng lâm việt đang nghiên cứu một viên từ bộ lạc đổi lấy nghe nói là lôi thú tinh hạch nghe vậy cũng không ngẩm đầu lên nói khi thổ hoàng đế có ý gì mục tiêu của ta thế nhưng là tinh thần đại hải lại nói những cái kia dong chi tục phấn nào có nhà chúng ta mộ dung đại tiểu thư hương hắn ngầm đầu hướng về phía mộ dung tuyết cười xấu xa một chút ngươi nếu là lo lắng ta bị cướp đi có thể chủ động đ i ể m thôi t ỷ như đêm nay ánh trăng tốt như vậy muốn hay không cùng đi ra tản tản bộ tâm sự nhân sinh lý tưởng cái gì mộ dung tuyết khuôn mặt bỏ lên g ắ t một cái ai muốn hàn viên với ngươi lý tưởng lưu manh nàng trên miệng mang lấy trong lòng lại cùng ăn mật một dạng ngọt ngay tại lâm việt hưởng thụ lấy khi thần sứ phúc lợi cũng điên cùng hấp thu thế giới này chi thức thời điểm đại tế ti cổ một cái phát hiện để hắn đem tất cả kế hoạch đều tạm thời gắt lại ngày đó đại tế ti cổ cung kính xin mời lâm việt tiến nhập đồ đằng thần điện chỗ sâu nhất một gian từ trước tới giờ không đối với người ngoài mở ra mật thất trong mật thất tôn phóng đá lựa bộ lạc lịch đại tiên tổ di hải mà đại tế ti cổ chỉ cho lâm việt nhìn là trong mật thất một cái đầm nước nhỏ đầm nước kia bên trong cũng không phải là nước mà là một loại tản gia tử khí nhàn nhạt, nhạt chất lòng s ề n sệ thần sứ đại nhân đây là chúng ta bộ lạc thánh vật quá rõ từ phủ dịch đại tế ti cổ giải thích nói là lịch đại đại tế ti sau khi toàn hóa nó suốt đời tu vi cùng đồ đẳng chi lực dung hợp biến thành tinh t ú y nó có một cái thần kỳ công hiệu chính là có thể trợ giúp chúng ta đã lựa tộc nhân trong bộ lạc đang trùng kích bình c ả n h lúc gột rửa huyết mạch vững chắc đồ đẳng gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công nhưng là đại tế ti ngạn ngữ chuyển hướng trên mặt lộ ra một tia hoang mang ta phát hiện cái này thánh dịch đối với ngài tựa hồ có mãnh liệt hơn phản ứng hắn chỉ vào đầm nước lâm việt túi đầu nhìn lại chỉ gặp cái k i a chất lỏng màu tím chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía hắn vị trí hội tụ phàm phất nhận lấy một loại nào đó trí mạng hấp dẫn mà trong cơ thể hắn máy móc k i n đ à n cũng đang liên cùng rung động phát ra một cỗ m n h liệt khát vọng cảm xúc lâm việt trái tim đẫu nhiên để lọt nhảy gỗ hắn nhớ tới chính mình trong túi chữ vật t h ố i kia từ diệp vơ ngấn di sản ở bên trong lấy được một mực không dám dùng v ạ n năm băng lăng ngọc phá anh đang trụ tại hết thể có hai loại một dạng là ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên cùng mảnh vỡ phát tắc quá rõ t ử p h ụ dịch một kiểu khác thì là có thể chấn áp t â ma đang trùng kích nguyên anh lúc bảo trì linh đại thanh minh bạn năm băng lăng ngọc hắn một mực khổ vì không có quá rõ từ phụ dịch cho nên chậm không dám trùng kích nguyên anh lại không nghĩ rằng đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa bộ lạc này thánh vật lại chính là hắn tha thiết ước mơ phá anh đang chủ tài một trong tất cả điều kiện tại thời khắc này đều đã chuẩn bị đầy đủ trúng kích nguyên anh thời cơ đến trúng kích nguyên anh ý nghĩ này một khi tại lâm việt trong đầu dâng lên liền không còn cách nào ngăn chặn hắn hiện tại là kim đan đại b i ê n mãn khoảng cách nguyên anh k ỳ chỉ kém lâm môn một ước một khi thành công đột phá thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêm trời l ệ đất thân t ứ c sẽ lần nữa tăng gọn đối với thiên địa linh khí cảm ứng cùng điều khiển sẽ đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ càng quan trọng hơn là nguyên anh tu sĩ mới xem như chân chính b ư ớ c vào thương huyền giới tu sĩ cấp cao b ậ c cửa có được tại rộng lớn trong thế giới sức tự vệ nhất định cùng quyền nói chuyện đối mặt thiên kiếm các quái vật khổng lồ như thế nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần sống sót hy vọng mà lại nơi đây đồ đằng thần điện năng lượng tinh khiết lại có thể ngăn cách phát t ắ c c á c chế đơn giản chính là tự nhiên hoàn mỹ nhất nơi bế quan thiên thời địa lợi người cùng tất cả đều c h i ế m lại không đột phá đơn giản tiên lý nam dung lâm việt lúc này hướng đại tế ti cổ đưa ra muốn ở chỗ này bế quan chủ kích thần cảnh giới thỉnh cầu đối với thần sứ yêu cầu đại tế ti tự nhiên làm miệng đầy đáp ứng thậm chí chủ động đưa ra muốn để toàn bộ bộ lạc chiến sĩ làm hộ pháp cho hắn lâm việt xin miễn hảo ý của hắn loại này tính mệnh du quan đại sự hắn chỉ tin tưởng mình người hắn đem m ộ dung tuyết phương chỉ cùng tô huyển nhi đều gọi tiến vào đồ đảng thần điện khi ba nữ biết được lâm việt phải lập tức trùng kích nguyên a n h lúc phản ứng không giống nhau hiện tại có thể hay không quá vội vàng m ộ dung tuyết một mặt lo lắng chúng ta với cái thế giới này còn chưa quen thuộc và nhất nơi bế quan thời điểm trong bộ lạc phát sinh biến cố gì làm sao bây giờ Cơ. 3. Trương 7 ta Nguyên Anh là thứ ô u y nhất i nơi nhỏ đây hoàn cảnh đặc thù có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng hắn không bị ngoại giới phát tắc váy nhiễu thứ hai thần sứ thân phận là chúng ta trước mắt lớn nhất hộ thân phủ bộ lạc người sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ chúng ta thứ ba cũng là trọng yếu nhất chúng ta hao không nổi vô luận là chữa trị phi thuyền hay là tiến về cấm kỵ chi địa đều cần một cái nguyên anh cấp bậc chiến lược đến vạch trấn lâm việt nhất định phải nhanh bật phá nàng nhìn về phía lâm việt ánh mắt trước nay chưa có kiên định cần chúng ta làm cái gì ngươi cứ việc nói lâm việt trong lòng ấm áp có dạng này một đám tín nhiệm vô điều kiện chính mình giúp đỡ chính mình và bạn là hắn hai đời may mắn lớn nhất ta cần các ngươi làm hộ pháp cho ta lâm việt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên t r ù n g kích nguyên anh không thể coi thường không chỉ có xe có thiên đ i ệ dị tượng càng đáng sợ chính là tâm ma xâm lấn ta cần lực lượng của các ngươi giúp ta vững chắc tâm thần chống cự ngoại tả hắn nhìn về phía phương chỉ phương chỉ ta muốn ngươi ở chỗ này bố trí xuống một cái tứ tượng tuần h o à n trợ bằng vào chúng ta bốn người là trợ nhãn đem chúng ta năng lượng ba động kết nối thành một cái c h ì n h thể cứ như vậy ta trùng kích bình cảnh lúc sinh ra cơn báo năng lượng có thể bị các ngươi chia sẻ mà lực lượng của các ngươi cũng có thể trả lại cho ta hình thành một cái tuần h o à n tốt không có vấn đề phương chỉ lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra nàng bản mệnh pháp khí tinh la kỳ bàn h u y n nhi lâm việt vừa nhìn về phía tô h u y n nhi n g ư ơ i ất một thánh thể sinh mệnh khí tức thuần túy nhất là chống cự tâm ma tốt nhất bình t h ư ớ n g chờ ta bắt đầu sau ta cần n g ư ơ i đưa n g ư ơ i lực lượng không giữ lại chút nào rót vào trong t r ậ n pháp ân ta minh mạch lâm biệt ca ca tô huyển nhi dùng sức nhẹ gật đầu trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy trịnh trọng cuối cùng lâm biệt nhìn về phía mộ dung tuyết hán cười cười ngự a khí cũng biến thành ôn n ư u c h ú t tuyết nhi nhiệm vụ của n g ư ơ i n ằ m nhất nhiệm vụ gì mộ dung tuyết lập tức c ư ỡ n thẳng xuống lưng tại ta trùng kích cửa ải thời khắc sống còn tâm ma sẽ nhất là hung hăng n g a n n g ư ợ đến lúc đó thần trí của ta có thể sẽ không rõ ta cần ngươi, dùng đao ý của ngươi, kích thích thần hồn của ta. vô luận ta nói cái gì, làm cái gì, ngươi cũng không cần lưu thủ. lâm việt nghiêm túc nói ra, chỉ có cực hạn nhất sắc bén cùng nóng bỏng mới có thể chặt đứt hư hảo để cho ta trở về hiện thực. ngươi, chính là ta sau cùng bảo hiểm. mộ dung t u y ế t tâm r u n lên bần bật. nàng minh bạch lâm việt ý tứ. đây là đem tính mạng của mình, hoàn toàn, giao cho trên tay của nàng. nàng không nói gì, chỉ là nặng nề g h mà nhẹ dật đầu, nắm xích luyện trôi lao tay, đốt ngón tay chấm bệnh. hết thể chuẩn bị sẵn sàng. phương chỉ rất nhanh liền lợi dụng tinh la kỳ bản cùng trong thần điện dư thừa năng lượng bày ra một tòa huyền ảo phức tạp tứ tượng tuần hoàn trận bốn người dựa theo đông thanh long tây b ạ c h Hổ, nam chu tước bắc n g u y ề n vũ phân g vị k h o a n chân ngồi xuống lâm việt chính vị tại trận pháp trung ương hắn hít sâu một hơi từ trong túi chữ vật lấy ra khối kia to bằng năm đấm trẻ con toàn thân nóng ánh loại bỏ tê tản ra khí lạnh đến tận xương vạn năm băng lăng ngọc hắn vừa nhìn về phía trước mặt cái kia lao quá rõ từ phủ dịch ta bắt đầu thoại âm rơi xuống hắn không chút do dự đem khối kia vạn năm băng lăng ngọc một m ụ n nuốt vào trong bụng và a một cỗ băng hàn đến cực hạn năng lượng trong nháy mắt trong cơ thể hắn nổ tung phản phất muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ kinh mạch xương cốt đều triệt để đông kết lâm việt đ ê u lên một tiếng đau đớn lập tức vận chuyển công phát dẫn dắt đến cỗ hàn k h í kia bay thẳng hướng mình thức hại trấn thủ linh đài ngay sau đó hai tay của hắn kết tấn đối với cái kia lao quá rõ t ử phủ dịch đống nhiên khẽ hấp Xoạn! lòng Cả chất màu tím chất lòng xanh xệ, hóa thành xệ, thủy Nó ẩn chứa, lâm việt một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên chấm bệnh trận lên phương chỉ khét têu một tiếng hai tay bỗng nhiên đặt tại tinh la kỷ bàn bên trên ông tứ tượng tuần hoàn trận trong nháy mắt khởi động tường đạo do năng lượng tạo thành giải sáng đem bốn người nối liền với nhau lâm việt thể nội cái tia cỗ cơ hồ muốn bạo tạc ồn bạo năng lượng thuận giải sáng bị phân lưu đến ba nữ trên thân ba nữ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhận nhưng các nàng đều gắt gao c ả n ấn răng điên cuồng vận chuyển công pháp trợ giúp lâm việt luyện hóa khô năng lượng này đồng thời ba người các nàng linh lực cũng hóa thành tia nước nhỏ thông qua c h â n pháp trả lại cho lâm việt chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương tuần hoàn bắt đầu lâm việt ý thức dần dần chìm vào đan đ i ể n khí hải của mình nơi đó một viên hiện đầy tinh vi đường vân phản phất do vô số bánh răng cùng linh kiện tạo thành tản ra nhàn nhạt ánh kim loại máy móc kim đan ngay tại cao tốc xoay tròn lấy tại hai cố năng lượng khổng lồ trùng kích vào kim đan mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách toái đan thành anh đây là mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất một bước lâm việt ngưng tụ toàn bộ tâm thần dẫn dắt đến cái k i a cố cuồng bạo năng lượng một lần lại một lần đánh thẳng vào chính mình kim đan giang rắc giang rắc vết rách càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật rốt cục tại không biết lần thứ mấy trăm trùng kích đằng sau phanh một tiếng viên k i a bồi bạn hắn thật lâu máy móc kim đan ở ba ngỡ vụt hóa thành bản nguyên nhất xen lẫn vô số khoa học mảnh vỡ ký ức năng lượng d ò n lũ nhưng mà ngay tại cái này kim đan phá t o á i trong nháy mắt một cố vô hình âm lanh đến cực hạn lực lượng bị dị không biết từ chỗ nào mà đến lặng yên không một tiếng động xâm nhập thức h ả i của hắn Tâm ma, tới.、Lâm、Việt trước mắt, quang ảnh nào? phát hiện chính mình, về tới địa cầu, về tới giang kia treo tam tốc một mắt Việt, một Lâm Lâm ma, mình, môn xem máy móc mỗi làm quang địa giang kia quanh, đang ngay cha, biến hiện bài đại loại khinh cái hiểu là lý về về rêu chính cầu, chuyên học học chung chế cùng chính cả học còn Hắn hắn hắn. hắn, đều nguyên đều ảnh ngành Bạn dùng ánh nhìn Nhìn, không ngày ảo. bị xá. ký rõ nghe nói hắn muốn dùng bánh răng cùng b à n bầy đi tạo cái gì tu tiên phát bảo đơn giản cưỡi chết người khoa học là nghiêm cẩn tu tiên là hư vô mờ mịt hắn đây là đối với khoa học vũ n h ụ từng câu chu tâm lời nói như dao hung hăng đâm vào trong lòng của hắn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tri thức hắn dựa vào sinh tồn căn bản tại thời khắc này trở nên không đáng một đồng thành trong mắt người khác cho cười ngay sau đó tràng cảnh lại biến hắn bể tới thương huyền giới trong tay hắn pha quân súng đắm biến thành một cây tiêu hỏa côn hắn vẫn lấy làm kiêu n ạ o các loại linh năng vũ khí tất cả đều biến thành một đống phế liệu chương tám thần điệu vừa ra ai dám tranh p h o n g một chương tám thần điệu vừa ra ai dám tranh p h o n g một diệp vô ấn huyết lang ban chủ buồn đen thuyền trưởng những cái kia bị hắn dùng như kế cùng khoa học kỹ thuật giết chết đ ị c h nhân tất cả đều x u ố n g lại chính cười gần hướng hắn đi tới không có những cái kia kỳ kỹ dâm xảo ngươi còn thừa lại cái gì ngươi b ấ t quá là cái không có thiên phú không có linh căn phế vật từ bỏ đi ngươi bộ kia bảng môn tà đạo là không thể thực hiện được chỉ có chính thống nhất ưu tiên mới là duy nhất đại đạo một cái t r à n ngập dụ h o ặ thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên từ bỏ ngươi cái kia buồn cười kiên trì đi tiếp nhận ta ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại nhất thuần túy nhất ngũ hành nguyên anh để cho ngươi trở thành cường già chân chính lâm việt ý thức bắt đầu giao động đúng vậy a tại sao mình muốn khổ cực như vậy tại sao phải đi một đầu chưa bao giờ có người đi qua che kín bụi gai con đường giống những người khác một dạng làm từng bước tu luyện kết thành một cái bình thường nguyên anh không tốt sao ngay tại tâm thần của hắn sắp thất thủ trong n g á y mắt một tiếng thanh thúy mang theo vô tận sắc bén đa m ì n h đông nhiên tại trong thất h ả i của hắn văng lên lâm việt tỉnh là mộ dung kết thanh âm một đạo nóng rực không ta không có sai khoa học không phải bằng môn tà đạo tri thức chính là lực lượng con đường của ta mới là thích hợp nhất con đường của ta ta là lâm v i ệ n một cái tam lưu đại học chó máy móc nhưng ta càng là dùng tri thức từng bước một từ tầng dưới chót đứng lên thủ hộ ta quý trọng người lâm việt cho ta ngưng lâm việt phát ra một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn g à o thét hắn cái kia đã t a n loạn xen lẫn vô số khoa học mảnh vỡ ký ức năng lượng dòng lũ tại thời khắc này lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ nhưng lần này bọn chúng không còn là ngưng tụ thành một viên kim đan mà là tại đan đ i ể n khí hải của hắn bên trong bắt đầu tạo dựng một cái trước nay chưa có không gì sánh được phức tạp vượt qua thế giới này tất cả mọi người tưởng tượng tạo vật cái kia không còn là một cái mơ hồ hài nhi hình thái đó là một cái do vô số tinh mị như sợi tóc năng lượng tuyến đường cao tốc xoay tròn năng lượng bạch răng cùng lóe ra hồ quang điện vi hình trận pháp tạo thành hạch tâm động cơ nó chủ thể là một cái do quá rõ t ử phủ dịch cùng bạn năm băng lam ngọc năng lượng tạo thành hắc bạch nhị khí lưu chuyển âm dương trục bay nó ngoại bộ thì là do lâm việt tất cả máy móc công trình học mảnh b ỡ ký ức tạo thành t ầ n g tầng lớp lớp năng lượng chuyển lực hệ thống khi cái này máy móc nguyên anh triệt để thành hình trong m é y mắt ẩm ẩm toàn bộ đồ đẳng thân điện đều kịch liệt lắc lư một cái một cố cường đại đến làm cho cả cổ thần giới toàn bộ sinh linh cũng vì đó rút r ơ y tràn đầy băng lãnh tinh vi hiệu suất cao trước nay chưa có khí tức khủng bố từ lâm việt trên thân phóng lên tật trời ngoại giới nguyên bản m à u trời trong xanh trong n g á y mắt mây đen dày đặc sấm x é t vắng r ộ i vô số thiên địa linh khí tạo thành một vòng xoáy khổng lồ điên cùng hướng lấy đồ đảng thần điện chạy ngược mà đến nguyên anh thành nguyên anh đã thành nhưng lâm việt đột phá cũng không như vậy kết thúc tôn tiêu tân sinh máy móc nguyên anh như là một máy vừa mới khởi động siêu cấp động cơ tại đan đ i ể n khí hải của hắn bên trong điên cùng oanh minh xoay tròn nó tựa như một cái không đáy lô đen tham lam thôn vệ lấy ngoại giới chạy ngược mà đến rộng lượng thiên địa linh khí cùng tứ tư tượng tuần hoàn trận bên trong do ba nữ chuyển hóa mà đến tinh thuần năng lượng máy này động cơ công suất viễn siêu lâm việt tưởng tượng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở ba nữ linh lực trong cơ thể liền bị quất đến không còn một mảnh cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn huệ hoài trên mặt đất mà tòa kia do phương chỉ bố trí tỉ mỉ tứ tượng tuần hoàn trận cũng bởi vì không thể thừa nhận khủng bố như thế năng lượng phun ra n ư ớ c vào tại một trận rợn người răng rắc cầm thanh bên trong hiện đầy vết dạn ở v a n g pha toái h không tốt lâm việt trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới chính mình nguyên anh khẩu vị đã vậy còn quá lớn lại như thế một số giới đừng nói đồ đằng thân điện chỉ sợ toàn bộ đá lựa bộ lạc chỗ sân cốc đều sẽ bị hút thành một mảnh linh khí chân không đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm hắn lập tức cưỡng ép vận chuyển tâm thần ý đồ khống chế lại máy này đã mất khống chế động cơ nhưng mà tôn này máy móc nguyên anh tựa như một thất n g ự i hoang m ấ t c ư ờ n g căn bản không nghe chỉ huy của hắn nó vẫn tại điên cuồng hấp thu năng lượng phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn đáng chết dừng lại cho ta lâm việt t h ầ n thức hóa thành vô số đầu xiềng xích hung hăng quấn quanh ở máy móc nguyên anh phía trên ý đồ để nó giảm tốc độ nhưng những n à y thân thức x i ề n xích vừa mới tiếp xúc đến cái kia cao tốc xoay tròn năng lượng bạch răng liền bị trong nháy mắt xoắn đến vỡ nát ngay tại lâm việt gấp đến độ đầu đ ầ y mồ hôi thúc thủ vô sách thời khắc hắn chợt nhớ tới chính mình thanh t i a đã hồi lâu không dùng bản mệnh pháp bảo h u y ề n xa thuẫn cái này thượng cổ linh k h í đặc điểm lớn nhất chính là tự động phòng ngự có thể hấp thu cùng chuyển hóa công kích năng lượng một cái to gan suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên nếu không c h ặ n nổi vậy không bằng khải thông hắn tâm niệm kẽ đ ộ n cái kia chín mặt một mực yên lặng ở trong cơ thể hắn huyền hắc v ả y rắn tâm c h á n trong nháy mắt xuất hiện tại đan điền khí hải bên trong bao quanh tôn kia bạo tàu máy móc nguyên anh cao tốc xoay tròn quả nhiên khi huyền xà thuẫn sau khi xuất hiện máy móc nguyên anh sinh ra hấp lực khủng bố lập tức bị chia sẻ chín thành rộng lượng tiên địa linh khí không còn là không có chút nào trật tự mà tràn vào nguyên anh mà là trước bị huyền xà thuẫn hấp thu loại bỏ chết xuất sau đó lại hóa thành từng luồng từng luồng ôn hòa dòng năng lượng chậm rãi rót vào máy móc nguyên anh nguồn năng lượng hạch tâm bên trong bộ kia điên cùng o a n minh động cơ tốc độ rốt cục dần dần Cuối cùng, ổn n đ ị hắn tại một suất tốc quay bên trên. Hô. Lâm Việt thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều hư thoát, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. cái hiệu dài người ngồi mà Lâm nhõm, mông cao cả bình bên ổn vận nhẹ Hô! phào hư quay đều nhìn xem trong đan đ i ể n tôn kia tạo hình kỳ lạ tràn đầy hậu hiện đại công nghiệp bằng hữu khắc phong cách máy móc nguyên anh trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ người khác nguyên anh đều là phấn điêu ngọc trác dáng vẻ trang nghiêm tiểu nhân nhi chính mình nguyên anh ngược lại tốt trực tiếp làm ra tới một cái động cơ bất quá hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng máy này động cơ bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào đ ư c bộc phát nó tựa như một viên bị áp suất đến cực hạn siêu tận tình một khi đưa nó năng lượng hoàn toàn phóng xuất ra cái kia bi lực lâm việt chính mình cũng không dám nghĩ hắn đứng người lên trước tiên xem xét ba nữ tình huống ba người cũng chỉ là linh lực hao hết có chút hư thoát cũng không lo ngại t r ư ơ n g tám thần điệu vừa ra ai dám tranh p h o n g hai t r ư ơ n g tám thần điệu vừa ra ai dám tranh p h o n g hai hắn đi qua đem mộ dung tiết cùng tô huyền nhi đỡ lên lại đối phương chỉ ấy n ấ y cười cười thật có lỗi lần này chơi đến có chút lớn kém chút đem các ngươi đều cho hớt khô phương chỉ l ư ờ n hắn một cái hữu khí vô lực nói ra ngươi vậy cũng gọi nguyên anh ta cảm giác ngươi là tại thể nội luyện cái chuyên môn rút người thanh m ạ n nạm pháp bảo mộ dung tuyết thong thả lại sức một quyền n ệ n tại lâm việt ngực hốc mắt lại có chút đỏ lên h ố n đản g ngươi làm ta sợ muốn chết vừa rồi nhìn ngươi dạng như vậy ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp cỏ nhập m à lâm việt ca ca ngươi không có việc gì liền tốt tô huyển nhi thanh nhầm vẫn ôn nhu như vậy nhìn xem các nàng ánh mắt tân cần lâm việt tâm lý ấm áp h á n g i a n g hai cánh tay cười dẫn nói để ăn mừng ta thành công tân cấp trở thành một tên quang linh nguyên ánh tu sĩ cũng vì cảm tạ ba vị kim đan mỹ nữ hộ pháp dân cứu mạng đến cho bản tọa một cái yêu â một cái Lan. Mộ dung Mộ tại u ế đến t trăm một Tô thì mặt trôn cùng chỉ phương miệng mắng. huyển nhi gương xinh bừng, đẹp thấp. đem lời là đỏ đầu bộ lạc chỉnh đốn trong vòng m ấ y tháng lâm v i y ệ n một bên vững chắc lấy chính mình nguyên anh kỳ cảnh giới vừa cùng đoàn đội cùng một chỗ đối với đế hậu h à o tiến hành chữa trị làm việc tấn cấp nguyên anh sau thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất thần thức phạm vi bao trùm ở thế giới này từ trước tới giờ không đủ trăm mét tăng vọt đến phương v i ê n trăm giảm hắn đối với năng lượng điều khiển cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới vi mô phương diện hắn thậm chí có thể đem thần thức của mình tham dò vào đến những năng lượng kia tinh hạch nội bộ đi giải thích bọn chúng bản nguyên nhất năng lượng kết cấu phát hiện này để vũ khí của hắn cải tạo kế hoạch có đột phá tính tiến triển mà tô huyển nhi ớ t một thánh thể lần này chữa trị trong công việc phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu đế hậu hào thân cầu là dùng hư không chi xương cốt chế tạo nó nội bộ năng lượng chuyển hệ thống cũng không phải là thường quy trận pháp biến đường mà là một loại cùng loại với sinh vật kinh mạch phức tạp mạch lạc kết cấu lúc trước rơi vỡ bên trong những n à y kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy ngăn chặn tô u y ể n nhi lại có thể đem sinh mệnh của mình ký t ứ c cùng những n à y kinh mạch kết đối nàng có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một chỗ tổn hại vị trí sau đó giống một cái cấp cao nhất mạch máu bác sĩ phâu thuật mở dạng thao túng những cái kia từ thành khư đảo mang tới linh mạch dây leo sẽ đoạn nước kinh mạch một lần nữa tiếp tục khơi thông tại cố gắng của nàng bên dưới đế hậu hào nguồn năng lượng chuyển hiệu suất vậy mà so chữa trị trước còn tăng lên ba thành mấy tháng sau đến lúc cuối cùng một chỗ tổn hại thân tàu được chữa trị khi lâm việt đem một viên từ bộ lạc hữu hào trao đổi tới có thể so với kim đan hậu kỳ cự thú tinh mạch để vào nguồn hạch tầm lúc yên lặng đã lâu đế hậu hào phát ra một tiếng vui sướng vù bù, bù thân tàu mặt ngoài, những cái kia ảm đạm năng lượng màu xanh làm con đường ánh sáng một tiết một tiết bị một lần nữa thắp sáng trong buồng lái này tất cả trận bàn cùng màn hình tất cả đều khôi phục sáng n g ờ i nguồn năng lượng dự trữ trị số cũng từ đ á n g thương một nhảy lên nhảy tới sáu mươi chúng ta thành công mộ dung t u y ế t hưng phấn mài nhảy dựng lên ôm lấy bên người lâm việt đế hậu hào rốt cục khôi phục nó phần lớn công năng ly biệt thời khắc cuối cùng cũng đến lâm việt biết thế giới này mặc dù an nhàn nhưng cuối cùng không phải nơi trở về của hắn hắn nhất định phải trở lại thương biên giới đi đối mặt những cái kia chưa hết nhất quả đi tìm chủng kích cảnh giới cao hơn cơ duyên khi đại tế ti cổ biết được thần sứ đại nhân sắp rời đi đi chấp hành thần minh ban cho càng quan trọng hơn sứ mệnh lúc hãn mặc dù bạn phần không lớn nhưng cũng không dám giữ lại bộ lạc là lâm việt b ọ n người cử hành từ trước tới nay thịnh đại nhất vui vẻ đưa tiễn nghi thức toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc đều tụ tập ở trên quảng trường vì bọn họ thần sứ dâng lên thành tín nhất c h ú c phúc trước khi đi đại tế ti cổ tướng bộ lạc trí cao thánh vật một khối toàn thân xích hồng vào tay ôn luận điều khắc hỏa diêm thần điệu đồ đảng thần hòa thạch trịnh trọng giao cho lâm việt trong tay thần sứ đại nhân đây là vi đại hỏa d i ễ m thần điệu tại sáng thế mới bắt đầu lưu cho chúng ta bộ lạc tín vật đại tế ti cổ ý niệm t r a n đầy trang trọng nó ẩn chứa một k i a thần minh thần lực bản nguyên xin ngài mang lên nó n g u y ệ n thần minh vinh quang vĩnh viễn phủ hộ lấy ngài lâm việt tiếp nhận khối này chịu nặng thần hỏa thạch trong lòng cũng có chút cảm động hắn biết bọn này t h u ầ n phát người nguyên thủy là đem bọn hắn bật chân phí nhất không giữ lại chút nào hiến tặng cho chính mình mặc dù trận này gặp nhau bắt đầu tại một trận âm mưu như, nhưng ở mấy tháng này ở chung bên trong giữa bọn hắn sớm đã thành lập nên chân thành tha thiết hữ lâm việt đối với phía dưới đen nghịt đám người trịnh trọng thi lễ một cái sau đó hắn bay người leo lên đế hậu hảo tại bộ lạc tất cả mọi người cùng nhật nhìn soi mói to lớn phi thuyền màu trắng bạc chậm rãi lên không sau đó hóa thành một đạo lưu q u a n g hướng về đại lục trung tâm c ấ m kỵ chi điệu mau chóng bay đi c ấ m kỵ chi điệu là một mảnh rộng lớn vô ngần đầm lầy màu đen nơi này bầu trời vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt trong không khí tràn ngập một cỗ có thể ăn mòn linh lực độc t r ư n g phi thuyền vừa mới đi vào mảnh khu vực này do xét hệ thống liền phát ra từng đận còi báo động trói t a i tất cả trận nơi này không gian từ trường cùng năng lượng b a động cực độ hỗn loạn chúng ta dò xét hệ thống nhận lấy nghiêm trọng v ớ i nhiễu phương chỉ sắc mặt có chút nghiêm trọng không có việc gì dựa theo đại tế cáo cho địa đồ thẳng tắp phi hành là được lâm việt thao túng phi thuyền ánh mắt kiên định càng là xâm nhập đầm lầy hoàn cảnh chung quanh thì càng kỳ dị trong đầm lầy thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút tướng mạo kỳ l ạ tràn đầy tính công kích sinh vật có mọc r a mặt người q u á n ngư có giống như, như ngọn núi nhỏ hết khổng lồ còn có, có thể p h u n ra acid mạnh n ọ c độc phi hành bể trùng nhưng những sinh vật này tại đế hậu hào cái kia kiên c ô thân tàu cùng cường đại phòng ngự màn sáng trước mặt đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa không tạo thành bất cứ uy hiếp gì rốt cục tại đầm lầy khu vực trung tâm nhất bọn hắn thấy được trên địa đồ tiêu ký mục đích cuối cùng một tòa do không biết tên cự thạch màu đen dựng m à thành cao tới ngàn mét to lớn cửa đá lẳng lặng đứng sừng sức ở đầm lầy trung ương trên cửa đá kia không có vật gì không có bất kỳ cái gì phủ văn cùng đ i ề u k h á c nhưng lại tản ra từng luồng từng luồng mắt c h ẳ n có thể thấy mạnh liệt không gian ba động t i n h k ô n g chi môn đám người hô hấp đều trở nên rồn ngay tại đế hậu hào chậm rãi tới gần cửa đá khoảng cách không đủ ngàn mét thời điểm ẩm ẩm toàn bộ đầm lầy đều kịch liệt lắc lư đứng lên phản phất có một đầu n mủ say vạn cổ cự thú bị bọn h ắ n đánh thức một cái cực lớn đến không cách nào hình dung bóng đen khổng lồ từ cái k i a màu đen sâu không thấy đáy đầm lầy c h ỗ sâu chậm rãi chậm rãi t h ă n g lên đó là một toàn núi thịt t r ư ơ n g tám thần đ i ể u vừa ra ai dám tranh phòng ba chương tám thần đ i ể u vừa ra ai dám tranh phòng ba một tòa do vô số và mẹo c h ứ n nhắn mọc đầy rác hút xúc tu màu đen cùng vô số chỉ lớn nhỏ không đều lóe ra điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn quang mang đục ngầu ánh mắt tạo thành còn sống núi thịt nó không có hình thái cố định chỉ là đang không ngừng nhúc đích tăng sinh biến hóa m ẹ n m ẹ n nhìn thấy hình dạng của nó liền để đám người cảm giác được từng đợt phát ra từ sâu trong linh hồn buồn nôn cùng run r u dậy thần hồn nói nói h như muốn điên cuồng đầm lầy c h i vương một cố v i ê n siêu lâm việt thấy qua bất luận cái gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thậm chí mang theo từng kia hắn không thể nào hiểu được cấp bậc cao hơn phát tác chi lợi áp kinh khủng như là một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy đ Phi t r u y ề n tiếng cảnh báo tại thời khắc này vang đến cực hạn lâm việt sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn biết bọn hắn gặp xuyên qua đến nay kinh khủng nhất nhất không thể thuyết phục cũng nhất không cách nào chiến thắng địch nhân cảnh báo cảnh báo không gian bị cưỡng ép khóa chặt không cách nào tiến hành bước nhảy không gian cảnh báo thân tàu sắc ngoài tiếp nhận áp lực vượt qua điểm giới hạn phòng ngự màn sáng năng lượng ngay tại cấp tốc hạ xuống trong buồng lái này coi báo động trói hai cùng trận bàn hạch tâm chuyển đến máy móc âm xen lẫn thành một mảnh tận thế giống như hòa âm đầu danh tiên là đầm lầy chi vương sinh vật khủng bố thậm chí còn không có chân chính phát động công kích vẹn vẹn nó sau khi tỉnh dậy tự nhiên tản ra huy ác liền để đế hậu hào trước này do hư không chi sương cốt chế tạo kiên cố phi thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì ổn định lâm việt hai mắt xích h ồ n g đem chính mình nguyên anh k ỳ tu vi không giữ lại chút nào quán chú đến phi thuyền nguồn năng lượng trong trung tâm hán tôn kia đặc biệt máy móc nguyên anh tại thời khắc này trước kia chỗ không có công suất điên của mặt chuyển phát ra đinh thai nhất có quanh minh ông đế hậu hào phòng ngự màn sáng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài k u y t trường một vòng hoan thành càng thêm thực, tạm thời chặn lại uy áp kinh kia. Nhưng mang kia. cũng biến càng ngương tạm Lâm biết, lại Việt uy áp đầm â y thuyền chỉ là uống rượu độc giải khác.、Hắn、cùng cả chiếc phi thuyền lực Hắn phi như Hải như là lượng, là uống rượu giống Sơn giải tại cái kia lầy chi, chi vương tựa r ư ớ c mặt, t nhỏ đến bé n hồ ư Vương một Đầm cắt tựa viên sỏi. Giống. Chi lầy h bị đế hậu hảo con sâu nhỏ này phản kháng trọc giận nó cái kia do vô số ánh mắt tạo thành đầu phát ra một tiếng không giống bất cứ sinh vật nào có thể phát ra h ô tạc vô số thống khổ kêu g ê n khủng bố gào thét ngay sau đó trên người nó một cây thô to chừng như thùng nước xúc tu màu đen như là một đầu tới từ địa mục độc lòng Xé rách không khí mang theo một c ố có thể ăn mòn vạn vật tanh hôi hát phong hướng về đế hậu hào hung hăng đánh tới xúc tu kia phía trên bám vào lấy một tầng không ngừng nhỏ xuống dịch nhờn màu đen dịch nhờn nhỏ xuống ở phía dưới trong đầm lầy ở một tiếng liền ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy lô lớn ngay cả không gian đều tại dịch nhờn kia bên dưới phát ra vạn b è o rên dị. một cách này nếu là rút thực đế hậu hào tuyệt đối sẽ thuyền hủy người v o n g ta đến trong lúc nguy cấp mộ dung tuyết phát ra từng tiếng càng khét ê ức nàng không sợ hãi chút nào ngược lại trong mắt bốc cháy lên chiến ý hừng hực nàng từ trong buồng lái này nhảy lên mà ra lơ lửng tại đế hậu hào đầu thuyền một đầu t ị n h lệ b ô i ngựa tại khí lưu cùng bạo bên trong tùy ý bay múa tư thế hiên ngang tựa như một tôn r ụ c hỏa mà thành nữ chiến thần xích diễm khải thiên nàng đem chính mình kim đan đại viên mãn tu vi tính cả viên kia vĩnh viễn không chịu thua xích diễm chiến thuyền đem chính mình đối với lâm việt tất cả yêu thương cùng bảo vệ quyết tâm đưa nàng đ ờ i này tất cả lực lượng cùng ý chí hoàn toàn quan trú đến ở trong tay xích luyện chiến đao bên trong ông xích luyện thân đao bộ phát ra trước nay chưa có loẹt lóa loẹ mắt hồng q a n g một đạo dài đến trăm triệu Cô vâng hỏa, hỏa diễm cùng h ấ t dịch đao ý cùng xúc tu ở giữa không trung ầm ban chạm vào nhau năng lượng quần bạo sóng xung kích lấy ba trạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra phía dưới đầm lầy bị toàn bộ nhấc lên cao mấy trăm thước sóng lớn trên bầu trời đập trướng bị trong nháy mắt thành không mộ dung tuyết chém ra đạo hỏa kia diễm đao ý vậy mà thật tạm thời đem cây k i a kinh khủng xúc tu bước lui nửa tấc nhưng cũng m ẻ n m ẹ n nửa tấc mà thôi g i a n g giác. một tiếng v a n giòn mộ dung tuyết trong tay xích luyện chiến đao phát ra một tiếng gào thét trên thân đao hiện đầy giống mạng đệ n v ế t dạng ngay sau đó cái tia đạo trăm trượng đ a n mang vỡ vụn thành từng mảnh Phúc. mộ dung tuyết như bị xét đánh đỗng nhiên p h u n ra một mụn máu tươi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là như d i ợ u đứt dây hướng về sau bay ngược mà đi bị kịp thời lao ra lâm việt một thành tiết được tuyết nhi lâm việt nhìn xem trong ngực gương mặt xinh đẹp trắng b ệ khi tức vẻ vải mộ dung tuyết đau lòng đến tột đỉnh tà ta, ta không sao mộ dung tiết suy yếu cười cười chính là linh lực hao hết mà thôi nàng đã dùng hết toàn lực lại ngay cả đối phương một cây xúc tu cũng đỡ không nổi cái này chính là tuyệt đối lực lượng trên l ệ n h giống một kích bị ngăn cản đầm lầy chi vương triệt để bạo nổ rồi lần này không còn là một cây xúc tu hàng trăm hàng ngàn dễ phẩm chất không đồng nhất xúc tu màu đen theo nó cái kia khổng lồ núi thịt trên b ả n thể phô thiên cái điệu mà đến cảnh tượng kia phản phất toàn bộ bầu trời đều sụp xuống tạo thành một tấm từ địa ngục cùng ác n g bệnh mà thành thiên la địa võng muốn đem đế hậu hào tính cả trên thuyền tất cả mọi người triệt để ép thành một b ị tinh la kỳ b à n lên văng phong vật lý phương chỉ cũng vật ra nàng đem chính mình bản m ệ n h pháp khí ném k h ô n g t r ú n g hai tay k ế tấn điều động nàng có khả năng điều động hết thể lực lượng cực hàn băng xương chi khí từ trên người nàng lan tràn ra ý đồ đem những cái kia c u ố n tới xúc tu đông kết ất một thánh thể vạn một khôi phục tô huyển nhi cũng dôi ra tay nhỏ đ ặ t tại trên thân tàu đem chính mình tinh thuần sinh mệnh lực rót vào phi thuyền phòng ngự trong màn sáng ý đồ chữa trị cái kia sắp phá toái màn ánh sáng nhưng mà đây hết vậy đều là phí công phương chỉ băng xương tại tiếp xúc đến những xúc tu kia trong n ấ y mắt liền bị phía trên bám vào dịch nhờn màu đen ăn mòn hầu như không còn tô huyển nhi sinh mệnh lực tại cái kia bị thiên diệt địa công kích trước mặt càng là hạt cắt trong sa mạc đế hậu hào phòng ngự màn sáng tại vô số xúc tu quật bên dưới như là bị thiết truy đánh pha lê phát ra liên tiếp dày đặc tiếng vỡ vụn cuối cùng phanh một tiếng triệt để nổ tung song trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra hai chữ này bọn hắn lần thứ nhất lâm vào chân chính không có chút nào hy vọng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết việc cảnh lâm việt ôm thật chặt trong ngực mộ rung tuyết nhìn xem cái kia che quất bầu trời xúc tu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng điên cuồng chương chín về nhà ngày đầu tiên liền thành tội phạm truy nã một chương chín về nhà ngày đầu tiên liền thành tội phạm truy nã một cho dù chết cũng muốn từ trên người ngươi cắn xuống một miếng thì đến hắn đang chuẩn bị dẫn b ạ o chính mình máy móc nguyên anh cùng con quái vật này đồng quy vô tận ngay tại cái này mất hết can đảm thời khắc t h â n thức của hắn trong lúc vô tình quét qua chính mình túi chữ vật một góc khối kia bị hắn tiện tay ném ở bên trong đại tế ty cổ tặng cho hắn thần hòa thạch ngay tại có chút nóng lên đối với thân hòa thạch. Cỏ cỏ vào vào. thạch bị kích hoạt trong nháy mắt cũng không có giống lâm việt trong tưởng tượng như thế buộc phát ra cái gì hủy thiên diện địa khủng bố công kích nó chỉ là sáng lên sáng lên một đạo nhu h ò a ấm áp như là trời chiều giống như hào quang màu đỏ quan g mang kia không trứng mắt không nóng rực thậm chí không có quá lớn năng lượng b a động nhưng mà chính là đạo này thường thường không có gì là ửng quang lại làm cho đầu kia điên cuồng bạo ngược không ai bị nổi đầm lầy chi vương tất cả động tác đều trong nháy mắt này đống nhiên dừng lại nó vậy được bách thượng thiên dễ sắp đem đế hậu hào nghiền nát xúc tu tất cả đều cứng lại ở giữa không trung bên trong nó cái kia vô số chỉ tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng ánh mắt bên trong lần thứ nhất đồng loạt lộ ra một loại tên là sợ hãi cảm xúc đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch c h ố sâu nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thiên địch giống như sợ hãi nó phảng phất thấy được một loại nào đó để nó ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên tồn tại trí cao v ô thượng ngay sau đó thu một tiếng to rõ cao v ú t tràn đầy vô tận uy nghiêm vực gáy từ thần hỏa thạch bên trong truyền ra thanh âm kia nối liền trời đất gột r ử a linh hồn một cái hoàn toàn do thuần túy nhất hỏa diễm pháp tắc tạo thành d ư ơ n g cánh vượn qua ngàn mét sinh động như thật hỏa diễm cự đ i ể u h ư ảnh từ cái kia nho nhỏ trong viên đá phóng lên tận trời nó tại đế h ầ hào trên không ưu nhã xoay một vòng tạp kia do ngọn lửa màu vàng tạo thành đ ồ n tự lãnh đạm liếp qua phía dưới đầu kia khổng lồ núi vẹn vẹn chỉ một cái liếp mắt chít chít đầm lầy chi vương phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tràn đầy vô tận sợ h ã i d í t lên nó cái kia vô cùng to lớn thân thể như là bị que hàn nóng đến mạch t u c điên cuồng không bị khống chế co rụt về đằng sau liều mạng muốn một lần nữa chui về cái kia đầm lầy màu đen chỗ sâu muốn thoát đi mảnh này để nó cảm thấy hít thở không thông khu vực bộ lạc thánh vật đã lựa bộ lạc tín ngưỡng vài vạn năm đồ đằng tại thời khắc quan trọng nhất cho thấy vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tính nhắm bảo tuyệt đối khắc chế thần vi hòa diễm cự điều hữ ảnh vẹn vẹn xoay quanh trên không trùng cái kia có nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng p h á p tốc độ cao tuyệt đối áp chế liền để đầu kia không ai bị nổi đầm lầy chi vương triệt để đã mất đi tất cả chiến ý cùng dũng khí nó thậm chí không còn dám nhìn nhiều ngọn lửa kia cự đ i ể u một chút cái kia khổng lồ như núi vạn m è o thân thể lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp thậm chí có thể nói là tệ ra quần tốc độ điên cùng hướng lui lại co lại một lần nữa chìm vào mảnh kia đen kịt đầm lấy chỗ sâu lộc lộc lộc lộc lộc c l c theo một trận kịch liệt bọn khí quần quận cái kia kinh khủng núi thì hoàn toàn biến mất không thấy phán vất chưa bao trong n g á y mắt yên tĩnh trở lại đế hầu hào trong khoan g thuyền yên tĩnh như chết lâm việt phương chỉ tô biển nhi còn có bị lâm việt ôm vào trong ngực mộ dung tuyết bốn người tất cả đều trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn lên trong bầu trời cái kia thần uy lẫm liệt hỏa diễm cự đ i ề u đầu hóc trống giống cái này xong mới vừa rồi còn đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh ngay cả sức phản kháng đều không có như là thần ma giống như vái vật kinh khủng cứ như vậy bị h ù chạy dầm lâm việt khó khăn nuốt n g nước bọn túi đầu nhìn một chút trong tay mình khối kia đã khôi phục thường thường không có gì lạ bộ dáng thần hòa thạnh hắn m u ố n cho rằng cái đồ chơi này nhiều nhất chính là cái duy nhất một lần uy lực tương đối lớn t ạ c đạn lại không nghĩ rằng đó căn bản không phải cái gì t ạ c đạn đây là đầm lầy chi vương cha ruột chuyên môn đánh nhi t ử loại kia trên bầu trời cái kia hỏa diễm cự điều h ư ảnh đang bước lui đầm lầy chi vương sau tựa hồ cũng hao hết năng lượng nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút phờ gáy sau đó hóa thành điểm điểm ánh lửa chậm rãi tiêu tán ở trong không khí nhanh đi lâm việt là cái thứ nhất kịp phản ứng hắn không biết đầm lầy kia chi vương có thể hay không lại giết cái hồi mát thương cũng không biết cái này thần hòa thạch còn có thể hay không dùng lại lần nữa hiện tại là bọn hắn thoát đi nơi đây duy nhất cơ hội hắn một cái bước xa sông vệ bệ điều khiển đem nguồn năng lượng hoạch tâm công suất trong nháy mắt mở tối đa phương chỉ thiết lập mục tiêu t i n h không chi môn tốc độ lớn nhất tiến lên minh mạch phương chỉ cũng từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần lập tức ở hướng dẫn trên trận bàn thiết lập tốt tọa độ ông chữa trị sau đế hậu hào buộc phát ra mạnh mẽ không gì sánh được động lực màu bạc trắng thân t u y ề n hóa thành một đạo xé rách chân trời lưu quang bằng tốc độ nhanh nhất nghĩa vô phản cố xông về tòa kia cao tới ngàn mét to lớn cửa đá khi phi thuyền đ ầ u thuyền tiếp xúc đến mảnh kia tản ra mãnh liệt không gian ba động khu vực lúc một cỗ không cách nào kháng cự so trước đó tiến vào thế giới này lúc còn cường đại hơn gấp trăm lần không gian khổng lồ sức lôi kéo đống nhiên chuyển đến đám người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt t r u n g quanh cảnh tượng lần nữa biến thành một mảnh màu sắc s ạ c sỡ do vô số vạt mẹo quang ảnh tạo thành đường hầm không thời gian phi thuyền tại trong đường hầm kịch liệt sốc này quay cùng phản phất một giây sau liền bị cuồng bạo không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. cũng may đế hậu hào thân tàu đầy đủ kiên cố lâm việt máy móc nguyên anh cũng cung cấp liên tục không ngừng ổn định năng lượng không biết ở ngũ thải ban làn trong thông đạo ghé qua bao lâu có lẽ là trong nháy mắt lại có lẽ là ngàn v ằ n năm phi thuyền chấn động mạnh một cái phản phất bị từ cao tốc chạy trên đoàn tàu hùng h ă n g v a n g ra ngoài sau m ộ t khắc tất cả sóc này cùng mất trọng lượng cảm giác đều biến mất bọn hắn xuất hiện ở hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch trong tinh không hai m ư ơ tám u n g quanh là vô số tản ra ánh sáng nhà xa xôi tinh thần cùng một chút phi ô phủ ở trong hư không vận thạch khổng lộ mang chúng ta đi ra tô biển nhi nhìn xem cửa sổ mạng tàu bên ngoài cái kia quen thuộc mà xa lạ tinh khùng thanh â m mang theo vẻ run dày đi ra chúng ta thật đi ra mộ dung tuyết cũng không nói hoài tới trên người mình thương thế thương phấn mà từ lâm việt trong ngực tránh ra nào tới cửa sổ mạng tàu bên cạnh nhìn xem mảnh kia mênh mông tinh hải hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên rốt cục muốn rời khỏi không thuộc về bọn hắn địa phương mặc dù quá trình mạo hiểm đến cựu tử nhất sinh nhưng bọn hắn trung v i là còn sống từ cái kia man hoang cổ thần giới trốn thoát lâm việt cũng là thật dài thợ phào nhẹ nhõm cả người đều bông lòng xuống một loại trước nay chưa có cảm giác m ệ h mỏi dâng lên hắn tựa ở trên ghế lái nhìn bên cạnh cái kêu ba cái vui đến phát khóc nữ hải trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười Tốt, đ ừ n g khóc chúng ta an toàn hắn vừa cười vừa nói hiện tại chúng ta nên cân nhắc một cái vấn đề nghiêm túc vấn đề gì ba nữ đồng thời nhìn về phía hắn chúng ta bây giờ ở đâu lâm việt giang tay ra nơi này nhìn qua cũng không giống như là chúng ta quen thuộc quỷ vụ chi hải à. phương chỉ lập tức đi tới tinh đồ la bán trước đây là đế hậu hào bên trên tinh mật nhất dụng cụ một chồng g i chép thương huyền giới đã biết hiện đại bộ phận tinh vực tọa độ nàng đem phi thuyền t r u n g quanh tinh thần vị trí cùng trong la bản tinh đồ tiến hành xóa、so、với rất nhanh lông mày của nàng liền n h í u lại chương chín về nhà ngày đầu tiên liền thành tội phạm truy nã hai chương chín về nhà ngày đầu tiên liền thành tội phạm truy nã hai kỳ quái mảnh tinh vực này trên tinh đồ có ghi chép nhưng là phương chỉ trên khuôn mặt lộ ra một t i a hoang mang dựa theo tinh đồ biểu hiện nơi này hẳn là thiên ương thần châu khu vực biên giới cái gì lâm việt cùng mộ dung t u y ế t đồng thời lên tiếng kinh hô thiên ương thần châu bọn hắn vậy mà chưa có trở lại phương đông quỷ vũ tri hải mà là thông qua cái kia tinh không chi môn trực tiếp bị truyền tống đến đại lục trung tâm nhất cái kia do liên minh chính đạo không chế tu tiên thánh địa đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lâm việt tâm trong nháy mắt nâng lên cổ học hắn lập tức đem thần thức phát tán ra trở thành nguyên anh tu sĩ sau tại không có p h á p tắc gáp chế thế giới bình thường bên trong thần thức của hắn đủ để nhẹ nhõm bao trùm phương v i ê n mấy trăm trong... dặm rất nhanh hắn ngay tại cách đó không xa một mảnh núi nhỏ mang phía sau phát hiện mấy cô năng lượng ba đ ậ là tu sĩ có chừng năm sau cái kim đan kỳ tu sĩ ngay tại vì cướp đoạt một khối trong thiên thạch khoáng vật ra tay đánh nhau các loại pháp bảo cùng pháp thuật qua mang ở trong hư không không ngừng lấp l ẻ e lâm việt trong lòng hơi động lập tức điều khiển đế hậu hào mở ra ẩn nặng chất pháp lặng ngẽ tới gần hắn đem thần thức n g ư n g tụ thành một chùm cẩn thận lắng nghe những người kia đối thoại vương minh khối này tinh thần thiết là chúng ta phát hiện trước ngươi làm như vậy không hợp quy củ đi một người tu sĩ cả giận nói quy củ thừ tại thiên lương thần châu nắm tay người nào lớn người đó là quy củ cái kia được xưng là vương mình tu sĩ cười lạnh nói thức thời liền cút nhánh lên nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu t ì n h ngươi ngươi đừng khinh người q u á đáng chúng ta thế nhưng là thiên nhai hải các đăng ký do mình ngươi dám đụng đến chúng ta liền không sợ thiên nhai hải các trả thù sao thiên nhai hải các phụ thuộc mà thôi hù dọa ai đây vương minh k i n h thường nhất miệng hiện tại toàn bộ thiên lương tần h châu tất cả đại tông môn lực chú ý đều tại món kia hạng nhất đại sự bên trên ai có rảnh quản các ngươi những tôm kép này chết sống hạng nhất đại sự ngươi ngay cả điều này cũng không biết xem ra các ngươi làm mới từ cái nào thâm sơn cùng cốc trở về đi v ư ơ n g minh một mặt đắc ý nói thiên kim ế cát đoạn thời gian trước đối với một cái gọi lâm việt kim đan t ạ n tu hạ đạt cấp bậc cao nhất chu sắt làm cho vâng anh lâm việt hai chữ này giống như một đạo kinh lôi tại đế hậu hào trong k h o a n g thuyền ở vang nổ vang lâm việt con n g ư ơ i n g ẫ nhiên có bảo mộ dung tuyết càng là cả kinh lấy tay bưng kín miệng của mình chỉ nghe cái kia v ư ơ n g minh tiếp tục dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác ngự khí nói ra nghe nói cái kia gọi lâm việt gia hỏa là cái tu luyện kỳ kỹ dâm xảo dị loại không biết dùng cái gì yêu pháp g i ế t thiên i k ế mạnh các trưởng môn con độc còn cướp đi thiên kiếm các bảo vật phái hư không chi cốt. các chi chết phái trưởng trai nhất, thiên vật trấn Thiên trưởng giết kết trưởng hư sưu môn không nguyên anh trưởng lão, đuổi hắn đến quỷ vụ chi hải. Kết quả liên kiếm kiếm bảo lão, lão đi đuổi hải, đều quả vụ quỷ i t r o g tay ắ như T. m ạ n n h vậy đâu có cái gì dùng hắn hiện tại chính là cái chuột chạy qua đường thiên kiếm các lần này là bỏ hết cả tiền vốn liên hợp liên minh chính đạo mười cái tông môn đình cấp ban bố toàn cảnh lệnh truy nã vô luận là ai chỉ cần có thể cung cấp lâm b i ệ t manh mối liền có thể thu hoạch được mười không không linh thạch trung phẩm ban thưởng nếu có thể tự tay giết hắn hoặc là đem hắn bắt sống không chỉ có thể đạt được một trăm linh linh thạch trung phẩm còn có thể bị thiên kiếm các thu làm khách khanh trường lão thậm chí đạt được một vị nguyên anh lão tổ tự mình chỉ điểm ông trời của ta một trăm linh linh thạch trung phẩm còn không phải sao hiện tại toàn bộ thiên lương tần h châu thậm chí xung quanh tất cả thể vực đều sắp bị lật lại vô số tán tu cùng tông môn đệ tử đều điên theo một dạng đang khắp nơi tìm hắn ngươi nói loại thời điểm này còn có người nào tâm tư quản các ngươi điểm ấy phá sự câu nói kế tiếp lâm việt đã nghe không rõ trong đầu của hắn một mảnh ông ông tác hưởng toàn cảnh truy nã cấp bậc cao nhất chu sắt làm cho một trăm linh thạch trung phẩm treo giải thưởng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình chỉ là đi thế giới khác l ữ cái du lịch công phu sau khi trở về ngảy lên trở thành toàn bộ thương huyền biển giới số tiền thưởng cao nhất tội phạm truy nã hàng đầu trong con thuyền hoàn toàn tinh mịch mộ dung tuyết phương chỉ tô biển nhi ba người trên khuôn mặt đều biết đầy c h ấ n kinh cùng h ã i nhiên các nàng xem lấy lâm việt ánh mắt phức tạp tới c ự c điểm thật lâu mộ dung tuyết mới khó khăn mở miệng phá vỡ trầm ặ c lâm việt chúng ta bây giờ giống như thành toàn dân công địch lâm việt dựa vào ghế nhắm mắt lại thít vào một hơi thật dài sau đó lại chậm dại phun ra lần nữa lúc mở mắt ra ánh mắt của hắn đã khôi phục tỉnh táo thậm chí còn mang theo một tia tự rêu ý cười toàn dân công địch n g h e vào vẫn rất rất có cảm giác hắn go g õ đài điều khiển nói ra hoan n ê n về nhà các vị xem ra chúng ta những ngày tiếp theo sẽ phi thường vô cùng náo nhiệt náo nhiệt ta xem là kích thích mới đúng chứ mộ dung tuyết đ ặ t mông ngồi tại lâm việt bên cạnh trên ghế lái phụ tức giận nói ra nàng hiện tại trong lòng dối bời đã là lâm việt tình cảnh cảm thấy phẫn nộ cùng lo lắng lại bởi vì vừa mới trở về từ coi chết hiện tại lại lâm vào một cái khác tuyệt cảnh mà cảm thấy từng đợt vô lực một trăm không không không linh thạch trung phẩm a ông trời của ta đám người này là điên rồi sao vì bắt ngươi thiên kiếm các đây là đem bốn liếng đều móc ra đi nàng chật chật lưỡi trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta hiện tại cũng có điểm tâm động muốn đem ngươi trói lại đi đổi tiền lâm việt nghiên g qua nàng một chút đưa tay méo méo nàng tức giận thình lên khuôn mặt làm sao muốn phát tài muốn điên rồi đem ta đi bán ngươi nửa đời sau ăn cái gì ai làm cho ngươi thịt nướng ăn h ừ ai mà thèm ngươi phá thịt nướng mộ dung tuyết đẩy ra tay của hắn gương mặt lại có chút p h í m hồng mặc dù là tại đấu võ mồm nhưng trong khoang thuyền cái kia câu ngưng trọng bầu không khí một ngạt lại bởi vậy h ò a hoạn không ít tô huyển nhi nhỏ giọng hỏi lâm việt ca ca vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ khắp nơi đều là muốn bắt người của ngươi chúng ta là không phải rất nguy hiểm nguy hiểm là khẳng định lâm việt biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc lên hắn nhìn về phía phương chỉ phương chỉ ngươi cảm thấy thế nào phương chỉ một mực tại túi đầu chầm tư nghe được lâm việt hỏi nàng mới ngần đầu tỉnh táo t phân í chúng nói, tình huống so với so c ta tựa ư tượng đương ở n muốn hỏng việc gấp một bản lận. Chúng ta bây giờ vị trí là thiên đương thần biên nơi này là liên minh g gấp giờ giới, một ta trí, thế châu chính việc vị bây là là l đạo c hoạch tâm bức c khu, xạ tâm o thủ nhiều như i ề u n h mây, phòng vệ sông nghiêm. phòng Chúng như sông vệ ta tựa như là tiến vào ổ sói bên trong dê bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn tới thai hoàng ở đầu nàng d ừ n g một chút tiếp tục nói đế hậu hào mặc dù có ẩn nấp công năng nhưng chúng ta không có khả năng một mực đợi ở trong hư không đến một lần duy trì ẩn nấp cần tiếp tục tiêu hao năng lượng chúng ta viên kia tinh hạch năng lượng không chống được quá lâu thứ hai thời gian dài tại không gian trong tường kép ghẹ qua rất dễ dàng bị những cái kia tinh thông không gian pháp tắc nguyên anh hậu kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn lão quái vật phát hiện cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tìm một chỗ hạ xuống đi che giấu lâm việt nhẹ gật đầu phương chỉ phân tích cùng hắn nghĩ một dạng thế nhưng là đáp xuống chỗ nào bộ dung t u y ế t đưa ra vấn đề mấu chốt nhất toàn bộ thiên lương thần châu đều tại truy nã ngươi nơi nào còn có chúng ta chỗ dung thân càng nguy hiểm địa phương thường thường cũng càng an toàn lâm việt trong mắt lóe ra suy tư qua mang hắn đi đến tinh đồ la bàn trước chỉ vào phía trên một mảnh rộng lớn khu vực thiên ương thần châu địa vực bao la tông môn san sát thành thị vô số nhưng càng là phồn hoa địa phương kiểm tra thì càng như mật chúng ta bây giờ dáng vẻ quá trói mắt vừa vào thành chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nhận ra ngón tay của hắn cuối cùng điểm vào trên địa đồ một mảnh màu vàng xâm khu vực nơi này chương mười lạc nhật đại thảo nguyên trương mười lạc nhật đại thảo nguyên lâm việt ngón tay cuối cùng điểm vào tinh đồ trên la bàn một mảnh rộng lớn màu vàng xâm khu vực nơi này mộ dung tiết cùng tô huyện nhi đều đu lại phương chỉ thì đứng tại la bàn bên cạnh tàu mày đây là nơi nào mộ dung tuyết nhịn không được hỏi trong thanh nhâm còn mang theo một tia sống sót sau hai nạn run dậy cùng đối với tương lai mê mang phương chỉ điều động linh lực tinh đồ trên la b à n quang mang l ớ p lóe liên quan tới mảnh kêu màu vàng sống khu vực tư liệu chậm rãi hiện hiện lạc nhật đại thảo nguyên phương chỉ thanh nhâm tỉnh táo giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật nó không thuộc về thiên ương thần châu cũng không thuộc về tây vực đại lục là kẹp ở hai đại bản khối ở giữa một mảnh việc không ai quản lý khu vực cương vực bao la cơ hồ tương đương tại nửa cái thiên ương thần châu nhưng nơi đây thiên địa pháp tắc hỗn loạn linh khí hỗn tạc của bạo không thích hợp tuyệt đại đa số chính thống công pháp tu luyện bởi vậy không có bất kỳ cái gì tông môn hoặc thế lực lớn nguyện ý ở chỗ này thành lập căn cơ nàng dừng một chút nói bổ sung trên tư liệu nói nơi đó là yêu thú nhạc viên trộm c ư ớ p thiên đường tán tu ma tu bị đuổi g i ế t phản đồ cùng đường mặt lộ dân l i ề u mạng tất cả người không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều ưa thích hướng nơi đó chui đơn giản tới nói chính là một mảnh không có chút nào trật tự hỗn loạn chi điện không có chút nào trật tự đây không phải là nguy hiểm hơn mộ dung tuyết mặt mũi chắng bệnh c á c nàng h i ệ n tại thế h n n ư g là ta o mở ra chiếc h này đế hậu hảo tựa như trong đêm tối một cái cỡ lớn đong đóm trói mắt vô cùng đi những cái kia phồn hoa tu tiên thành thị cửa thành kiểm tra tu sĩ đoán chừng đều mỗi người một phần ta lệnh truy nã nói không chừng còn là hát đê mang chân dung hắn đi đến mộ dung tuyết bên người đưa tay sờ sờ cái m ũ i của nàng đến lúc đó ngươi bị này tư thế hiên ngang nữ hiệp là chuẩn bị một đao ném lăn một cái thành hay là chuẩn bị đem ta c h ó i lại đi lĩnh cái kia một trăm không không không linh thạch trung phẩm tiền thưởng ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó mộ dung tuyết bị hắn thân mật động tắc khiến cho trên mặt nóng lên lại bị hắn tức giận đến không được dập chân một cái ai mà thèm điểm này tiền bẩn ta ta mới sẽ không bán đi ngươi một trăm không không không linh thạch trung phẩm a lâm việt cố ý kéo dài âm điệu c ư ờ i xấu xa nói đây chính là một số tiền lớn đủ n g ư ơ i mua bao nhiêu xinh đẹp pháp ý và ăn ngon nói không chừng còn có thể mua cái đảo nhỏ làm cái đảo chủ mỗi ngày ăn ngon uống say nhiều tự tại ngươi lại nói b ậ y ta ta thật đem ngươi trói lại m ộ dung tuyết bị hắn nói đến vừa thẹn vừa xấu hổ g ơ lên nắm đấm làm bộ m u ố n đánh nhìn xem nàng bộ dáng này lâm việt cười ha ha một tiếng trong khoang thuyền bầu không khí ngưng trọng lập tức dễ dàng không ít hắn chuyển hướng không chỉ biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc phương chỉ nói không sai lạc nhận đại thảo nguyên rất nguy hiểm nhưng chính là bởi vì nó hỗn loạn mới là chúng ta màu sắc tự vệ tốt nhất thiên kiếm các thế lực lại lớn liên minh chính đạo mạnh hơn bọn hắn có thể đem tay vươn vào thiên ương thần châu mỗi một hẻo lánh nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cũng không có tinh lực như vậy tại mảnh này so quỷ vụ chi hải còn rộng lớn hơn hỗn loạn trên thảo nguyên tiến hành địa thảm thức tìm kiếm ở nơi đó nắm đ ấ m lớn chính là quy củ chỉ cần chúng ta đủ mạnh đủ địa thấp liền không có người sẽ quan tâm chúng ta là ai từ đâu tới đây nơi đó là duy nhất có thể làm cho chúng ta tạm thời thở một bụng xúc tích lực lượng địa phương lâm việt phân tích rõ ràng mà thấu triệt tràn đầy lý tính sức phán đoán mộ dung tuyết không nói nàng mặc dù xúc động nhưng không phải người ngu nàng minh bạch lâm việt nói đúng phương chỉ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ta hiểu được chấu nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất tại tất cả mọi người cho là chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thoát đi thiên ương thần châu hoặc là trốn vào thâm sơn lão lâm thời điểm chúng ta đi ngược lại con đường cũ trực tiếp vào hôn loạn nhất trung tâm đây đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất cái kia chúng ta nghe lâm việt ca ca tô huyển nhi gặp tất cả mọi người đồng ý cũng nhỏ giọng phụ họ nói tốt vậy liền định như vậy lâm việt vỗ tay một cái phương chỉ lập tức bắt đầu ở tinh đồ trên la bàn thao tác đế hậu hào thân thuyền hơi chấn động một chút thay đổi phương hướng hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu bang hướng về mảnh kia tượng c h ứ n g cho hỗn loạn c ũ n g không biết màu vàng xong t i n h n ự c lạc yên không một tiếng động chạy tới chương mười một khách thu toa trồn sói tư tưởng một chương mười một khách thu toa trồn sói tư tưởng một phi thuyền tại băng lanh trong hư không đi thuyền mấy ngày khi đế hậu hào đầu thuyền đâm rách một tầng vô hình dưới vực bích t r ư ớ lúc cửa sổ mạng tàu bên ngoài cảnh tượng sáng tỏ thông suốt không còn là t ĩ n h mịch tinh không h ắ c ám mà là một mảnh vô biên vô tận mặt đất bao la bầu trời là ám trầm màu v ò quýt phản phất vĩnh viễn dừng lại tại mặt trời lặn thời gian to lớn không biết tên tinh thể treo ở chân trời tản ra quỵ dị con mang phía dưới là nhìn không thấy bờ thảo nguyên nhưng này có không phải màu xanh lá mà là khô h é o cùng đỏ sầm x e lẫn cùng phong thổi qua như là quay cùng u huyết sắc v ọ n sóng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút gậy trơ sương dãy núi màu đen giống cự thú xương sống lưng giống như đâm rách đại đ i ệ trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp huyết tình đuôi đất cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quần da khí tức linh khí nơi này nồng độ linh khí thậm chí so quỷ vụ chi h ả i còn cao hơn một chút nhưng lại cùng bạo không gì sánh được hút vào thể nội tựa như nuốt một ngụm giấy rác cao đến kinh mạch đau n h ấ t hoàn cảnh nơi này thật sự là đủ ắ c liệt mộ dung tuyết nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng n h ị n không được chật chật lưỡi tìm một chỗ hạ xuống đi càng vắng vẻ càng tốt lâm việt nói ra phương chỉ thao túng phi thuyền tại tầng trời thấp phi hành gần nửa canh giờ rốt cục tại một mảnh liên miên dãy núi màu đen bên trong phát hiện một đầu hẹp dài mà ẩn nấp hẻm núi hẻm núi chỗ sâu còn có một cái tự nhiên hình thành sơn động to lớn đủ để dung nạp cả chiếc đế hậu hảo l i ê n nơi này lâm việt làm ra quyết định màu bạc trắng phi thuyền t r ầ m rãi hạ xuống lạng yên không một tiếng động trượt vào trong s ơ n động phương chỉ lập tức liền tại cửa h a n g bày ra một đạo h u y ế t trận đem toàn bộ cửa h a n g hoàn mỹ ẩn giấu đi đứng lên khi phi thuyền động cơ triệt để đóng lại cửa khoang từ từ mở ra lúc một c ỗ hôn tạp đuổi đất cùng ra tính gió dốc vào lâm việt cái thứ nhất đi xuống cầu thang mạ hai chân đạp ở trên mảnh thổ địa xa lạ này hắn hít sâu một hơi cảm thụ được trong không khí cái k i a cố c ù n g bạo mà tràn ngập sinh mệnh lực khí t ứ c ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy thiên ương thần châu lạc nhật đại thảo nguyên ta lâm việt tới thứ hôm nay trở đi nơi này chính là chúng ta khởi đầu mới những cái k i a người muốn mạng ta chờ xem lần tiếp theo gặp mặt ta sẽ cho các ngươi một cái thiên đại kinh hỷ t ố t an toàn l ụ lâm việt phụ tay đối với cùng hạ phi thuyền ba nữ nói ra sau đó chia ra hành động phương chỉ ngươi phụ trách tại hẻm núi chung quanh bố trí cảnh giới cùng phòng ngự c ậ t pháp càng nhiều càng tốt đem chúng ta nơi này chế tạo thành một cái thùng sát mộ dung tuyết ngươi cùng nguyễn nhi cùng một chỗ kiểm tra phi thuyền các hạng hệ thống nhất là nguồn năng lượng cùng vũ khí bộ phận bảo đảm tùy thời có thể lấy khởi động ta đi mật thất một chuyến vững chắc một chút cảnh giới Tốt! phương chỉ dứt khoát lên tiếng xuất r a tinh la kỳ bàn liền bắt đầu khảo sát địa hình giao cho chúng ta đi mộ dung tuyết cũng nhẹ gật đầu lôi kéo tô nguyễn nhi đi hướng đế hậu hảo miệng kiểm tra tu sửa nhìn xem ba nữ đều đâu vào đấy công việc lưu bù lên lâm việt trong lòng ấm áp cái này có lẽ chính là hắn có thể lần lượt từ trong tuyệt cảnh bỏ dậy nguyên nhân bởi vì hắn không phải một người đang chiến đấu hắn bay người đi vào đế hậu hào nội bộ đi vào một gian chuyên môn cho hắn mở mật thất tu luyện mật thất không lớn nhưng dùng tài liệu vững chắc bốn mách tường đều khảm nạm lấy có thể ngăn cách thần thức cùng năng lượng ba động đặc thù t i n h thạch lâm việt quanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại tâm thần chìm vào đan điền khí hải tôn kia tràn đầy hậu hiện đại công nghiệp phong cách máy móc nguyên anh đang lẳng lặng lơ lửng ở trong khí hải ương vô số tinh m i ệ n năng lượng t u y ế n đường như cùng người thể mạch máu trải rộng trên đó tầng tầng lớp, lớp năng lượng bành răng phản phất tùy thời chuẩn bị buộc phát ra lực lượng mỹ thiên dị địa, địa nguyên anh sơ thành cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc thể nội nguyên anh linh lực mặc dù hùng hồn nhưng vận chuyển lại lại có loại vướng hữu cảm giác lâm việt dựa theo cựu chuyển giám thiên lục tâm pháp bắt đầu nếm thử dẫn đạo c ố này hoàn toàn mới lực lượng ở trong kinh mạch vận chuyển nhưng mà một giây sau sắc mặt của hắn liền thay đổi t một c ố khó nói nên lời đau nhức kịch liệt từ trong kinh mạch chuyển đến cái tia cố do máy móc nguyên anh chuyển hóa mà đến linh lực tinh thuần hiệu suất cao nhưng cùng lúc cũng tràn đầy của bạo như là cao ép dòng điện giống như t h u tính linh lực chạy qua chỗ kinh mạch của hắn tựa như một cây bị cưỡng ép thông qua vượt mức dòng điện dây điện phát ra không chịu nổi gánh nặng d â ê n gì mặt ngoài thậm chí hiện ra nhỏ xíu bị thiêu đốt vết tích đáng chết lâm việt lập tức đình chỉ công pháp vận chuyển đau đến cái c h á n đều toát ra mồ hôi lạnh h á n nội thị bản thân nở nụ cười khổ xong đ ợ i xảy ra vấn đề lớn người khác nguyên anh là tu sĩ cùng thiên địa pháp tắc cầu thông cầu đ ố i sinh ra linh lực ôn h ò a mà thân cận tự thân chính mình cái này động cơ đơn giản chính là cái bạo lực năng lượng chuyển h ó a khí nó căn bản không quản kinh mạch có chịu đựng được, được hay không trực tiếp đem quần bạo nhất năng lượng cứng rắn đưa qua đến cái này giống ngơi cho một cô gia dụng xe con động cơ gỡ ép rót vào hàng không d ầ u nhiên liệu không bạo tạc đều xem như thân xe kết cấu kiên cố thường quy công pháp tu luyện căn bản khó chịu phối ta cái đồ chơi này mà lâm việt tự l ầ m b ầ m g ư ơ n g ép tu luyện xuống d ư ớ i chỉ sợ không bao lâu hắn liền sẽ bởi vì kinh mạch đức t ứ ớ n g khúc linh lực mất khống chế mà ở h ỏ a nhập a cái này nguyên anh nhìn xem như bức trên thực tế là quả bom hẹn giờ a lâm việt thở dài tạm thời từ bỏ tu luyện suy nghĩ xem ra muốn để máy này động cơ vận chuyển bình thường hắn nhất định phải một lần nữa thiết kế một bộ hệ thống đường điện cũng chính là thích phối tôn này máy móc nguyên anh chuyên môn công pháp nhưng cái này cần thời gian dài cùng tôi diễn dưới mắt hiển nhiên không phải lúc hắn tâm niệm k h ẽ động đem diệp vô ngấn nhẫn chữ vật lấy ra ngoài nếu tạm thời không có khả năng tăng lên phần mềm v ậ y trước tiên thăng cấp một chút phần cứng d ầ m d ầ m một đống lớn đổ vật bị hắn ngã trên mặt đất đầu tiên đập vào mi mắt là xếp thành một ngọn núi nhỏ linh thạch lóe ra ôn nhuận qua mang một hai ba lâm việt nhanh chóng kiểm lại một chút nhãn tỉnh sáng lên Cho m ẹ n năm mươi khối linh thạch trung phẩm không hổ là thiên kiếm các kiếm con thật mập a lâm việt trong lòng đắc ý số tiền kia tạm thời giải quyết bọn hắn nguồn năng lượng nguy cơ trừ linh thạch còn có một đống lớn cao cấp vật liệu luyện khí một khối lóe ra lôi quăng màu tím tinh hạch vào tay liền cảm giác cánh tay run lên chính là nguyên anh cấp bậc lôi minh tinh hạch một khối toàn thân đem kịp tản ra khí lạnh đến tận xương kim loại kiểu út phong cương còn có một khối vào tay cực nặng phản phất nâng một ngôi sao kim loại màu bạc t r ầ m tinh bí ngân trừ cái đó ra còn có các loại hắn gọi không ra tên xương yêu thu cách nội đan cùng quáng hiếm thấy thạch mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ chương mười một khách thu toa trồn sói tư tưởng hai chương mười một khách thu toa trồn sói tư tưởng hai khá lắm đây quả thực là cái bảo khố di động. lâm việt càng xem càng hài lòng cảm giác mình phát một phen phát tải ngay tại hắn chuẩn bị đem những tài liệu này phân loại thu lại thời điểm một viên phong cách cổ xưa mã hóa ngọc giản từ vật liệu trong đống lăn đi ra chính là viên k i a ghi lại quý nhất kế hoạch ngọc giản lâm việt ánh mắt tại trên miếng ngọc giản này dừng lại một lát t â y cân tổ chức quý nhất kế hoạch những vật này tựa như một vòng xoáy khổng lồ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm hắn có thể cảm giác được phía sau này liên lụy đồ vật xa so với tiên kiếm các truy sát khủng bố hơn được nhiều không được hiện tại còn không phải tiếp xúc những ngày thời điểm lâm việt ánh mắt trở nên kiên quyết hắn hiện tại tựa như một chiếc tại báo tố bên trong đi thuyền thuyền nhỏ nhiệm vụ thiết yếu là sống xuống dưới mà không phải đi tìm tòi nghiên cứu trung tâm phong bạo bí mật hắn từ vật liệu trong đống lật ra một khối có thể ngăn cách khí tức u minh tinh thạch tự tay đem nó chế tạo thành một cái hộp sau đó trịnh trọng đem miếng ngọc giản kia phong tồn đi vào ném tới n h ẫ n chữ vật chỗ xấu nhất xử lý xong đây hết thảy hắn mới cảm giác trong lòng an tâm rất nhiều đúng lúc này cửa mật thất bị gõ tiến đến phương chỉ đẩy cửa vào sắc mặt của nàng có chút n g h i ê trọng thế nào lâm việt trong lòng hơi hồi hộp một chút hai cái tin tức xấu phương chỉ đi thẳng vào vấn đề thứ nhất ta vừa rồi chính xác tính toán một chút đế hậu hào năng lượng tiêu hao chúng ta bây giờ viên này kim đan hậu kỳ cự thú tinh hoạch năng lượng dự trữ là sáu mươi nếu như chỉ là duy trì thấp công suất ẩ n nấp cùng phòng ngự đại khái có thể chống đỡ ba tháng nhưng nếu như muốn tiến hành cường độ cao phi hành chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa năm đây là tính cả ngươi cái kia năm mươi không không linh thạch trung phẩm lâm việt n ữ n n h ữ n mày như thế tốn năng lượng số lượng đế hậu hào dù sao cũng là siêu biệt thế giới này quy cách tạo vật chúng ta bây giờ dùng là giáng cấp bản nguồn năng lượng phương chỉ giải thích nói tin tức thứ hai càng hỏng vét ta vừa rồi dùng tinh la kỳ bàn đối với thân tàu tiến hành một lần triệt để quét hình phát hiện một cái chúng ta trước đó cũng không có chú ý đến đồ vật nang vân g tay một đạo linh quang tại lòng bàn tay h ộ i tụ tạo thành một cái ba triều đế hậu hào hư ảnh tại phi thuyền đuôi thuyền một cái cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh có một cái nhỏ không thể thấy điểm sáng màu đỏ đang lấy một loại đặc biệt tần suất loại ra đây là thần thức tiêu ký lâm việt sắc mặt trầm xuống không phải phổ thông thần thức tiêu ký phương chỉ lắc đầu phổ thông thần thức tiêu ký ta đã sớm phát hiện thứ này phi thường m ị n mờ nó không phải bám vào tại thân tàu mặt ngoài mà là giống que hàn mở dạng trực tiếp lạc ấn vào thân tàu năng lượng trong mạch lạc cùng thân tàu cơ hồ hòa làm một thể ta hoài nghi là thiên kiếm các một loại nào đó truy tung bí thuật kích hoạt dấu hiệu vừa dứt lời mộ dung tiết cũng gấp đội vàng chạy vào lâm việt không xong người mò đến xem nàng trực tiếp lôi kéo lâm việt cùng phương chỉ đi tới phi thuyền bơi thuyền ngoại bộ tại một chỗ bọc thép đường n ố i trong bóng tối bọn hắn thấy được một cái chỉ có to bằng b ó n tay cực kỳ tinh tế nhỏ bé hình kiếm phù văn phù văn kia p h ả n phất là sống một ặ t nhạt Ta thích tay thử, kết ngoài nhàn quang nhẹ lên. Ta vừa rồi chính là cảm giác nơi này có điểm không thích hợp, muốn dùng giác là rồi điểm có cảm có chạm hợp, lưu quả vừa m dung u y tay, t thận từng ly từng tí, dùng một lòng ly linh lực, còn vẫn nói Nàng ngón cẩn dùng nhẹ nhàng chạm sợ hãi rôi kia ra. ra đạo ế kiếm n hình văn. một Một chút cái hình kiếm phủ kia đ lăng lệ không gì sánh được kiếm khí trong nháy mắt từ trong phủ văn bạo phát đi ra tại kiên cố thân tàu trên trăng giáp lưu lại một đạo thật sâu vết chém cưỡng ép t ấ c đoạt sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn bạo phù văn đối với thân tàu tạo thành nghiêm trọng kết cấu tính tổn thương ta đi thử một chút tô h u y ể n nhi cũng nghe h ỏ i chạy đến nàng rỗi ra tay nhỏ nhu hòa ớ t một linh khí chậm rãi bao trùm tại phù văn kia cùng chung quanh bị kiếm khí chém bị thương trên thân tàu tại lục quang bao phủ xuống cái k i a đạo kiếm khí bén nhọn tựa hồ bị trung hòa một chút nhưng phù văn bản thân lại không có chút nào biến hóa lực lượng của ta chỉ có thể từ, từ chữa trị bị nó tổn thương thân tàu nhưng tiêu trừ không được nó tô huyền nhi có chút hề phải nói lâm việt sắc mặt t r i để âm châm xuống hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn hắn có thể từ cổ thần giới cho tới vì cái gì thiên kiếm các người có thể nhanh như vậy liền tuyên bố toàn cảnh lệnh truy nã cái này hình kiếm p h ù văn chính là một tọa độ máy phát sạn g chỉ cần nó còn tại vô luận bọn hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác thiên kiếm các người đều có thể tinh chuẩn tìm tới cửa bọn hắn tựa như là có một cái lúc nào cũng có thể sẽ vang lên đồng hồ báo thức tại cùng tử thần thi chạy chúng ta bị mặc lên xích chó lâm việt thanh n ấ m bằng lãnh vậy làm sao bây giờ mộ dung tiết ấp lâm việt trầm mặc một lát trong mắt lõe lên vẻ đến cuồng hắn q u a n người nhanh chân đi về k h o a n thuyền đem diệp vô ngấn trong chiếc nhẫn tất cả vật liệu lệ ự khí tất cả đều trải tại trên mặt đất làm sao bây giờ hắn cầm lấy khối kia lóe ra lôi quang lôi mình tinh hạch cảm thụ được trong đó lực lượng của bạo khoe miệng vét ra một cái băng l á n h đổ cong nếu tránh không xong vậy liền không tránh tại bọn hắn tìm tới cửa trước đó chúng ta tạo một cái đại gia hỏa một cái có thể đem nguyên anh tu sĩ đều đánh thành cho đại gia hỏa trở lại đế hậu hào khoang điều khiển không khí ngột ngạt đến đáng sợ viên kia nho nhỏ hình kiếm phụ văn giống một thanh đạt ma khắc lợi tư chi kiếm treo tại đỉnh đầu của mỗi người tô h u y ề n nhi còn tại đua thuyền dùng chính mình nhất một linh khí một chút xíu địa nhật nuôi bị kiếm khí tổn thương thân cầu nhưng cái này không khác hạt cắt trong sa mạc chúng ta bây giờ chính là một cái bia sống m ộ dung tuyết bực bội đi qua đi lại thiên kiếm các người khẳng định đã phái cao thủ tới nói không chừng chính là nguyên anh trung kỳ lao quái vợt chúng ta làm sao bây giờ chờ chết sao đừng nóng nổi lâm việt thanh n â m tỉnh táo dị thường hắn chính ngồi trồn hùm trên mặt đất đem những cái tia từ diệp vô ngấn nơi đó có được cao cấp vật liệu từng cái t r i n h a i ánh mắt chuyên chú phản phất tại thưởng thức từng kiện tác phẩm nghệ thuật hắn tỉnh táo lây nhiễm n ô n nóng mộ dung tuyết cùng lo lắng p h ư ơ n g chỉ lâm việt ngươi có ý nghĩ gì phương chỉ hỏi lâm việt đứng người lên đi đến trước đài điều khiển điều ra một khối màn ánh sáng lớn ta pha quân súng ngắm đối phó kim đan tu sĩ dư sải thậm chí xuất kỳ bất ý cũng có thể trọng thương không có phòng bị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lâm việt ngón tay tại trên màn sáng nhanh chóng xét qua nhưng nó vấn đề ở chỗ đơn điểm sát thương nếu như tới là một cái tinh thông phòng ngự nguyên a n h tu sĩ hoặc là dứt khoát tới một tiểu đội ta liền luôn cuống chúng ta cần một loại không nói đạo lý vũ khí trong con mắt của hắn loé ra một loại tên là điên cuồng quan mang một loại có thể tiến hành phạm vi bao trùm uy lực to lớn trong nháy mắt liền có thể chút xuống ra khủng bố hỏa lực đồ vật chúng ta cần không phải giao giải phẫu mà là một thanh trùy sắt lớn t r ư ơ n g mười một khách thu toa trồn sói tư tưởng ba t r ư ơ n g mười một khách thu toa trồn sói tư tưởng ba ngón tay của hắn tại trên màn sáng dừng lại một cái thô r i á p nhưng tràn đầy bạo lực mỹ cảm vũ khí sơ đồ phát thảo bị hắn vẽ ra đó là một cái cự đại hình gương máy phát sạn phía trên song song sắp hàng mười sáu cây thô to hạ pháo tràn đầy sắt t é p cùng lực lượng cảm nhận đây là cái gì mộ dung tuyết tò mò xích tới ta quản nó gọi t r ô n sói quản nhiều pháo hỏa tiến hệ thống lâm v i ệ t khoe miệng câu lên một nụ cười đặc ý hoặc là các ngươi có thể gọi nó càng nghệ thuật một điểm danh tự khách thu toa gầm h ế t t r ô n sói khách thu toa thật kỳ quái danh tự mộ dung tuyết nhỏ giọng thầm thì lấy nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ phương chỉ lại một chút nhìn ra vấn đề nàng chỉ vào trên đất vật liệu cao mày nói ngươi tư tưởng rất lớn mật nhưng là vật liệu đâu ngươi định dùng cái gì đến tạo nó ngươi xem một chút những này cửu u phong cương cực hàn thuộc tính lôi mình tinh hạch trí dương trí liệt người đem hai thứ đồ này cưỡng ép tụ cùng một chỗ không lợi phát sạn chúng ta chiếc thuyền này trước hết bị tặc lên trời đây là luyện khí tối kỵ ai nói ta muốn đem bọn chúng dung hợp ở cùng một chỗ lâm việt cười đến giống con trộm tanh hồ ly luyện khí sư bộ kia ngũ hành điều hòa âm dương tương sinh lý luận tại ta chỗ này không làm được chúng ta không làm hài hòa chúng ta làm đối kháng hắn đi đến vật liệu chồng trước cầm lấy cửu u phong cương cùng lôi mình tinh hạch đưa chúng nó song song đặt chung một chỗ hai khối vật liệu vừa mới tới gần ở giữa không khí đều phát ra tư tư tiếng、bang. một cỗ vô hình lực đẩy để bọn chúng lẫn nhau tách ra nhìn thấy không lâm v i ệ t chỉ vào cỗ lực đẩy kia cái này chính là t a m u ố n chúng ta không truy cầu năng lượng hài hòa chúng ta lợi dụng vật liệu ở giữa tự nhiên lực đẩy là một loại kết cấu sức kéo để duy trì vũ khí ổn định ta muốn đem máy này trồn sói chế tạo thành một cái m ổ đủ lệ hóa vũ khí mỗi một cái b ộ kiện đều là độc lập cuối cùng lại thông qua một cái ta hoàn toàn mới thiết kế máy móc liên động hạch tâm đưa chúng nó cưỡng ép tổ hợp lại với nhau cái này hạch tâm tác dụng không phải điều hòa mà là chấn áp dùng lực lượng mạnh nhất đem những này lẫn nhau thấy ngứa mắt ra hỏa gắt gao trói cùng một chỗ làm việc cái này đối kháng tính cân bằng lý luận hoàn toàn lật đổ phương chỉ đối với luyện khí nhận biết nàng ngơ ngác nhìn lâm việt cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng còn có thể dạng này vì cái gì không có khả năng lâm việt hỏi lại thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn đến đ ề u chớ ngẩn ra đó khởi công hắn lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ phương chỉ ngươi trận pháp tạo nghệ cao nhất từ bỏ ngươi cái kia phức tạp chỉnh thể lại trận đem ngươi tứ tượng chuyển h o á trận mở ra là mỗi một cây học tháo thiết kế một cái độc lập cỡ nhỏ tụ năng tăng áp trận bảo đảm mỗi một phát đạn hỏa tiễn đều có thể độc lập hoàn thành k í c h phát mộ dung t u y ế t tại mộ dung t u y ế t lập tức đứng thẳng người như cái chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ khối này cựu lũ phong cương giao cho ngươi lâm việt đem khối kia tản ra hàn khí kim loại đẩy lên trước mặt nàng dùng ngươi xích diễm chiến thuyền cho ta đem nó đốt đi không yêu cầu ngươi thay đổi nó thuộc tính chỉ cần dùng ngươi h ỏ a diễm đem nó bên trong hỗn tạp hàn khí rèn luyện rơi sau đó dựa theo bản vẽ này chế tạo thành mười sáu cây độc lập hạp tháo đây là một cái cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng linh lực、sống. dùng trí dương hỏa diễm đi rèn luyện trí hàn kim loại hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ bị hàn khí phản vệ nhưng mộ dung tuyết không chút do dự ánh mắt nóng rực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng lâm việt nhìn về hướng tô huyền nhi ánh mắt trở nên lưu hỏa huyền nhi lần này có cái đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi lâm việt ca ca ngươi nói tô huyền nhi có chút khẩn trương nàng cảm thấy mình giống như luôn luôn không thể giúp cái gì đại ân ta không cần ngươi chiến đấu cũng không cần ngươi t r ư thương lâm việt ôn hòa nói ta cần ngươi ất một thánh thể ngươi thực vật nói nhỏ ta cần ngươi bồi dưỡng một loại đặc thù thực vật một loại có thể thay thế truyền thống linh lực khắc tuyến làm kết nối lôi minh tinh hạch cùng họng pháo điện sinh học lãm nó nhất định phải đầy đủ cứng cỏi có thể tiếp nhận cuồng bạo lôi điện chi lực còn muốn có thể vô cùng thấp hao tổn truyền năng lượng tô huyển nhi con mắt lập tức sáng lên đây là nàng am hiểu nhất cũng thích nhất làm sự t ì n h ta ta biết một loại dây leo gọi linh mạch c h ầ m thả dây leo nó có lẽ có thể nàng có chút kích động nói ra、Tốt. vậy liền giao cho ngươi lâm việt cười sờ lên đầu của nàng phân phối xong nhiệm vụ lâm việt hít sâu một hơi cầm lên khối kia nắm nhất mẫu dung tuyết thì tại hẻm núi một nỗ khác ngồi xếp bằng xích diễm chiến thuyền trôi nổi tại trước người thường được hỏa diễm màu đỏ bao vây lấy khối kiệu rũ phong cương phát ra suy suy tiếng vang gương mặt xinh đẹp của nàng bởi vì linh lực đại lượng tiêu hao mà có vẻ hơi tái nhận nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường tô huyển nhi tại một mảnh mở ra tới trên đất trống cẩn thận từng ly từng tí thuốc d i ụ c một gốc xanh biếc dây leo dây leo kia tại nàng n ất m ộ t linh khí tầm bộ bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng trở nên càng ngày càng cứng cỏi mặt ngoài thậm chí nổi lên một t ầ n g nhàn nhạt linh quang mà lâm việt thì đem chính mình nuốt tại phi thuyền phòng luyện khí bên trong hắn lấy trầm tinh bí ngân làm chủ thể dùng hắn cái kia đã đạt tới nguyên anh cấp bậc thần thức là đao khác ở phía trên tạo dựng lấy một cái ph đó là một cái do vô số cái k h é thẻ g ó c đối cùng vi hình năng lượng chuyển lực chụp bánh răng thành vượt qua thế giới này tưởng tượng tạo vật quá trình này h u n g hiểm không gì sánh được hắn cần dùng thần thức của mình tại trong g ă n t ứ c đi cân bằng mấy chục cái kết cấu điểm ở giữa chuyển đến kinh khủng lực đẩy cùng sức kéo thần thức của hắn tiêu hao tốc độ là bình thường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần rốt cục tại tất cả bộ kiện đều hoàn thành sau đến mấu chốt nhất lắp g i á c câu lâm việt đem m ộ dung viết chế tạo m ộ ư ơ i sáu cây học tháo tô h u y n nhi bồi dưỡng điện sinh học lãm cùng phương chỉ thiết kế trận pháp mô đũ lệ từng cái lắp đặt đến hắp chế tắt máy móc liên động hạch tâm phía trên mỗi lắp đặt một cái mộ đũ lệ toàn bộ vũ khí nguyên hình bên trên lực đẩy liền tăng lớn một phần khi hắn chuẩn bị lắp đặt cái cuối cùng mộ đũ lệ lúc một cô cường đại trước nay chưa từng có lực đẩy đột nhiên bộ phát ông toàn bộ trồn sói pháo hỏa tiễn nguyên hình bắt đầu run dày kịch liệt chỗ nối tiếp khe thẻ phát ra g i ậ n người keo kẹt â m thanh phảng phất một giây sau liền muốn triệt để giải thể t r ư n g mười hai trồn sói sử dụng đến ngược một t r ư n g mười hai trồn sói sử dụng đến n ư ợ c một trong phòng luyện khí linh khí trong nháy mắt trở nên quảng bạo không gì sánh được cho ta chấn áp trong lúc nguy cấp lâm việt phát ra gầm lên giận g ữ hắn đem chính mình trong đan đ i ể n khí hải tôn kia máy móc nguyên anh chi lực không giữ lại chút nào thông qua thần thức hung hăng rót vào cái kia máy móc liên động hạch tâm bên trong Vâng anh. trong cơ thể hắn động cơ trong nháy mắt tiến nhập siêu phụ tải vận chuyển trạng thái mặt ngoài vô số năng lượng bánh răng điên cuồng xoay tròn phát ra đinh thai nhức q qua u i quanh m ì n h một cỗ băng lãnh tinh vi không thể nghi ngờ lực lượng cường đại cưỡng ép k h ó a cứng trồn sói nguyên hình bên trên tất cả kết cấu điểm tịch liệt rung động vũ khí chậm rãi ổn định lại、Phúc. lâm việt bỗng nhiên phun ra một bộ máu tươi sát mặt trong nháy mắt trở nên chậm bệnh hắn có thể cảm giác được chính mình máy móc bởi vì lần này cưỡng ép siêu tần vận chuyển quang mang ảm đạm không ít hiện nhiên là nguyên khí bị hao tổn nhưng hắn nhìn trước mắt tôn kia tràn đầy bạo lực mỹ học lóe ra nguy hiểm quang mang quái vật khổng lồ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười sán l ạ hắn thành công mặc dù đại giới to lớn nhưng cái này đủ để phá vỡ t u tiên giới hình thức chiến tranh sắc khí rốt cục trong tay hắn ra đời trôn s ó i pháo hỏa tiễn chủ thể g i á n cung lảng l ặ n g đứng sừng sức ở phòng luyện khí trung ương nó toàn thân bày biện ra một loại màu á n ngân cùng đen kịt sen lẫn kim loại cảm nhận mười sáu cây họng pháo song song mà đứng giống một lo tràn đầy băng lánh mà trí mạng cảm giác cắt bách lâm việt l a u vết máu ở khoe miệng thật dài thở phào nhẹ nhõm trong ánh mắt tràn đầy m ỏ i m ệ t nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn đây vẫn chỉ là một cái s á t giống một cái phát xạ bình đại chân chính quyết định nó vi lực l à nó răng đạn hóa tiễn kế tiếp hạch tâm vấn đề đạn dược lâm việt tự lẩm bẩm ánh mắt của hắn rơi vào khối kia bị đơn độc để đặt ở một bên lôi mình tinh hạch bên trên khối này lớn chừng quả đấm tinh hạch nội bộ phản phất cầm tù lấy một mảnh lôi bạo hải dương màu tím hồ quang điện ở trong đó không ngừng sinh diệt tản ra làm người sợ hãi quần bạo năng lượng đây chính là hắn là nguyên anh tu sĩ chuẩn bị đại lễ hắn muốn đem khối này tinh hạch chia cắt thành mười sáu phần làm mười sáu mai đạn hỏa tiến bộ chiến đấu hạch tâm lâm việt cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một thanh t r u n g d à i pháp khí cấp bậc đao khắc n ế m thử dùng thần thức bao vây lấy đi cắt chém tinh hạch tầng ngoài nhưng mà thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc đến tinh hạch còn chưa kịp phát lực vây anh tinh hạch mặt ngoài đ ỗ n g nhiên nổ tung một đoàn điện quang t r ó i mắt một cố cùng bạo lôi điện chi lực thuận đao khắc trong nháy mắt chuyển tới giang dắc chua kia kiên cố đao khắc tại lê trong nháy mắt nổ thành lâm việt cũng bị chấn động đến h ổ khẩu run lên liên tiếp lui về phía sau mấy bước lòng còn sợ hãi khá lắm tính tình như thế bạo hắn xem như minh bạch cái đồ chơi này căn bản không phải một khối ổn định vật liệu mà là một viên cực không ổn định đạn bất luận cái gì rất nhỏ vật lý trùng tích hoặc là linh lực tham dò vào đều sẽ dẫn phát nó nội bộ lôi điện chi lực mắt xích bạo tẩu cái này có thể làm sao cắt ngay tại lâm việt vô kế khả thi thời điểm phương chỉ đi đến nàng vừa rồi tại bên ngoài cảm nhận được phòng luyện khí năng lượng ba động có chút không yên lòng khi nàng nhìn thấy khối kia lôi minh tinh hạch cùng lâm việt ngưng trọng biểu lỗ lúc lập tức minh bạch vấn đề ta đến xem phương chỉ đi đến tinh hạch o trước cũng không có tùy tiện dùng thần thức đi dò xét mà là đưa nàng bản bệnh pháp khí tinh la k ỳ bản lơ lửng tại tinh hạch o phía trên trên bàn cờ ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ hơi sáng lên phóng xuống nhu hòa tinh quang bao phủ lại cả khối tinh hạch o ý đồ phân tích n ó nội bộ năng lượng kết cấu nhưng mà một giây sau trên bàn cờ quân cờ tựa như uống rượu say m ư dạng bắt đầu điên c u n g l o ạ n chuyển va chạm bản cờ bản thân cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù không được phương chỉ thu hồi bàn cờ lắc đầu sắc mặt có chút tái nhận n ó nội bộ lôi điện trí lực căn bản không phải hỗn độn một đoàn mà là tuần hoàn theo một loại cực kỳ kỳ dị phi tuyến tính quy luật tại cao tốc lưu động ta tinh la k ỳ bản căn bản là không có cách thôi diễn ra nó quy luật cưỡng ép thôi diễn sẽ chỉ bị năng lượng của bạo này xoắn á t phi tuyến tính quy luật lâm việt sờ lên cảm rơi vào trầm tư một cái to gan suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên lại là điển hình công khoa tư duy nếu không cách nào lý giải cùng dự đoán quy luật này vậy tại sao không thay cái mạch suy nghĩ phương chỉ ngươi đừng thử đi lý giải nó ngươi giúp ta ghi chép nó lâm việt con mắt đẫu nhiên phát sáng lên ghi chép phương chỉ ngây mẩn cả người đ ố i v ớ i đ i chép lâm việt lập tức hành động hắn tìm đến một khối trong suốt tinh thạch lại dùng một chút dẫn điện tính tốt tơ kim loại nhanh chóng làm ra một cái cực kỳ đơn sơ pháp khí pháp khí này một đầu kết nối với lôi minh tinh t hạch mặt ngoài một đầu khác thì kết nối với khối kia tinh thạch trong suốt nó nguyên lý cùng hắn tiếp t r ư ớ c máy hiện sóng giống nhau như lúc hắn muốn đem tinh t hạch nội bộ cái kia nhìn không thấy sờ không được năng lượng lưu động chuyển hóa làm đáng nhìn hóa quan ảnh bà đậu khi pháp khí kết nối tốt trong nháy mắt kỳ diệu một màn phát sinh khối kia trong suốt trên tinh thạch bắt đầu xuất hiện từng đạo không ngừng nhẹ b ọ n biến ảo màu tím quan g ảnh đường cong khi thì nhẹ nhàng như sóng sóng khi thì dốc đứng như núi non thành công lâm việt hưng phấn mà vỗ tay một cái phương chỉ dùng lưu ảnh thạch đem những này ba động đường cong toàn bộ cho ta quay xuống g i chép đến càng nhiều càng tốt phương chỉ mặc dù không rõ lâm việt muốn làm gì nhưng vẫn là lập tức làm theo tiếp xuống mấy canh giờ hai người liền canh giữ ở phòng luyện khí bên trong dùng hết mấy chục khối lưu ảnh thạch g i chép xuống dọc lượng nhìn như lộn xộn năng lượng ba động số liệu sau đó lâm việt đem những này lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh toàn bộ bắn ra tại trên màn sáng bắt đầu tiến hành đ i ề n c u ồ n g số liệu phân tích phương chỉ cũng gia nhập tiền đến dùng nàng tinh la kỳ bạn phụ trợ tôi h diễn tìm kiếm những ngày đường cong phía sau khả năng tồn tại quy luật thời gian từng giờ từng phút đi qua rốt cục lâm việt chỉ vào trên màn sáng một đoạn không ngừng lặp lại được cong lớn tiếng nói tìm được phương chỉ đến gần xem thử phát hiện tại cái kia lộn xộn ba đ ộ n g bên trong thường cách một đoạn thời gian cực ngắn đường cong đều sẽ xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ bé cơ h ộ có thể không cần tính lõm đây là năng lượng lưu động tiết điểm phương chỉ có chút không xác định nói không đây không phải tiết điểm đây là ba cốc lâm việt ánh mắt sáng đến dọn người ta suy đoán chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy năng lượng lưu động đến ba cốc trong chấp n h á n này tiến hành cắt chém liền có thể tại không dẫn bạo cả khối tinh hoạch điều kiện tiên quyết đưa nó an toàn địa phân cách ý nghĩ này lớn mật mà điên cuồng bởi vì cái kia ba cốc xuất hiện thời gian khả năng ngay cả một phần ngàn c h ư ớ c mắt cũng chưa tới chương mười hai chồn sói sử dụng đến ngược hai chương mười hai chồn sói sử dụng đến ngược hai ta đến mộ chính ngươi phụ trách báo giờ lâm việt nhìn về phía phương chỉ trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm phương chỉ nặng nề g h mà nhẹ gật đầu m ộ dung tuyết cùng tô huyền nhi cũng bị kêu tiền đến nhiệm vụ của các nàng là hộ pháp một khi xuất hiện năng lượng dấu hiệu bùng nổ lập tức liên thủ tiến hành chấn áp bốn người vây quanh khối kia lôi minh tinh hạch thần sắc đều ngưng trọng tới cực điểm chuẩn bị lâm việt hít sâu một hơi thân thức hóa thành một thanh vô hình vô cùng sắc bén đao lơ lửng tại tinh hạch phía trên phương chỉ tinh la kỳ bản cùng lâm việt máy hiện sóng pháp khí đồng thời vận chuyển thời gian thực giám sát tinh hạch nội bộ năng lượng ba đ ộ n ă n g lượng lên cao sắp đến mát chỉ số bắt đầu hạ xuống phương chỉ thanh âm tỉnh táo mà rõ ràng ba hai một n g à y tại lúc này suy tại phương chỉ hô lên âm thanh trong né mắt lâm việt thần thức chi đao không chút do dự hung hăng chém xuống một đạo nhỏ xíu tử quang hiện lên một khối to bằng móng tay tinh hạch bị hoàn mỹ cắt xuống tới rơi xuống tại dự bị tốt trong một ngọc mà khối kia chủ thể tinh hạch chỉ là có chút lóe lên một cái liền khôi phục bình ổn thành công mộ dung tuyết cùng tô h u y ể n nhi cũng nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng tiếp tục có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm tiếp xuống quá trình trở nên thuận lợi rất nhiều tại bốn người không chê vào đâu được phối hợp xuống một lúc lâu sau khối kia to bằng nắm đấm lôi minh tinh hạch bị hoàn mỹ cắt chém thành mười sáu khối lớn nhỏ đều đều nhỏ tinh khối đạn dược hạch tâm vấn đề giải quyết lâm việt lập tức dùng kiểu u phong cương phế liệu là những lôi điện này hạch tâm làm ra thân đạn sát ngoài thân đạn nội bộ thì do phương chỉ khắc lên giản hóa xoắn úc tụ linh tăng áp trận lấy bảo đảm đạn hỏa tiễn trong quá trình phi hành ổn định cũng có thể tiến hành hai lần gia tốc từng mai từng mai tràn đầy khí tức hủy diện đạn hỏa tiễn trong tay bọn hắn thành hình nhưng mà ngay tại lâm việt đem cuối cùng một viên đạn hỏa tiễn lắp rác hoàn thành trong máy mắt đích đ đột nhiên t r u y ề n đến một trận gấp rút tới cực điểm tiếng cảnh báo phương chỉ biến sắc một cái lắc mình liền xông ra ngoài một lát sau nàng mang theo một mặt h o à n g sợ thần sắc sông trở lại không xong đế hậu hào viễn trình dự cảnh trận pháp phát hiện một đạo cực kỳ cường đại kia quang đang từ chúng ta hậu phương công t r u n g cao tốc tiếp cận nàng điều ra giám sát trận pháp bắn ra ra màn ánh sáng chỉ gặp một cái tốc i điểm mắt màu một đỏ, đang sáng cái lấy độ khủng khiếp hướng bọn hắn tọa độ trực tiếp vào tới tốc độ của đối phương viễn siêu chúng ta dự đoán hắn hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó thiêu đốt tinh huyết hoặc là bản nguyên nộ i thuật tại bất kể đại giới đi đường phương chỉ thanh âm mang theo vẻ run dày dựa theo tốc độ này nhiều nhất nhiều nhất còn có thời gian một nén nhang hắn liền sẽ đến nơi này một nén nhang trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc lâm việt nhìn xem vừa mới chế tạo hoàn thành còn tản ra kim loại khí tức mười sáu mai đạn h ỏ a tiễn lâm vào tình cảnh lưỡng nan h ỏ a tiễn này pháo h u lực hoàn toàn là không biết hiện tại thử bắn cũng có thể thu hoạch quý giá số liệu nhưng ở loại này chống trải trên thảo nguyên tiếng nổ mạnh to lớn cùng năng lượng ba động sẽ lập tức triệt để bại lộ vị trí của bọn hắn cùng vũ khí đặc tính làm cho đối phương sớm có phòng bị nhưng nếu là không thử bắn đợi lát nữa trực tiếp dùng tại thực chiến bên trên đó chính là đang đánh cầm bệnh cái ự c c này bọn hắn dùng hết tâm huyết chế tạo ra vũ khí có thể một kích chiến thắng làm sao bây giờ mộ dung tuyết nhìn về phía lâm việt tay đã cầm trôi đao lâm việt ánh mắt đảo qua cái k i a mười sáu mai băng lãnh đạn hóa tiễn lại nhìn một chút trên màn sáng cái k i a càng ngày càng gần điểm đỏ trên mặt của hắn hiện ra một vòng điên cuồng thuộc về dân cờ bạc dáng tươi cười không thử hắn trầm giọng nói ra đem cái này mười sáu mai đạn hỏa tiễn toàn bộ cất vào h n g pháo bên trong đem chúng ta cái này chưa diễn tập thịnh đại nhất cũng là lần đầu tiên khói l ử a tú lưu cho vị t i a đường xa mà đến thiên kiếm các t r ư ở n g lão hắn xoay người đối với đám người gàn từng chữ nói ra chúng ta chỉ có một lần khai hỏa cơ hội hoặc là hắn chết hoặc là chúng ta vong toàn bộ phòng luyện khí y ê n tĩnh như chết chỉ có trên màn sáng cái kia không ngừng tới gần điểm đỏ giống tử thần đến ngược nhìn thấy mà giật mình một nén nhang thời gian này đơn vị giờ phút này giống một thanh băng lạnh thiết truy hung hăng nện ở trái tim của mỗi người trong phòng luyện khí tiến t ĩ n h như chết 16 mai vừa mới lắp ráp hoàn thành đạn hỏa tiễn lẳng lặng nằm trên mặt đất thân đạn bên trên cựu lũ phong cương tối t ă m cùng xoắn ố p tụ linh tăng áp trận phủ văn m à u bạc x e t lẫn tản ra một cố làm cho người bất an khí tức hủy diệt lắp đạn lâm việt thanh nhâm phá vỡ mảnh này t i n h mịch không chút do dự quả quyết giống như một khối đ ậ p xuống đất sắt mộ dung t u y ế t cùng tô h u y ể n nhi lập tức lấy lại tinh thần hai người l ư ớ nhau không cần phải nhiều lời nữa lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu đem từng mai từng mai nặng nề đạn hỏa tiễn dựa theo số hiệu cẩn thận từng ly từng tí nhét vào mỗi một âm thanh nhẹ vang lên đều giống như tiếng bước chân của tử thần tại ở gần phương c h ỉ không hề động nàng đứng tại chỗ tinh la kỷ bản lơ lửng trước người ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ điên cuồng l g ấ m lóe thôi diễn cái gì sắc mặt của nàng so hẻm núi bên ngoài cỏ khô còn muốn tái nhận lâm v i ệ t tình huống so tưởng tượng càng hỏng b é t phương c h ỉ thanh â m hơi khô c h á t chát ta vừa mới căn cứ tốc độ của đối phương linh lực ba động cường độ cùng trong đạo kiếm quăng kết hận chứa lực lượng phát t á c là một cái cơ sở nhất thôi diễn nàng dừng một chút khó khăn nói ra người tới tu vi ít nhất là nguyên anh trung kỳ mà lại là khả năng đặc biệt sát phạt kiếm tu trên người hàn kiếm ý sắc bén đến chỉ là viễn trình cảm giác ta tinh la k ỳ bản đều phát ra dự cảnh đây tuyệt đối là thiên kiếm các bên trong láo q u á i vật loại kia cả một đời trừ luyện kiếm cái gì đều không làm t ê n đ i ê n nguyên anh trung kỳ cái từ này để ngay tại lắp đạn mộ dung tuyết tay đều run một cái nguyên anh sơ k ỳ cùng trung k ỳ nghe chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng trong đó t r ê n l ệ n h so luyện khí k ỳ cùng kim đăng k ỳ t r ê n l ệ n h còn một lớn đó là đối với thiên địa pháp tắc lĩnh mộ chất biến lâm việt vừa mới các anh cảnh giới cũng còn không có vững chắc mộ dung tuyết càng làm mới kết anh không bao lâu bọn hắn bên này tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái mới vào nguyên anh tân binh cộng thêm một cái kim đ a n kỳ trận pháp sư cùng một cái chúc cơ kỳ trị liệu sư cầm đầu đi cùng nguyên anh trung kỳ uy tín lâu năm kiếm tù đánh lâm việt ca ca tô huyện nhi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nàng sợ sệt đến bờ môi đều đang run dậy lâm việt đi đến bên người nàng không nói gì thêm lời an ủi chỉ là vân tay dùng sức đ u ố t đ u ố t tóc của nàng sau đó chuyển hướng mộ dung tuyết sợ sao hắn hỏi c h ư ơ mười hai chồn sói sử dụng đến n ư ợ c chưng mười hai chồn sói sử dụng đến ngược ba sợ cái quỷ mộ dung tuyết đem cuối cùng một viên đạn hỏa tiễn b ă n g một tiếng nhét vào hạp tháo ngầm đầu tưỡng n g ư ỡ c g mức cứng cổ hô không phải liền là cái nguyên anh trùng kỳ sao lao nương cũng là nguyên anh ai sợ ai a cùng lắm thì cũng chết nàng trên miệng kêu hùng nhưng này có chút phiếm hồng đánh mắt lại bán rẻ nội tâm của nàng sợ hãi lâm b i ệ t cười hắn đi qua méo méo mộ dung tuyết khuôn mặt dùng một loại giọng bông lỏng nói ra cái này đúng nha chúng ta thế nhưng là từ cổ thần giới rét ra tới dân liệu mạng gió to sóng lớn gì chưa thấy qua đừng quên chúng ta có cái này hắn vô vụ bên cạnh tôn kia tràn đầy bạo lực mỹ học trồn sói pháo h ỏ a t i ễ n một cái nguyên anh trung kỳ liền muốn để cho chúng ta t h u ố c thủ chịu c h ó i hắn không khỏi cũng quá xem thường ta lâm mẫu người chuyên nghiệp hắn quay đầu nhìn về phía phương chỉ ánh mắt trở nên sắc bén phương chỉ đem đế hậu hào tất cả năng lượng toàn bộ được chuyển tới trồn sói phát xạ hệ thống cùng thân tàu phòng ngự trận pháp bên trên từ giờ trở đi từ bỏ ấn ấp toàn lực phòng ngự minh mạch phương chỉ lập tức bắt đầu ở đài điều khiển bên trên thao tác u y ệ n nhi lâm việt vừa nhìn về phía tô u y ệ n nhi ngươi cái gì đều đừng quản liền đứng ở bên cách ta tùy thời chuẩn bị dùng ngươi ớt m ộ t linh khí giúp ta khôi phục thần thức cùng linh lực đợi lát nữa ta sẽ phi thường cần ngươi ân tô huyển nhi dùng sức nhẹ gật đầu chạy chậm đến lâm việt bên người chăm chú bắt lấy góc áo của hắn phản phất dạng này mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn tuyết nhi ngươi canh giữ ở khoang t h u y ề n miệng vạn nhất ta đạn pháo không có giết chết hắn để hắn s ố n g tới ngươi chính là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng giao cho ta mộ dung tuyết rút ra t r ư ờ n g đ a o xích diễm chiến thuyền lực lượng trong nháy mắt trải rộng toàn thân màu đỏ đao mang không ngừng p ụ t ra hút vào phân phối xong nhiệm vụ lâm việt hít sâu một hơi đem trồn sói pháo hoa tiễn chậm rãi đẩy lên đế hậu hào đầu thuyền bong thuyền hắn mở đầu nhìn về phía bầu trời hẻm núi bên ngoài bầu trời cái t i a á m t r ầ m màu vỏ quýt phản phất bị r ộ i lên một t ầ n g máu trở nên càng thêm yêu dị một cỗ uy áp kinh khủng như là giống hết ý như là trời sập từ trên cao rơi thẳng xuống trong hẻm núi núi đá tại cỗ uy áp này bên dưới bắt đầu tuân rơi hướng xuống rơi xuống đá v ụ phương chỉ bố tại cửa động n h ữ n trận ngay cả một hơi đều không có chống đỡ liền như là bị đâm thủng bỏ xà phòng mực dạng trong nháy mắt chỗ v sẽ rách tầng mây lơ lửng tại hẻm núi ngay phía trên quan g mang t ắ n đi một người mặc đạo b à o màu xám lao giả hiện lộ ra thân hình hắn râu tóc bạc trắng khuôn mặt lại như là như trẻ con hồng nhuận phân tớt vắt trên lưng lấy một thanh nhìn thường thường không có gì lạ kiếm gỗ hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó cả người phản g phất như là một thanh da khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm phong mang tất lộ để cho người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn như là hai đạo thực chất lợi kiếm trong nháy mắt khóa chặt giấu ở trong sơn động đế hầu hảo tìm được lao giả thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ hẻm núi mang theo một loại m è o vẩn chuột giống như treo tức cùng ở trên cao nhìn xuống trốn ở đây trùng thâm sơn cùng cốc trong hang chuột thật sự là bôi nhọ diệp vô ngấn tiểu tử kia đế hầu hảo hắn liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc phi thuyền này lai lịch lâm việt tâm bỗng nhiên trầm xuống diệp vô ngấn quả nhiên là thiên kiếm các người hơn nữa nhìn bộ dáng lao gia hỏa này cùng diệp vô ngấn quan hệ không ít lao phu thiên kiếm cát kiếm t u y ề n lao giả tự giới thiệu trong thanh â m tràn đầy không thể nghi ngờ bị nghiêm trên thuyền tiểu bối thủy sư chất ta nhục thân đoạt nó phát bảo bây giờ lại giấu đầu lộ đ ồ i là chuẩn bị để lao phu tự tay đem các ngươi từ mai rụa này bên trong bắt tới sao kiếm tuyệt phương chỉ thôi diễn không sai n g ư ờ i tới chính là tiên kiếm các bên trong lấy kiếm si nổi tiếng nguyên anh t r ù n g kỳ trưởng lão lâm việt không có trả lời hắn toàn bộ tâm thần đều lắm chìm tại trước người trộn sói pháo hỏa tiên bên trên hắn máy móc nguyên anh đã bắt đầu lấy một loại t h ấ p công suất trạng thái chậm rãi vận chuyển từng luồng từng luồng tình t h u ầ n mã băng lãnh nguyên anh linh lực thông qua hắn một lần nữa thiết kế qua hệ thống đường điện liên tục không ngừng rót vào trộn sói máy móc liên động hạch tâm bên trong cái kê mười sáu bắt đầu có chút tỏa sáng trong họng phá bộ phương chỉ thiết kế tụ năng tăng áp chận bị dần dần kích hoạt không nói lời nào kiếm tuyệt tựa hồ mất kiên trì hắn ngửi l ệ n h một tiếng cũng được liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính hắn dội ra một cây khô gầy ngón tay đối với phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái kiếm khí chia hết ông phía sau hắn không gian đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng vận sóng một giây sau ngàn vạn đạo tinh mị kiếm khí màu vàng trống dông hiện hiện như là một cái cự đại kiếm khí tổ hỏng đem chọn phiến thiên không đều nhộn thành màu vàng đi theo hắn ra lệnh một tiếng vậy được trên vạn đạo kim ế khí giống như là đã có sinh mệnh hóa thành từng đạo lưu quang màu vàng từ bốn phương t á m hướng hướng phía đế hậu hào chỗ hẻm núi bắn trụm mà đến đây không phải đơn giản công kích mà là một loại không khác biệt phạm vi quá t h ì n h mỗi một đạo kim ế khí đều ẩn chứa hắn một tia thần thức hắn phải dùng loại này b á đạo nhất phương thức xé nát nơi này hết thẻ p h o n g ngự thấy rõ ràng trong chiếc thuyền này đến cùng cất dấu thứ gì n h ư quỷ sạt h ầ n p h o n g ngự toàn bộ triển khai phương chỉ nghiêm nghị quát đế hậu hào trên thân tàu trong nháy mắt sáng lên một tầng nặng nề tấm chắn năng lượng suy suy suy dây đ c kiếm khí mưa hung hăng đụng vào hộ thuận phía trên phát ra rợn người tiếng vang hộ thuận kịch liệt l ó i ra mặt ngoài năng lượng như là nước sôi giống như b ố c lên vẹn vẹn đợt tấn công thứ nhất n g u ồ năng n lượng dự trữ sẽ hạ xuống năm vô dụng kiếm t u y ệ t lắc đầu mang trên mặt một tia khinh miệt tại tuyệt đối cảnh giới áp chế trước mặt bất luận phòng ngự nào cũng chỉ là phí công hắn đang chuẩn bị phát động đợt thứ hai công kích mạnh liệt hơn đột nhiên hắn hơi nhún g mày ánh mắt gắt gao tập trung vào đế h ậ hào đầu thuyền hắn kiếm khí cảm ứng trong khoảnh khắc đó bắt được một cô cực kỳ cổ k á i năng lượng ba đậu đây không phải là tu sĩ linh lực cũng không phải yêu thú yêu lực đó là một loại văng lãnh d ữ dằn tràn đầy tính hủy diệt đồng thời do vô số cái độc lập mà mâu thuẫn năng lượng thể cưỡng ép hỗn hợp với nhau q u á i vật đây là vật gì kiếm t u y ệ t chiêu mấy trăm năm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lượng cấu tạo ngay tại hắn ngây người một sát na này lâm việt hai mắt n g ẫ nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang thân thức của hắn đã thông qua trồn sói khóa chặt hệ thống g ắ t gao khóa chặt trên bầu trời kiếm t u y ệ t hắm chuẩn cũng không phải là kiếm t u y ệ t bản nhân mà là căn cứ phương chỉ tinh la kỳ bản trong nháy mắt suy tính ra t i ế n tuyệt tại một phần ngàn hơi thở sau có khả năng nhất n ẽ tránh ba cái phương bị ngay tại lúc này lâm việt trong đầu vang lên phương chỉ r ồ n r ậ p nhắc nhở hắn không chút do dự hung hăng nhân xuống viên kia do hắn tự tay rèn luyện lóe ra hảo quang màu đỏ kích phát cái nút t r ư n g mười ba khách thu toa g ầ m thét một t r ư n g mười ba khách thu toa g ầ m thét một khai hỏa không có tiếng vang kinh thiên động địa chỉ có mười sáu âm thanh ngột ngạt như là cự thú nhịp tim giống như nổ đùng từ cái kia mười sáu cây trong hạp tháo đồng thời vang lên vang vang vang một giây sau mười sáu mai kéo lấy thật dài xoắn ốc đuôi lửa đạn hóa tiễn thoát nòng súng mà ra xé rách không khí phát ra chói hai dít lên hóa thành mười sáu đạo tử vong lưu quang hiện lên một cái hình quạt thường phía trên bầu trời kiếm t u y ệ t p h ủ tới khi cái kia mười sáu đạo kéo lấy xoắn ốc đuôi lửa lưu quang từ họng pháo đen ngỏm bên trong gào t h é t mà ra trong nháy mắt trên không trung kiếm t u y ệ t con n g ư ờ i bỗng nhiên cò dù lại nguy hiểm cực hạn nguy hiểm đây là hắn kết anh năm trăm năm đến lần thứ nhất từ một kiện pháp khí bên trên cảm nhận được như vậy thuần phí mà uy hiếp trí mạng đây không phải là pháp bảo càng không phải là linh bảo cái kia mười sáu cái phun lửa c u c sát phía trên không có chút nào đạo vận chỉ có một cỗ không còn che giấu thuần túy vì hủy diệt mà thành cuồng bạo năng lượng chút tài mọn cứ việc trong lòng coi báo động đại tác nhưng thân là nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ tiêu ngạo để hắn khinh thường tại t r ậ t vật trốn tránh hắn h ừ lạnh một tiếng tâm niệm v ừ a động trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra chín chuôi do tinh thuần kiếm cương tạo thành cự kiếm màu vàng như là chín mặt không thể phá vỡ t â m chắn che ở trước người kiếm cương hóa hình vạn pháp bất sâm đây là nguyên anh trung kỳ kiếm tu mang tính tiêu chí thần thống đủ để n g ạ n kháng tu sĩ cùng g a i một kích toàn lực hắn tự tin bằng cái này chín mặt kiếm cưng vẫn đủ để đem những cái kia hình thù kỳ quái ám khí đều ngăn lại nhưng mà hắn sai sai vô cùng lâm việt từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào những n à y đạn hỏa tiễn có thể trực tiếp trúng mục tiêu hắn ngay tại cái kia mười sáu mai đạn hỏa tiễn bay chống đỡ kiếm tuyệt trước người chừng mười trượng khoảng cách trong nháy mắt lâm việt thông qua thần thức dẫn nổ đầu đạn nội bộ trận pháp thứ hai liên tỏa dẫn bạo trận bạo không có tiếng nổ kinh thiên động điện mười sáu mai đạn hỏa tiễn đầu đạn cơ hồ trong cùng một lúc ở bang giải thể bị tiểu đu phong cương sắc ngoài gắt g à o c h ó i bột chặt cái kia mười sáu khối nguồn gốc từ lôi m i n h tinh hạch c u ầ n b ã o năng lượng hạch tâm tại thời khắc này triệt để tránh thoát công xiềng ẩm t r ứ n g mắt đến cực hạn điện quan g màu tím trong n g á y mắt thôn vệ phương viên trăm trượng bầu trời mười sáu cố c u ầ n b ã o lôi điện chi lực trên không trung mánh liệt va chạm sen lẫn trôn bụi bọn chúng không có sinh ra kịch liệt bạo tạc mà là tại trong một nhịp khí thở tạo thành một mảnh to lớn vô cùng nội bộ điện xạc của mũ không ngừng bật b ẻ bánh t r ư n g màu tím bao từ mây một cỗ tính hủy diệt lôi từ phong bạo lấy bao từ mây làm trung tâm hướng về bốn phía điên Không、tốt. Kiếm tuyệt sắc mặt, lần thứ nhất h lần tốt. tuyệt mặt, sắp A y đổi. Hắn một u lui, cựu ố n nhưng đã chậm. Cả người hắn, tính cả trước người hắn chín mặt kiếm cương thuẫn, bị trong nháy mắt thành hình kiếm chậm. trước đã Cả cả mặt mắt mây, m từ bị báo ngũ n tiếng bảo. À. Một t tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ báo từ trong mây chuyển ra kiếm tuyệt vẫn lấy làm k ê u ngạo hộ thể kiếm cương tại cái kia c u ồ n g bạo vô địch lôi từ trong gió lốc như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xé rách t ă n g d ã đ i ệ n ly vô số so lông trâu còn nhỏ hơn m ậ t hồ quang điện màu tím giống ứ c bạn đầu vệ cốt rán độc thuật thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng chui vào ccc Kinh m ạ càng h h của làm cho i lực hắn g kinh h t g hãi muốn tuyệt chính là hắn cùng mình bạn mệnh phi kiếm ở giữa cái kia sợi tâm thần liên hệ vậy mà tại mảnh này b u ỵ dị báo từ trong l â y bị cưỡng ép đất nước hắn một cái nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm kiếm tu tại thời khắc này biến thành một cái không cách nào điều động linh lực không cách nào ngự s ử pháp bảo phạm nhân cái này đây là thứ quỵ gì kiếm t u y ệ t trong đầu trống rỗng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình đến tột cùng gặp cái gì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với tu tiên giới tất cả pháp t h u ậ t thần thông nhận biết đây không phải đạo pháp đây là thiên phạt là chuyên môn khắc chế bọn hắn những n à y dựa vào linh lực cùng thiên địa cầu thông tu sĩ thiên phạt mà ở phía dưới đế hậu hào b ă n g thuyền lâm việt hai mắt bởi vì thần thức siêu phụ tại vận chuyển đã hiện đầy tơ máu vừa rồi trong nháy mắt đó hắn không chỉ có muốn khống chế mười sáu mai đạn hỏa tiễn phi hành quy tích còn muốn tại một phần ngàn hơi thở bên trong đồng thời dẫn bạo b ọ n chúng c h u y ệ n này với hắn thần thức điều khiển là không gì sánh được thử thách to lớn v i y ệ n nhi hắn gầm nhẹ một tiếng lâm việt ca ca tô v i y ệ n nhi lập tức dội ra tay nhỏ đặt tại hắn trên h u y ệ t thái dương một cỗ thanh lương mà tràn đầy sinh mệnh lực c ấ t m ộ t linh khí trong n g á y mắt tràn vào thức hải của hắn để hắn cái kia cơ hồ muốn sôi chào thức hải đạt được một k i a t h ở dốc ngay tại lúc này lâm việt bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt hàn quăng nổ bắn ra hắn căn bản không có đi xem mảnh kia tráng quan báo từ mây bởi vì đây chẳng qua là khúc nhà ạ dạo chân chính sát chiêu hiện tại mới muốn đ ă n g tràng hắn đ ẩ y ra trước người t r ồ n sói pháo hỏa tiễn trong tay quang mang l ó i lên trôi kia toàn thân đen kịt tràn đầy dữ tợn mỹ cảm phá quân nhiều chức năng súng đ g ắ m đã xuất hiện trong tay hắn không có chút nào dừng lại hắn lấy một cái tiêu chuẩn chiến thuật nắm tư thế nằm ngoài b o n g tuyển bán súng chống đỡ bay họng súng nhắm ngay trên bầu trời mảnh kia màu tím lôi vân từ mẫu thiên lý nhắc trận kích hoạt xoan úp tụ linh tăng áp trận băn thêm nhiệt linh năng áp xúc chuyển hóa trận công suất một trăm động tác của hắn nước chảy mây trôi nhanh đến phản phất đã diễn luyện trăm ngàn lần một viên sớm đã chuẩn bị xong toàn thân lóe ra kim loại màu bạc quang trạch đặc chế đạn xuyên giáp bị hắn đẩy vào nòng súng viên đạn này đầu đạn là dùng khối kia trầm tinh bí ngân phế liệu hôn hợp long vẫn huyền thiết một phấn do hắn tự tay rèn luyện m à thành chuyên môn vì xuyên thủ nguyên n g anh tu sĩ cường hành đục thân m à thiết kế mắt phải của hắn áp sát vào pha quân trên ống nhắm trong ống nắm h mảnh kia màu tím lôi vân bị trong nháy mắt rút ngắn phóng đại thông qua tử mẫu thiên lý nhãn trận phụ trợ hắn có thể thấy rõ tại lôi vân trung tâm cái kia đạo chật t i ế m tuyệt phong ngự đã bị khách thu toa gầm t h é t triệt để xé nát hắn hiện tại chính là một cái bia sống lâm v i y ệ t khoe miệng toét ra một cái băng l á n h đổ cong lao giả hoan nghênh đi vào chiến tranh hiện đại ngón tay của hắn vững vàng giang ở trên cỏ súng thời gian tại thời khắc này phản phát trở nên chậm hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập, có thể mình nghe đập, được có ba nữ khẩn trương tiếng hít thở có thể nghe được trên bầu trời cái kia không cam lòng tiếng giống giận dữ trong lòng của hắn không có chút nào vận sóng từ đệ xuống chồn sói phát xạ tay cầm một khắc kia trở đi trận chiến đấu này kịch bản liền đã do hắn viết xong chưng mười ba khách thu toa gầm thép hai chưng mười ba khách thu toa gầm thép hai màn thứ nhất bao hòa công kích phạm vi áp chế phá phỏng thứ hai màn xác định vị trí thanh trừ nhất kích tất sát tạm biệt t i ế m t u y ệ t trưởng lão hắn thấp giọng nỉ non bóp lấy cỏ súng t h a n h một tiếng cùng t r ồ n sói cái k i a ngột ngạt nổ đùng hoàn toàn khác biệt thanh thúy mà vang dội tiếng súng vang vọng toàn bộ lạc nhật đại thảo nguyên một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt lưu quang màu bạn mang theo xuyên thủng hết thể quyết tuyệt xoay trò lấy gầm thép xe rách không gian tinh chuẩn bắn về phía bao từ trong mây tâm cái tia bởi vì linh lực đỉnh trệ mà lực phòng ngự hạ xuống điểm đóng băng đan điển y ế u hạ i trên bầu trời k i ế m t u y ệ t tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng thân thể của hắn đống nhiên cứng lở hắn cúi đầu xuống khó có thể tin nhìn xem đan điển của mình ở nơi đó một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng trước sau thông thấu biên giới bóng loáng không gì sánh được thậm chí không có một tia máu tươi chảy ra bởi vì tất cả huyết đục đều tại đạn xuyên qua trong nháy mắt bị nhiệt độ cao cùng động năng triệt để bốc hơi không khả năng hắn hạ to miệm trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang trong mắt tràn đầy vô tận mê m a n cùng không cam lỏng h á n tung h à n h tu tiên giới mấy trăm năm tiên kiếm các trữ lão kiếm tuyệt vậy mà chết tại một kiện ngay cả pháp bảo cũng không tính a m khí phía dưới đây là cỡ nào hoang đường cỡ nào t r â m trọng sinh cơ của hắn như là hồng thủy vỡ đê phi tóc trôi qua cuối cùng thân thể của hắn như là gây mất t u y ế n con rối từ trên không t r u n g vô lực rơi xuống chết mộ dung tuyết nhìn xem cỗ kia từ trên không trung rơi xuống cháy đen thi thể có chút không dám tin tưởng con mắt của mình đây chính là nguyên anh trung kỳ lão quái vật thiên kiếm các t r lão cứ như vậy bị một pháo một thương cho xử lý nàng cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng đây hết thể phát sinh quá nhanh quá không chân thật trước m ộ t k h ắ c các nàng còn đang vì sinh tử tồn v o n g mà sợ hãi sau m ộ t k h ắ c cái kia không ai bị nổi l ệ c h nhân liền đã biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng đừng lo lắng vẫn chưa xong lâm việt tiếng giống giận dữ đưa nàng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại chỉ gặp lâm việt vẫn như cũ duy trì xạ kích tư thái họng súng đen nhánh vẫn như cũ gắt gao chỉ vào không trung s á t mặt của hắn so vừa rồi còn muốn ngưng trọng nguyên anh tu sĩ nào có dễ dàng chết như vậy ngay tại lâm việt thoại âm rơi xuống trong náy mắt d ị biến nảy sinh cỗ kia đang xa xuống thi thể ở giữa không c h u n g chấn động mạnh một cái đ a n điền b ị trí đột nhiên nổ tung một đoàn kim quang trói mắt một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân hiện lên màu vàng hình kiếm tiểu nhân từ phá toái vùng đan điền lõe lên mà ra đó chính là kiếm tuyệt nguyên anh chỉ gặp kia hình kiếm nguyên anh trên khuôn mặt tràn đầy vô tận đoán độc cùng hoảng sợ nó vừa xuất hiện liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chân trời điên cùng bỏ chạy nguyên anh bất diện liền không tính chân chính tử vong chỉ cần để nó chạy thoát không ra trăm năm kiếm tuyệt liền có thể tìm một bộ thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá bay về đ ỉ n h phong đến lúc đó nên đón lâm việt bọn hắn chính là một cái không chết không thôi nguyên anh trung kỳ đại địch đ i ê n cùng trả thù muốn chạy hỏi qua ta sao lâm việt đối với cái này sớm có đón trước tại kiếm tuyệt nguyên anh thoát ra một khắc này h ắ n cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như lần nữa bóp lấy cỏ súng lần này từ phá quân trong họng súng bắn ra không còn là thực thể viên đạn mà là một viên toàn thân trong suốt nội bộ phảng phất có vô số nhỏ bé phủ văn đang lưu chuyển đạn năng lượng thần thức súng kích đạn đây là lâm việt tại kết thành máy móc nguyên anh sau căn cứ cựu chuyển giám thiên lục phần dưới thần thức thiên bên trong phát môn kết hợp vũ khí của mình hệ thống khai phát ra đặc biệt nhằm vào thần hồn cùng nguyên anh đặc trùng đạn ở dược hắn đem chính mình cái kia như là cao ép dòng điện giống như cuồng bạo máy móc nguyên anh chi lực độ cao áp s ụ n g lại kèm theo thượng thần biết công kích phát môn uy lực của nó đủ để cho tu sĩ cùng giai thần hồn trong nháy mắt trốn bụi hiu viên kia vô hình đạn lấy siêu việt thanh em tốc độ trong nháy mắt vượn qua không gian khoảng cách tinh chuẩn chúng đích cái kia đạo ngay tại điên cuồng chạy trốn hình kiế nguyên anh a một tiếng vô hình trên bầu trời cái tia đạo hình kiếm nguyên anh như là bị làm định thân thuật bình thường đông nhiên đỉnh trệ ngay tại chỗ nguyên anh tiểu nhân trên khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ thân thể của nó trở nên lúc sáng lúc tối phản thất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn làm tốt lắm mộ dung tuyết cố nén đau đầu thương phấn màng ô thành chỉ cần lại bù một thương lao quái vật này nguyên anh liền sẽ triệt để tan thành m â y khói trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng lâm việt động tác không có chút nào dừng lại cực nhanh kéo động chốt súng chuẩn bị tiến hành lần thứ hai bộ bắn nhưng mà đúng lúc này cái kia bị định trên không trung hình kiếm nguyên anh trong mắt đột nhiên hiện lên một k i a cực hạn điên cuồng cùng bán đậu tiểu x u ấ t sinh n g ư ơ i hủy đạo đ ồ của ta lao phu coi như hồn phi phách tán cũng muốn ngươi vĩnh thế không được cắt mình nó phát ra một trận đứt quãng tràn đầy vô tận hận ý thần miệm ba đậu không tốt hắn muốn tự bạo phong ư chỉ sắc mặt trở ngự n t phương chỉ á y m thét chói hai băng lên đem tinh la kỳ bản thôi động đến tự từ hạn từng đạo phòng ngự trận pháp không cần tiền giống như hướng đế hậu hào bên trên được ra mộ dung tuyết cũng kịp phản ứng không chút do dự đem chính mình xích diễm nguyên anh trí lực toàn bộ quán chú đến phi thuyền phòng ngự hậu thuẫn bên trong tô huyển nhi càng là thôi động đất một thánh thể vô số cứng cỏi dây leo phá đất mà lên đem trọn chiếc phi thuyền bọc thành một cái cự đại bánh trưng màu xanh lá nhưng mà đây hết v ạ i khả năng đều là phi công đối mặt một cái nguyên anh trung kỳ tự bạo bất luận phòng ngự nào đều lộ ra như vậy tái n h ậ t vô lực lâm việt tâm cũng chìm đến đáy cốc hắn tính sai hắn đánh ra thấp một cái đỉnh tiêm tu sĩ tại cùng đồ mạt lộ lúc quyết tuyệt cùng điên cuồng hắn muốn lập tức khởi động đế hậu hào tiến hành bước n h ả không gian nhưng đã tới đã không kịp trên bầu trời k hình kiếm nguyên anh như là một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu đống nhiên bành trướng trong ả n mát lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra hai chữ này nhưng mà trong dự đoán cái kêu hủy thiên d i ệ t địa bạo tạc cũng không có phát sinh chỉ gặp cái kêu bành trướng đến cực hạn hình kiếm nguyên anh tại bạo tạc trước m ộ t k h ắ c đột nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức hướng vào phía trong kịch liệt sụp đổ t r ư ơ n g mười ba khách thu toa gầm t h é t ba chương mười ba khách thu toa gầm t h é t ba tất cả năng lượng tất cả thần hồn tất cả đoán niệm cùng k i ế ý tại không đến một phần bạn hơi thở thời gian bên trong toàn bộ bị áp xúc thành một điểm lóe lên một cái lấy yêu dị huyết quang nhỏ bé ấn ký hình kiếm suy cái kia h u ế t sắc kiểm ấn phạm phất không nhìn không gian cách trở lấy một loại căn bản là không có cách lý giải tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại đế hậu hào đầu thuyền sau đó hung hăng in dấu đi lên không có kịch liệt va chạm không có năng lượng b n g phát cái kia h u ế t sắc kiểm ấn tựa như một khối nung đỏ quay hàn in dấu tại một khối trên mỡ bò l ạ g yên không một tiếng động du nhập g n đế hậu hào cái kia do mặc ảnh huyền tinh chế tạo kiên cô trong dân tàu cùng cả chiếc phi thuyền năng lượng mạch lạc triệt để hòa làm một thể ông đế hậu hào đầu thuyền đ ỗ n nhiên nổ tung một đoàn chói mắt hồng văng một cỗ tràn đầy bán độc c ứ u hận cùng thiên kiếm các độc môn kiếm ý phức tạp dòng tin tức lấy đạo huyết này sắp kiếm ấn làm trung tâm hóa thành một đạo vô hình ba động xuyên qua hư không hướng về cái nào đó cực kỳ xa xôi phương hướng điên cuồng truyền lại mà đi cái này đây là cái gì mộ dung biết trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem trên đầu thuyền cái kia như là vật sống giống như không ngừng lóe ra hồng quan g kiếm ấn một cỗ dự cảm bất t ư ờ n g sông lên đầu phương chỉ ngơ ngác nhìn cái kia kiếm ấn lại nhìn một chút chính mình tinh la kỳ bản bên trên cái kia loạn thành một bảy quả tượng bờ môi run dậy một chữ đều nói không ra lâm việt sắc mặt âm chầm đến có thể chảy ra nước hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái đồ chơi này so trước đó cái kia truy tung phù văn muốn t i ề n phức gấp một v ặ n lần trước đó phù văn chỉ là một cái bị động tọa độ máy phát sạc mà trước mắt cái này do nguyên anh tự bạo hình thành phục cựu kiếm ấn nó là một cái chủ động tọa độ phát thanh nó tại thời thời khắc khắc hướng toàn bộ thiên ương tần h châu thậm chí rộng lớn hơn khu vực tuyên cao vị trí của bọn hắn càng đáng sợ chính là phương chỉ thôi diễn không sai cái này kiếm ấn tựa như một cái tín hiệu máy k u ế c đại tất cả tại trong phạm vi nhất định thiên kiếm các nguyên anh trường lão đều chúng ó t ể rõ r ta giống như trọc đại phiền thoái mộ dung tuyết mất ngủ nước bọn khó khăn nói ra nào chỉ là phiền thức lâm việt cười khổ một tiếng chúng ta bây giờ chính là trong đêm tối sáng nhất viên kệ tinh hay là màu đỏ mang tránh hắn thu hồi phá quân đứng người lên xài bước hướng lây kiếm t u y ệ t thi thể rơi xuống phương hướng bay đi thất thần làm gì quét dọn chiến trường sơ thi lâm v i ệ t thanh âm tại trong hẻm núi quanh quẩn thừa dịp đợt tiếp theo truy binh còn chưa tới mau đem chiến lợi phòng thu chúng ta đến lập tức chuyển di còn sờ chúng ta không nên tranh thủ thời gian chạy trốn sao mộ dung t u y ế t nhìn xem lâm việt bộ kia tham tiền tâm khiếu dáng vẻ gấp đến độ thẳng dập chân trên đầu thuyền cái kia đ ấ m máu kiếm ấn còn tại l o ạ hồng quang giống một cái trào phúng con mắt thấy trong nội tâm nàng hoảng sợ chạy ó có trời mới biết một t mới giây sau ể hay không l i trời rơi xuống tới một cái lợi hại hơn láo quái từ trên một xuống hơn c láo h ạ vật. Chạy. chạy chỗ nào lâm việt cũng không quay đầu lại nói ra hắn đã rơi vào kiếm tuyệt bộ thi thể nám đen kia bên cạnh hiện tại chúng ta chính là cái di động điệm đắm chạy đến chân trời góc biển đều không dùng không đem láo giả này trên người chất béo é c h o bổ sung một chút chúng ta đạn dược cùng nguồn năng lượng chờ chút một đám người tới chúng ta lấy cái gì cùng người đánh dù n g yêu cảm hóa bọn hắn sao nói hắn đã tay chân lanh lẹ bắt đầu tại kiếm tuyệt trên thân lục lọi đầu tiên là viên kia đeo tại trên ngón tay nhẫn chữ vật lâm việt không k h á c h khí chút nào đem nó lột x u ố n g d ư ớ i thần thức đi đến quét qua con mắt lập tức liền sáng lên ta dựa vào phát tải hắn nhịn không được v ă n g tủ trong chiếc nhẫn không gian không lớn nhưng chất đầy sáng lấp lánh đồ vật linh thạch trung phẩm chất thành một ngọn núi nhỏ thô sơ giản lược k h ẽ đến chí ít có bảy tám vạt khối so trước đó diệp gông ấn toàn bộ thân gia cộng lại còn nhiều trừ cái đó ra còn có mười mấy bình xem xét liền phẩm cấp bất phàm đan l ư ợ c trên bình ngọc dán thanh linh đ a n cấu nguyên đan loại hình nhãn hiệu đều là nguyên anh kỳ tu sĩ tu luyện sử dụng đan dược chân quý các loại hy lưu vật liệu luyện khí cũng chất thành một đồng lớn trong đó mấy dạng ngay cả lâm việt đều không gọi được tên nhưng chỉ xem cái kia lưu chuyển bà quang liền biết giá trị liên thành không hổ là nguyên anh trung kỳ trưởng lão thân gia này đúng là mẹ nó dày đặc lâm việt trong lòng trong bụng n ở hoa có nhóm tài nguyên này bọn hắn chi ít trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đều không cần là nguồn năng lượng phát sầu ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bộ thi thể kia bên cạnh trôi kia từ không trung cùng một chỗ rơi xuống trên kiếm gỗ thanh kiếm này chính là kiếm tuyệt bản mệnh phi kiếm nó nhìn thường thường không có gì lạ tựa như một đoạn cây khô điêu khắc mà thành trên thân kiếm thậm chí còn có một ít tự nhiên vân gỗ cùng trùng đục v ế t tích nhưng khi lâm việt đưa tay nắm chặt nó thời điểm một cố lăng lệ đến cực h ạ n phản phất có thể đâm xuyên thần hồn kiếm ý trong nháy mắt từ trên trôi kiếm chuyển đến khá lắm lâm việt trong lòng r u lên hắn máy móc nguyên anh chấn động mạnh một cái một cố băng lánh lực lượng trong nháy mắt che lại thần thức của hắn mới không có mất mặt trước mọi người thanh kiếm này tuyệt đối là p h á p bảo cực phẩm bên trong cực phẩm thậm chí khả năng đã đụng chạm đến trong truyền thuyết linh bảo bậc cửa kiếm tu bản mệnh phi kiếm cùng tự thân thần hồn tương liên uy lực to lớn kiếm tuyệt mặc dù chết nhưng hắn kiếm ý lạc cớn còn lưu lại tại trong thân kiếm tu sĩ tầm thường đừng nói sử dụng chỉ là tới gần đều sẽ bị kiếm ý gây thương tích cái đồ chơi này tuyết nhi ngươi không dùng đến quá bá đạo lâm việt ước lượng trong tay kiếm v ỗ đối với chạy tới mộ dung tuyết nói ra quay đầu ta nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không đem nó phá hủy dùng nó vật liệu cho ngươi thăng cấp một chút đau của ngươi hủy đi phá hủy mộ dung tuyết khoe miệng giật một cái đây chính là một thanh đỉnh cấp bản bệnh phi kiếm a phóng tới bên ngoài đi đủ để cho vô số kim đan nguyên anh tu sĩ đoạt về đầu gia hòa này vậy mà phản ứng đầu tiên là đem nó phá hủy khi linh t i ệ n dùng giá hỏa này mạch não quả nhiên cùng người bình thường không giống với đúng lúc này phương chỉ cùng tô huyển nhi cũng rơi xuống phương chỉ sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ nàng đi đến đầu thuyền dội ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tí chạm đến một chút cái kia v u ế t sắc k i ế m ấn suy một kia yếu đớt huyết sắc k i ế m khí từ trong kiếm ấn bắn ra trong nháy mắt tại nàng trắng non ngón tay như ngọc bên trên lưu lại một đạo nhỏ xịu vết máu thật là bá đạo kiếm ý phương chỉ lập tức rút tay về to mày cái này kiếm ấn đã cùng đế hậu hào thần tàu b ả n nguyên triệt để dung hợp nó đang không ngừng hấp thu thân tàu năng lượng đồng thời cũng đang hấp thu chúng ta tản ra tâm tình chập trợn đặc biệt là phẫn nộ sợ hãi sắc ý loại này tâm tình tiêu cực đến lớn mạnh tự thân chương mười bốn khởi đầu mới vô ngần thanh giã một chương mười bốn khởi đầu mới vô ngần thanh giã một nàng hít sâu một hơi nói ra một cái càng đáng sợ suy luận ta hoài nghi nếu như chúng ta không có khả năng mau chóng loại trừ nó nó cuối cùng sẽ hình thành một cái cùng loại tâm ma lạc ấn đổ vật đến lúc đó coi như chúng ta hủy chiếc thuyền này lạc ấn này cũng sẽ trực tiếp chuyển rời đến chúng ta người nào đó trên thân như bóng với hình vinh thế không nớt vinh thế không nốt. Bốn thế cái h cho tất cả mọi người đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh ữ này, người người bàn làm bay mọi cảm cả cả c tất từ đều đầu. kia kiếm tuyệt thật là một cái n g o n nhân trước khi chết còn muốn cho bọn hắn mặc lên như thế một cái ác độc công xiềng cái kia cái kia có thể loại trừ sao tô huyển nhi nhỏ giọng hỏi phương chỉ lắc đầu trên mặt lộ ra một tia vô lực bằng vào ta trận pháp tạo nghệ làm không được cước ép t ấ c đoạn sẽ chỉ làm nó lập tức dẫn bạo đến lúc đó chúng ta hay là một con đường chết trừ phi có thể tìm tới một vị tại thần hồn cùng pháp tắc lĩnh mộ bên trên viên siêu kiếm tuyệt hóa thần kỳ đại năng mới có thể đem nó xóa đi hóa thần kỳ đại năng đây không phải là cảnh giới trong truyền tuyết h sao toàn bộ thương huyền giới mấy ngàn năm đều không có nghe nói qua có ai có thể đột phá đến cảnh giới kia cái này không phải là nói cái đồ chơi này căn bản là không có cách nào giải quyết sao vô không khí lần nữa lâm vào điểm đóng băng vừa mới chiến thắng cường địch vui sướng bị đạo này ác độc kiếm ấn cọ dựa đến không còn một mạnh thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lâm việt đem kiếm t u ệ t thi thể cùng thanh kiếm gỗ kia đều thu vào nhận chữ vật p hắn ủ i đi tay, tới. h nhìn xem cái k i a huyết sắc kiểm ấn ánh mắt lấp lõe chơi không t i ệ t đường người đã có loại này ác độc bí thuật liền nhất định có phá giải nó phương pháp chỉ là chúng ta hiện tại không biết mà thôi hắn mặc dù có bản thân an ủi thành phần nhưng này c ô chấn định tự nhiên thái độ lại làm cho ba nữ hoảng loạn trong lòng an định không ít bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm lâm việt chỉ chỉ kiếm t u y ệ t n h ữ n chữ vật ta vừa rồi tại bên trong phát hiện một cái vật có ý tứ hắn tâm niệm kẽ động một viên phong cách cổ xương ngọc giản xuất hiện trong tay hắn nguyễn ngọc giản này nhìn so với hắn trước đó lấy được tất cả ngọc giản đều muốn cổ lão phía trên khắc họa lấy phức tạp tinh đồ đường vân đây là tinh đồ ngọc giản phương chỉ hơi nghi hoặc một chút không phải phổ thông tinh đồ lâm việt đem ngọc giản đưa cho nàng ngươi xem một chút liền biết phương chỉ tiếp nhận ngọc giản đem thần thức dò vào trong đó một giây sau trên mặt của nàng lộ ra vẻ cực độ khiết sợ cái này cái này sao có thể nàng la thất thanh trong này đi lại lại là thứ phương tuyệt vực bản đồ chi tiết thứ phương tuyệt vực mộ dung tuyết tò mò bu lại Phương chúng ỉ hít hơi, thích phương chính quanh nhất, phồn hoa nhất thiên đương thần châu bên ngoài, đồng, nam, tây, bắc mảnh rộng lớn mà cảnh hưởng một tứ tuyệt toàn tu tiên trung tâm tây, tối sâu khu nam, mà bộ rộng lương giải nói, cái gọi giới ngoài, đông, vực, bắc vực. c bên bốn lớn là là bao ta trước đó đợi qua quỷ vụ c h i hải thuộc về đông vực về sau đi sương lạnh c h i địa thuộc về bắc vực mà chúng ta bây giờ chỗ lạc nhật đại thảo nguyên thì thuộc về tây vực một bộ phận cái này bốn mảnh khu vực hoàn cảnh ác liệt t à i nguyên thiếu thốn là những đại tông môn tiêu căn bản t r ư ớ mắt địa phương mà phần này địa đồ không chỉ có kỹ cảng tiêu trí nhớ tứ phương tuyệt vực mỗi một chỗ hiểm địa bí cảnh điểm tài nguyên thậm chí thậm chí còn tiêu ký ra một đầu có thể an toàn xuyên qua đại bộ phận tiệc cực cuối cùng đến một cái tên là bất giả thành lộ tuyến bất giả thành lâm việt ánh mắt hít lại cái tên này hắn tựa hồ đang chỗ nào nghe qua càng quan trọng hơn là phương chị thanh â m mang theo vẻ run r ậ y trên miếng bản đồ này còn đặc biệt tiêu chú một chỗ vô n g ẩ n thanh giá đồng thời tại vô n g ẩ n thanh giá địa đồ bên cạnh có một đoạn kiếm tuyệt lưu lại t ừ nhân nhật ký nhật ký bên trên viết cái gì lâm việt lập tức truy vấn phương chỉ biểu lộ trở nên cổ quái nàng nhìn xem lâm việt gàn từng chữ nói ra nhật ký đã nói hắn lần này trừ đuổi giết chúng ta còn nhận được tông môn mật lệnh muốn hắn thuận lộ đi điều tra vâng ẩn thanh giã bên trong một cái tên là tê minh bộ lạc thổ dân tộc đàn tông môn hoài nghi bộ lạc này cùng cây cân tổ chức có chỗ liên lụy cây cân tổ chức lâm việt trong đầu ông một tiếng lại là cái này đúng là âm hồn mất tán tổ chức từ diệp vâng ẩn quý nhất kế hoạch đến một chân nhân mã hóa ngọc giản lại đến bây giờ kiếm t u y ệ t mật lệnh tất cả manh mối đều chỉ hướng cái này thần bí cây cân tổ chức lâm việt trong nháy mắt minh bạch thiên kiếm các đuổi giết hắn chỉ sợ không hoàn toàn là bởi vì hắn giết diệp vâ càng lớn khả năng là bởi vì hắn tiếp xúc đến quy nhất kế hoạch n g ọ c giảng biết không nên biết đến bí mật bọn hắn muốn không chỉ là mệnh của hắn càng là trong đầu hắn bí mật tê minh bộ lạc bất dạ ả thành vô ngần thanh giã lâm việt đem những đầu mối này trong đầu sâu c h i đứng lên một cái kế hoạch to gan dần dần thành hình chúng ta đi vô ngần thanh giã lâm việt thanh âm chém đinh chặt sát không mang theo một tơ một hào do dự cái gì mộ dung tuyết ngây ngẩn cả người đến đó làm gì kiểu cái gì tê minh bộ lạc không phải cùng cây cân tổ chức có quan hệ sao chúng ta bây giờ tránh bọn hắn còn đến không kịp làm sao còn chủ động đi lên đụng dưới cái nhìn của n à n g cây cân tổ chức so thiên kiếm c ắ t còn muốn thần bí còn nguy hiểm hơn cái kia hoàn toàn là một cái không biết vòng xoáy không cẩn thận liền sẽ bị q u ấ y đến phấn thân váy cốt này nhất thời t i a n h ấ t thời lâm việt ánh mắt đạo qua ba nữ gương mặt tỉnh táo phân tích nói trước kia chúng ta là tối thiên kiếm c ắ t là minh chúng ta có thể tránh có thể giấu từ từ xúc tích lực lượng nhưng bây giờ có cái này báo thủ kiếm ấn chúng ta biến thành minh thiên kiếm các cũng thay đổi thành minh giữa chúng ta đã không có ẩn nút chỗ trống biến t hôm à n h h k n không, chết không thôi, truy đổi chiến. Hán tuyển g chết chỉ, chỉ đầu thuyền cái sắc thôi huyết ế truy trì kia k đổi i đầu lấp lẽ ấ nay chỉ cần còn chúng thứ này còn tại, t c h ạ đến đâu bên tới r o n tiền nguyên anh g đều tu sẽ sĩ bị tìm t kiếm các cửa. h ô một nay tới m cái kiếm tuyển chúng ta dốc hết toàn lực át chủ bài ra hết mới miễn cưỡng xử lý cái kia lần tiếp theo đâu đến hai cái tới một cái nguyên anh hậu kỳ chúng ta lấy cái gì đi liều một phen hỏi được đám người á khẩu không trả lời được đúng vậy a hôm nay có thể thắng có vận khí rất lớn thành phần đối phương kinh địch tăng t lâm việt i ánh n biết phá mắt i á n trở nên tâm t h u y đứng lên chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích đi tìm phá cục phương pháp mà cái này phá cục mấu chốt rất có thể ngay tại bất giả thành cùng tê minh bộ lạc chưng mười bốn khởi đầu mới vô n g ầ n t h a n h giả hai chưng mười bốn khởi đầu mới vô n g ầ n t h a n h giả hai hắn nhìn về phía phương chi hỏi tấm bản đồ kia bên trên liên quan tới bất giả thành có cái gì đặc thù ghi chép sao phương chi nhẹ gật đầu thần thức lần nữa chìm vào ngọc giả n một lát sau nàng n g n g đầu biểu lộ phức tạp nói ra có trên điệu đồ nói bất giả thành là t ứ phương tuyệt vượt bên trong một cái duy nhất tuyệt đối trung lập ngay cả thiên đ ư ơ n g thần châu liên minh chính đạo đều không thể đúng tay ngoài vòng pháp luật chi đ i ệ nơi đó ngư lòng tạp nhưng có một cái thiết luật trong thành cấm chỉ bất luận cái gì hình thức t ư đấu người vi phạm vô luận ngươi là thân phận gì đều sẽ bị phụ thành chủ trực tiếp gật bỏ mấu chốt nhất là phương chỉ nhấn mạnh địa đồ nhật ký bên trong nâng lên bất dạ thành bên trong có một cái tính tình cổ quái vong xuyên thợ rèn hắn là toàn bộ thương huyền liền giới một cái duy nhất có khả năng loại trừ các loại ác độc thần hồn là cấn người kiếm tuyệt nhật ký bên trong phòng đoán chúng ta nếu như chúng tương tự chiêu số nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi bất dạ thành tìm hắn vong xuyên thợ rèn lâm việt mắt sáng rực lên đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu loại trừ báo thủ kiếm ấn hy vọng vậy mà liền như thế xuất hiện vậy còn chờ gì chúng ta lập tức đi bất giả thành mộ dung tuyết vội và nói không đội lâm việt khoát tay á o kiếm tuyệt có thể nghĩ tới sự t ì n h thiên kiếm các những lao hồ ly kia khẳng định cũng có thể nghĩ đến ta dám đánh cực hiện tại thông hướng bất giả thành mấy đầu chủ yếu lộ tuyến bên trên khẳng định đã bày ra thiên la địa võng liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới vậy làm sao bây giờ mộ dung tuyết lại nhộp trí cho nên chúng ta mới muốn đi vâng ầ n thanh g ã lâm việt khoe miệng câu lên một vòng tính toán độ con căn cứ vào địa đồ biểu hiện Vô nhưng t a địa n rộng lớn, nội bộ hoàn cảnh lớn hành bên trong lại nhận cực lớn hạn h phức phát thủ, phi pháp chế. h giã lại đặc vực cực cực tác cỡ kỳ bộ bảo tạp, ở cùng lúc nó nội bộ cũng có một đầu cực kỳ bí ẩn cổ đạo có thể lách qua tất cả thông thường lộ tuyến thẳng tới bất giả thành cửa sau trọng yếu nhất chính là thê minh bộ lạc ngay tại cổ đạo này trên con đường phải đi qua thiên kiếm các hoài nghi bọn hắn cùng cây cần tổ chức có quan hệ tất nhiên sẽ đối với nơi đó có chỗ kiên kỵ không dám t h y tiện quy mô phái người t ế n v o nơi đó ngược lại thành chúng ta an toàn nhất bán cầu lâm việt phân tích tầm tầm tiến dần lên rõ ràng t ấ u triệt hắn muốn tại tất cả địch nhân cho là bọn họ sẽ thẳng đến bất giả thành thời điểm đi ngược lại con đường cũ trước một đầu đâm vào vô ngần thanh dạ cái này càng sâu trong vòng xoáy đi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta hiểu được phương chỉ nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một kia tán thưởng lợi dụng thiên kiếm các nhìn trời bình tổ chức kiếm kỵ cho chúng ta tranh thủ thở dốc cùng chu toàn thời gian cao minh cái kia chúng ta liền đi vô ngần thanh dạ. mộ dung tuyết cũng nghĩ thông trong đó có thiếu không còn phản đối ta đều nghe lâm việt ca ca tô huyển nhi nhỏ giọng phụ hòa nói、Tốt. vậy liền định như vậy lâm việt vỗ tay một cái lập tức hạ lệnh phương chỉ một lần nữa thiết lập đường tuyển mục tiêu vô ngẩn thanh giã chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mộ dung t u y ế t kiểm tra trồn sói cùng phá quân tình huống tổn thương có thể chữa trị lập tức chữa trị mặt khác thanh kiếm tuyệt trong n h ẫ n chứa đồ linh thạch toàn bộ đội thành đế hậu hào dự bị nguồn năng lượng huyền nhi người giúp ta hộ pháp ta cần lập tức chữa thương khôi phục vừa rồi tiêu hao nguyên khí là minh mạch ân ba nữ cùng kêu lên đáp toàn bộ đoàn đội lần nữa như là tinh vi máy móc giống như hiệu suất cao vận chuyển lại lâm việt không có lãng phí từng phút từng giây lập tức q u a n h chân ngồi xuống nuốt vào một viên tử kiếm tuyệt nơi đó tịch thu được khấu nguyên đan bắt đầu toàn lực khôi phục bị hao tổn máy móc nguyên anh vừa rồi cương ép siêu tần vận chuyển lại liên tục sử dụng thần thức trùng kích đạn hắn nguyên anh đã quang mang ảm đạm hiện đầy vết dạn nhỏ xíu nhất định phải nhanh chữa trị nếu không sẽ ảnh hưởng căn cơ sau nửa canh giờ đế hậu hào động cơ lần nữa phát ra t r ầ m thấp quanh m ì n h màu bạc trắng thân thuyền chậm rãi lái ra bị tàn phá đến một mảnh hỗn độn hẻm núi thay đổi phương hướng đầu thuyền cái kia yêu dị hết sắc, sắc trời bên dưới, lộ ra đặc biệt phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang mở ra tốc độ lớn nhất hướng phía trên địa đồ mảnh kia rộng lớn màu xanh lá tinh n ự c tốc độ cao nhất bay đi đầu thuyền lâm việt đón gió mà đứng ánh mắt nhìn phương xa lạc nhật đại thảo nguyên kinh lịch chỉ là một cái ngắn ngủi nhạt đ ệ n h chân chính tiêu chiến hiện tại vừa mới bắt đầu thiên kiếm cát cây cân tổ chức các ngươi đều muốn tìm tới ta vậy ta ngay tại sân khấu trung ương chờ các ngươi vô ngần thanh giã bất giả thành ta lâm việt tới lần này ta sẽ không lại bị động đảo vong ta muốn đem bản cờ này triệt để đảo loạn hai tháng sau đế hậu hào tại trong hư không vô tận liên tục tiến hành mấy chục lần khoảng cách ngắn b ư ớ c ngày không gian trên thuyền mỗi người đều có vẻ hơi mọi m ệ t h a i tháng này bọn hắn cơ hồ không có một ngày là an ổn cái kia đạo báo t h ủ kiếm ấn t ự a n h ư một cái bùa đòi mạng cách mỗi m ộ ư ơ i ngày nửa tháng liền sẽ có thiên kiếm các truy m i n h lần theo tọa độ đuổi theo mặc dù tới cũng chỉ là kim đan kỳ tiểu đội có thể là nguyên anh sơ kỳ t r ư ở n g lão nhưng loại này thời thời khắc khắc bị người đuổi rét cảm giác cấp bách làm cho tất cả mọi người thần kinh đều căng đến thật chặt bọn hắn dựa vào đế hậu hào viễn siêu thời đại này tính cơ động cùng lâm việt cái kia xuất quỷ nhập thần phá quân t h i ế u kinh vô hiểm bỏ rơi một đợt lại một đợt truy b ì n h nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là tạm thời thiên kiếm các kiên nhẫn đang bị hao hết lần tiếp theo xuất hiện rất có thể chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thậm chí là mấy tên nguyên anh trưởng lão tạo thành vây quét đội ngũ bọn hắn nhất định phải nhanh đến vô ngần thanh giã rốt cục tại hao hết một viên cuối cùng dự bị nguồn năng lượng tinh mạch sau phi thuyền cửa sổ mạng tàu bên ngoài cảnh tượng sáng tỏ thông suốt không còn là đơn điệu màu vàng xâm t ả o nguyên cũng không phải băng lãnh tinh không hạc đến khi đế hậu hào đâm rách tầng cuối cùng không gian bích trướng chân chính tiến vào vô ngần thanh giá linh b ữ n g lúc trên thuyền bốn người đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sợ hãi thảm phục hoa thật xinh đẹp tô h u y ể n nhi khuôn mặt nhỏ cơ hồ d á n tại trên cửa sổ mạc tàu trong mắt lóe ra chưa bao giờ có hào quang chỉ gặp phía dưới là một mảnh đúng nghĩa vô biên vô hạn màu xanh lá đó là một loại rất có cấp độ cảm giác l ụ g thâm thúy như mực màu xanh sấm xanh ngắt ướt át xanh biếp tươi non hoạt bát xanh lá m ạ vô số loại màu xanh lá đ a n vào một chỗ theo gió nhẹ lướt qua như là chập trùng màu xanh lá thủy triều một mực kéo dài đến thiên địa cuối cùng t r ư n g mười bốn khởi đầu mới vô ngần thanh giã ba t r ư n g mười bốn khởi đầu mới vô ngần thanh giã ba bầu trời là tinh khiết màu xanh thẳm vài đoán kẹo đường giống như mây trắng nhàn nhã tung bay trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát có cây lương cơm để cho người ta hít vào một hơi đều cảm thấy tâm thần thanh thản nơi này cảnh tượng cùng bọn hắn trước đó kinh lịch quỷ vụ c h i hải x ư ơ n g lệnh tri đ i ệ lạc nhật đại thảo nguyên quả thực là cách biệt một trời nơi này linh khí thật kỳ quái mộ dung t u y ế t nhắm mắt lại cảm thụ một chút trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ nồng độ linh khí so lạc n h ậ t đại thảo nguyên còn cao hơn nhưng tuyệt không của bạo ngược lại phi thường ôn hòa hút vào thể nội cảm giác toàn thân ấm áp giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng một dạng nàng thử vận chuyển một chút thể nội xích d i ễ m chiến tuyển một giây sau con mắt của nàng đ ỗ n g nhiên mở ra khắp khuôn mặt là kinh hỷ công pháp của ta ở chỗ này ta hỏa hệ công pháp vi lực giống như giống như được tăng cường trí ít hai thành nàng tiện tay vung lên một đạo màu đỏ đao khí chống rông chém ra so bình thường lăng lệ không chỉ một phần ta cũng có cảm giác lâm việt cũng n h ư mày cảm thụ của hắn lại cùng m ộ dung tuyết hoàn toàn tương phản hắn đ ế m thử hấp thu nơi đ â y linh khí luyện hóa vào thể hắn phát hiện loại linh khí này nhập thể đằng sau cũng sẽ không giống phổ thông linh khí như thế trực tiếp chuyển hóa làm nguyên anh linh lực mà là sẽ bản năng đi tẩm b ụ nhục thể của hắn cường hóa khí huyết của hắn đôi này thể tu tới nói có lẽ là thiên đường nhưng đối với hắn loại này dựa vào năng lượng chuyển hóa tu sĩ tới nói hiệu suất cũng quá thấp càng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp chính là hắn cảm giác đến trong cơ thể mình máy móc nguyên anh tại vận chuyển lúc tựa hộ nhận lấy một c ỗ trở lực vô hình linh lực tiêu hao tốc độ so tại ngoại giới nhanh chí ít ba thành thật giống như vùng thiên địa này đang chủ động chậm rãi đồng hóa hoặc là nói hấp thu lực lượng của hắn phương chỉ phân tích một chút nơi này phát tắc lâm việt trầm giọng nói ra ngay tại phân tích phương chỉ tinh la kỳ bản đã lơ lửng ở giữa không trùng ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ cao tốc vận chuyển phân tích lấy vùng thiên địa này phát tắc cấu thành sau một lát phương chỉ s ắ c mặt trở nên không gì sánh được cổ khoái thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ lâm việt ta ta có một cái phi thường cực kỳ to gan thậm chí có thể nói là hoang đường kết luận thanh âm của nàng đều đang phát r u n g nói vùng thảo nguyên này nó nó có thể là một cái vật sống cái gì lâm việt cùng mộ dung t u y ế t đồng thời lên tiếng kinh hô một cái thống nhất to lớn vượt qua chúng ta tưởng tượng sinh mạng thể phương chỉ chỉ vào phía dưới nhìn không thấy mở thảo nguyên khó khăn nói ra chúng ta khả năng chính bay ở một con cự thú trên ra ra cự thú ra mộ dung t u y ế t cảm giác mình thế giới quan nhận lấy t r ù n g kích cái này cái này sao có thể vùng thảo nguyên này so nửa cái thiên ương thần châu còn lớn hơn ta tinh la kỳ bạn sẽ không ra sai phương chỉ ánh mắt không gì sánh được xác định ta thôi diễn ra kết quả là nơi này không gian phát tắc v ũ hành phát tắc đều bày biện ra một loại kỳ dị rung động tựa như tựa như một cái sinh vật hô hấp và mạch đập là loại này luật luật tại ảnh hưởng nơi đây tiên địa phát tắc ta phỏng đoán chúng ta cảm nhận được linh lực tiêu hao tăng tốc cũng là bởi vì cự thú này hô hấp tại vô ý thức hấp thu chúng ta những n à y kẻ ngoại lai năng lượng mà mộ dung kết hỏa hệ công pháp đạt được tăng thêm có thể là bởi vì công pháp của nàng thuộc tính cùng cự thú này cái nào đó khí quan hoặc thuộc tính tương hợp phương chỉ nhìn phía dưới sinh cơ bừng bừng thảo nguyên tự lẩm bẩm ta quyết định cho nó đ ặ tên t l i ê n gọi xanh lan cự thú xanh lan cự thú một cái còn sống như là một khối đại lục thật lớn sinh mạng thể cái kết luận này thật sự là quá lật đổ đúng lúc này một mực trầm mặc tô huyền nhi đột nhiên nhỏ giọng mở miệng ta ta giống như có thể cảm giác được ba người ánh mắt lập tức tập trung đến trên người nàng tô huyền nhi trên khuôn mặt mang theo một loại đã thoải mái dễ chịu lại có chút sợ sệt biểu lộ ta ất một thánh thể ở chỗ này cảm giác thật thoải mái ta giống như có thể nghe được, dưới chân vùng đại địa này chốt sâu, chuyển đến, thúng thúng âm thanh nàng chỉ chỉ phía dưới, t h ư ợ n h ư t h ư ợ n h ư một tốt tốt đẹp lớn tiếng tim đập, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại nhữ lại, nhưng là, ta cảm giác nhịp tim này âm thanh, có chút, có chút suy yếu, giống như, nó ngã bệnh, mang tới một kia, khô h é o cùng khí tức suy bại. tô huyển nhi lời nói, ấ n chứng phương chỉ suy luận, vùng thảo nguyên này, thật là sống, mà lại, nó tựa hồ đang đứng ở một loại không khỏe mạnh trạng thái, lâm việt trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng, thế giới tu tiên này, so với hắn tưởng tượng còn muốn màu sắc sặc sỡ xem ra kiếm tuyệt địa trên đồ nói cỡ lớn phi hành pháp bảo ở chỗ này lại nhận hạn chế không phải không có l ử a thì sao có khói lâm việt tỉnh táo lại phân tích nói thời gian dài phi hành sẽ bị cái này xanh lăn cự thú xem như bên ngoài thân n h ữ ký sinh trùng năng lượng sẽ không bị đoạn hấp thu thậm chí có thể sẽ dẫn tới trong cơ thể nó hệ thống miễn dịch công kích vậy chúng ta làm sao bây giờ cũng không thể đi qua đi mộ dung viết hỏi trước tiên tìm một nơi hạ xuống thu hồi đế hậu hảo nhìn xem tình huống lại nói lâm việt làm ra quyết định phương chỉ thao túng phi thuyền hạ t h ấ p độ cao l i ê n tại bọn hắn cách mặt đất chỉ có ngàn trượng khoảng cách thời điểm phía dưới trên một mảnh thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một chi ngay tại di chuyển đội ngũ đó là một đám làn da ngâm đen thân hình c a o lớn người khoác các loại da thú tu sĩ bọn hắn không có cưỡi bất luận cái gì phi hành pháp bảo mà là ngồi cưỡi lấy một loại hình thể to lớn tương tự cự l a n g trên lưng mọc đầy giữ tận cốt thứ kỳ dị yêu thú những yêu thú kia bắt đầu chạy bốn vo sinh phong tốc độ nhanh đến kinh người tại trên thảo nguyên kéo ra khỏi từng đạo khói bụi chi đội ngũ này chừng mấy trăm người cầm đầu mấy người khi tức hữ rõ ràng là kim đ ă n kỳ tu vi mà bọn hắn dưới hông cự lang yêu thú cũng tản ra có thể so với kim đ ă n kỳ yêu vương k h í tức càng làm cho lâm việt cảm thấy ngạc nhiên là những tu sĩ kia k h í tức vậy mà cùng bọn hắn ngồi cưới yêu thú phản phất hoàn mỹ hòa thành một thể không phân khác biệt bọn hắn phát hiện chúng ta phương chỉ nhắc nhở phía dưới tri đội ngũ kia đã ngừng lại tất cả mọi người n g n g đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời đế h ậ u hảo trong ánh mắt của bọn hắn không có thiên lương thần châu tu sĩ nhìn thấy phi hành pháp bảo lúc loại kia kính sợ hoặc là tham lam mà là một loại cảnh giác cùng không vui Cầm đầu một tên kim đàn trung tên trắng từ bên hán, kỳ h ô n xuống g khởi một cái chế quốc biết tiếu, do không biết tên xương thú chế thành tên sương đạo ặ t tối một ở bên lên. miệng, dùng sức lên. Ô, đ kéo dài mà cổ k h á i tiếng còi tại trên thảo nguyên xa xa t r u y ề n ra nhưng vị dị chính là cái này tiếng còi cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là một loại thẳng tới sâu trong linh hồn tinh thần ba đậu tiếng còi qua đi cái kia mấy trăm đầu cự lang yêu thú cùng nhau ngẩng đầu lên cặp mắt của bọn nó sáng lên sâu kín lục quang chương mười lăm phong lang bộ lạc giao dịch một chương mười lăm phong lang bộ lạc giao dịch một một giây sau một cô khổng lồ mà nguyên thủy tinh thần ba động như là vô hình thủy triều hướng về trên bầu trời đế hậu h à o c ủ a tới cô tinh thần ba động này không có tính công kích càng giống là một loại cầu thông nếm thử bọn hắn đang cùng chúng ta nói chuyện mộ dung tuyết một mặt ngạc nhiên tốt nguyên thủy giao lưu phương thức căn cứ vào linh hồn cộng minh lâm việt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại thủ đoạn này hắn nhìn về phía phương chỉ có thể giải đọc sao phương chỉ hai mắt nhắm lại tinh la kỳ bản bên trên quân cờ bắt đầu mô phỏng loại kia tinh thần ba động tần suất một lát sau nàng mở mắt ra sắc mặt cổ quái nói ra giải đọc ra、tới. đối phương ý tứ là kẻ ngoại lai thu hồi ngươi thiết điệu thanh lan không thích s á t hương vị thanh lan bọn hắn vậy mà cũng xưng hô vùng đại địa này là thanh lan mà lại bọn hắn tự hồ biết phi sinh mệnh thể pháp bảo sẽ khiến vùng đại địa này phản cảm lâm việt trong lòng hơi động lập tức làm ra quyết định phương chỉ hạ xuống đế hậu hào chậm rãi đáp xuống khoảng cách tri đội mũ kia mấy trăm trượng xa trên một mảnh đất trống khi cửa khoang mở ra lâm việt bốn người đi xuống cầu thang m ã lúc phía dưới cái kia mấy trăm đạo ánh mắt cảnh giác đồng loạt tập trung trên người bọn hắn nhất là khi bọn hắn nhìn thấy lâm việt mộ dung tuyết trên thân cái kia câu nguyên anh kỳ khí tức lúc những cái kia làn da ngăm đen tu sĩ không chỉ có không có chút nào e ngại ngược lại nắm chặt trong tay cốt mâu cùng đồ đá trong ánh mắt địch tý cảm động cầm đầu tên kia kim đan trung kỳ t r ắ n g hắn từ cự lang trên lưng xoay người xuống tới sải bước hướng lấy lâm việt bọn hắn đi tới hắn dáng người cực kỳ khôi ngô thân cao gần hai mét cả người đầy cơ bắp tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác kẻ ngoại lai tráng hắn tại khoảng cách lâm việt xa mười triệu địa phương dừng lại thanh â m vang r ộ i như t r ồ n g dùng một loại có chút cứng rắn t i ê n ương thần châu tiếng phổ thông nói ra các ngươi không nên khống chế thiết điệu tại thanh lan c h i hồn đỉnh đầu phi hành ánh mắt của hắn đảo qua màu bạc t r ắ n g đế hậu h à o trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chẳng é t thanh lan c h i hồn lâm việt bắt được cái này mới từ ngữ thanh lan là bồi dưỡng chúng ta tất cả bộ lạc m â u thân tráng h á n trên khuôn mặt lộ ra thành tín thần sắc các ngươi những kẻ ngoại lai này cái gọi là pháp bảo tràn đầy tĩnh mịch sắt vị thời gian dài tại trên không thảo nguyên phi hành sẽ chọc giận ngủ say thanh lan tri hồn dẫn tới tĩnh công kích tĩnh h mộ dung t u y ế t nhịn không được xen và o hỏi t r ẳ n g h á n nhìn nàng một cái lạnh lùng nói tỉnh hóa người là thanh lan c h i hồn phẫn nộ bọn chúng sẽ thanh trừ hết thệ để mẫu thân cảm thấy không vui ố huế đến lúc đó coi như các ngươi là nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có một con đường chết h á n để lâm việt trong lòng run lên cái này ấn chứng lúc trước hắn suy đoán mảnh này còn sống thảo nguyên quả nhiên có chính mình hệ thống miễn dịch chúng ta vô ý mạo phạm thanh lan c h i hồn lâm việt âm quyền thái độ thành khẩn nói ra chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây đối với nơi này hết thệ đều cảm thấy lạ lẫm còn chưa thỉnh giáo các hạ là có lẽ là lâm việt thái độ tương đối khiêm tốn tráng hán kia s ắ p mặt dịu đi một chút ta là phong lang bộ lạc trinh sát đội trưởng ngươi có thể gọi ta ô đồ tráng hán chỉ chỉ bộ ngực mình một cái đầu sói hình xăm chúng ta phong lang bộ lạc làm ảnh này khô gió bãi cỏ chủ nhân nguyên lai、like、là ô đồ đội trưởng thất kính lâm việt nói ra chúng ta mới đến có thể hay không hướng ngươi tỉnh giáo một vài vấn đề t ỷ như tại trên vùng thảo nguyên này muốn thế nào mới có thể an toàn tiến hành lặn lội đường xa ô đồ ánh mắt tại lâm việt bốn người trên thân lướt qua cuối cùng rơi vào đế hậu hào đầu thuyền cái kia còn tại có chút lóe ra hồng quang báo thủ kiếm ấn bên trên con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên có rụt lại thiên kiếm các cắt cỏ người ấn ký thanh âm của hắn trong n g á y mắt trở nên vô cùng b ă n g l ã n h các ngươi giết thiên kiếm các người cắt cỏ người lâm việt chú ý tới đây là hắn lần thứ hai từ đối phương trong miệng nghe được cái này nhìn trời kiếm các xương hô ô đồ trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm c h á n ghét cùng t i ê u hận những cái kia người mặc áo trắng con kiếm ra hỏa mỗi một lần đi vào thanh giã đều sẽ giống cắt cỏ mở dạng tùy ý săn giết chúng ta cộng sinh thú cướp đoạt thanh lan mẫu thân quả tạo bọn hắn là trên thảo nguyên không được hoan n ê n nhất định nhân nói hắn nhìn về phía lâm biệt ánh mắt định ý vậy mà tiêu tán hơn phân nửa ngược lại nhiều m ộ t kia tán đồng địch nhân của đ ị c h nhân có thể làm nửa cái bằng hữu ô đồ n é t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng đã các ngươi cũng đã giết cắt cỏ người vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tại thanh g i ã phía trên duy nhất có thể an toàn lặn lội đường xa chỉ có chúng ta từng cái bộ lạc từ nhỏ dùng tâm huyết cùng linh hồn thuần dưỡng cộng sinh thú hắn vô vô bên người con cự l a n kia đầu trong ánh mắt tràn đầy tự hào bọn chúng là thanh lan tri tử bọn chúng chạy sẽ không khiến cho mẫu thân phẫn nộ trừ cái đó ra ô đồ ánh mắt trở nên có chút phức tạp còn có một chỗ không nhận thanh lan c h i hồn ảnh hưởng đó chính là ở vào hát triều trạch trung tâm bất giả thành bất giả thành lâm việt trong lòng hơi đậu rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt không sai ô đồ nhẹ gật đầu nơi đó là thanh lan cự thú trên người một khối da chết một mảnh bị vứt bỏ thổ địa nơi đó phát tắc cùng thảo nguyên hoàn toàn khác biệt kẻ ngoại lai cùng các loại cục sắt chỉ có ở chỗ đó mới có thể không bị tịnh hóa người công kích đa tạ ô đồ đội trưởng giải hoặc lâm việt lần nữa ô quyền chúng ta đang chuẩn bị tiến về bất giãn hành không biết đội trưởng có thể cáo chi chúng ta tiến về lộ tuyến ô đồ lắc đầu từ nơi này đến hát t r i ề u trạch đường xá xa xôi ở giữa phải xuyên qua mấy cái cường đại bộ lạc lãnh địa còn có vô số hung hiểm yêu thú xảo huyệt không có quen thuộc thảo nguyên dẫn đường các ngươi đi không ra một trăm dặm liền sẽ mê thất tại bãi cỏ bên trong hắn trầm ngâm một lát thượng như đang tự hỏi cái gì như vậy đi ô đồ từ trên cổ khởi xuống một viên bị mái bóng loáng răng sói ném cho lâm việt đây là chúng ta phong lang bộ lạc tín vật các ngươi cùng ta về bộ lạc lãnh tụ của chúng ta có lẽ nguyện ý cùng các ngươi làm một vụ giao dịch hắn biết tất cả liên quan tới bất dạ thành sự tình lâm việt tiếp nhận răng thú và o t a y ôn luận phía trên còn lưu lại ô đồ nhiệt độ cơ thể hắn nhìn thoáng qua sau lưng ba nữ nhìn thoáng qua nhau phương chỉ khẽ gật đầu biểu thị có thể thực hiện đi làm bộ lạc là hiểu rõ thế giới xa lạ này nhanh nhất, nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp Tức, vậy liền làm t h i ề n lâm việt làm ra quyết định thu hồi ngươi chim bay đi ô đồ chỉ chỉ đế hậu h à o nó qua trói mắt lâm việt gật gật đầu tâm niệm vận động đem khổng lồ đế hậu hảo thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong t r ư n g mười lăm phong lang bộ lạc giao dịch hai t r ư n g mười lăm phong lang bộ lạc giao dịch hai nhìn thấy to lớn như vậy phi hành pháp bảo bị trong nháy mắt thu hồi ô đồ cùng c h u n g quanh phong lang bộ lạc tộc nhân trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi nhiều lên ngựa ô đồ xoay người cưới lên chính mình cự lang toa kỵ đối với lâm việt vung tay lên cùng chúng ta đến chúng ta cũng muốn cưới cái này mộ dung tuyết nhìn xem những cái kia so n g ự a còn cao lớn hơn miệng đầy răng n a n h ánh mắt hung hãn cự lang có chút rửa rẻ lâm việt cười cười đi đến một đầu vô chủ cự lang bên cạnh hoặc ô đ ổ dáng vẻ lưu loát xoay người cơi ư đi lên cự lang kia tựa hồ có chút kháng cự trong cổ họng phát ra rít gào chầm chầm lâm việt không có bối rối mà là đem chính mình cái kia c ố nguyên anh kỳ v u áp xen lẫn một kia từ kiếm việt nơi đó cảm nhận được kiếm ý lăng lệ nhẹ nhàng thả ra ngoài con cự lang kia thân thể cứng đờ trong nháy mắt liền trung thực dịu d à ngoan n g ngoan giống như một cái đại cầu h ắ c vẫn rất có ý tứ lâm việt bố cự lang cổ mộ dung tuyết thấy thế cũng học theo phóng xuất ra chính mình xích diễm nguyên anh chi lực thoải mái mà áp đảo một đầu cự lang phương chỉ mặc dù chỉ là kim đăng kỳ nhưng nàng tinh thông chật pháp dùng một cái nho nhỏ chấn an phủ lục cũng thành công cưới lên một đầu thoải mái nhất ngược lại là tô hiển nhi nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tới gần một đầu cự lang cự lang k i a liền chủ động túi lầu xuống dùng đầu cọ sát tay của nàng trong ánh mắt tràn đầy thân cận nàng ất m ộ t thánh thể trời sinh liền đối với mấy cái này có cây sinh linh có không có gì sánh kịp lực tương tác xuất phát ô đồ hét lớn một tiếng kẹp lấy trong b ụ n g sói dưới thân cự lang bốn vo tung bay giống như một đạo tia chớp màu xanh hướng phía thảo nguyên chỗ sâu chạy đi mấy trăm đầu cự lang đi theo đầu lĩnh của bọn hắn dốc thành một dòng lũ lớn tại thảo nguyên rộng lớn bên trên cuốn lên đẩy trời khói bụi lâm việt bốn người sen lẫn tại trong đội ngũ cảm thụ được bên thai cùng phong gào thét nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ màu xanh lá trong lòng đều sinh ra một cỗ trước nay chưa có phong khoáng chi t ỉ n h ngô ngần thanh giã bọn hắn tới mà bọn hắn chạm thứ nhất chính là cái kia thần bí phong lang bộ lạc phong hỏa sói tốc độ chạy viễn siêu lâm v i ệ t tưởng tượng bọn chúng phảng phất không biết mệt mỏi tại thảo nguyên rộng lớn bên trên chạy hết tốc lực dòng g ã một ngày một đêm mới tại một mảnh do to lớn đồi núi vẩn quanh bồn địa trước chậm rãi dưng bước bồn đứng thẳng hai cây cao tới hơn mười t r ư ợ n g đồ đ ằ n g trụ đồ đ ằ n g trụ do x ư ơ n g thú khổng lồ điêu khắc mà thành phía trên khắc họa lấy đầu sói thân người đồ án cổ quái tràn đầy nguyên thủy mà khí tức thần bí xuyên qua đồ đ ằ n g trụ một cái khổng lồ bộ lạc doanh địa xuất hiện tại lâm việt bốn người trước mắt lấy ngàn mà tính lều bại do to lớn ra thú cùng x ư ơ n g thú dựng mà thành xen vào nhau tinh tế địa phân b ố tại trong b ộ t điện doanh địa trung tâm là một quảng trường khổng lồ giữa quảng trường thiêu đốt lên một đống định viễn không dập tắt ngọn lửa màu xanh ngọn lửa kia không có chút nào nhiệt độ lại tản ra một cố kỳ dị phản phất có thể chấn an linh hồn năng lượng ba đ vô số bộ lạc tộc nhân vô luận giá trẻ tại trải qua đống kia ngọn lửa màu xanh lúc đều sẽ dừng bước lại đưa tay đặt ở ngực thành kính túi người c h à o đó chính là chúng ta bộ lạc c h i hồn ô đổ chỉ vào đống kia ngọn lửa màu xanh mang trên mặt không gì sánh được sùng kính là nó phù hộ lấy chúng ta phong lan bộ lạc tại trên vùng thảo nguyên này p h ồ n diễn sinh sống mấy ngàn năm lâm việt ánh mắt rơi vào đống kia ngọn lửa màu xanh bên trên ánh mắt ngưng lại hắn có thể cảm giác được ngọn lửa kia tựa hồ là một loại nào đó tầm thứ cao hơn sinh mệnh năng lượng hiền hóa cùng mảnh này thanh lang cự thú mạch đập ẩn ẩn tương liên ô đồ mang theo bọn hắn xuyên qua huyên náo doanh điệu đi vào trung tâm một tòa cao lớn nhất do màu trắng tinh s ư ơ n g thú dựng trước lều lãnh tụ ô đồ mang về bốn vị kẻ ngoại lai ô đồ tại bên ngoài lều cung kính nói ra để bọn hắn vào đi một cái giàn mua mà trung k ý mười phần thanh â m từ trong trướng đồng chuyển ra ô đồ xốc lên nặng nề ra thú màn cửa ra hiệu lâm b i ệ t bốn người đi vào trong trướng đồng không gian so bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều hiển nhiên là dùng một loại nào đó không gian mở rộng thủ đoạn trên mặt đất phủ lên thật g à y không biết tên tuyết trắng ra thú bốn phía trên b á c h tường treo đ ầ y các loại g i ữ tợn yêu thú xương đầu một người mặc màu trắng tế tự bảo dâu tóc mặt trắng trên mặt khắp đầy nếp nhăn láo giả chính khoanh chân ngồi tại một tấm do cả khối cự thú xương đầu rèn luyện mà thành trên đế khí thức của hắn kéo dài mà thâm thúy rõ ràng là một vị kim đan hậu kỳ đ ỉ n h tiêm c a o thủ khi lâm việt bốn người đi tới trong nháy mắt ánh mắt của láo giả như là hai đạo lợi kiếm trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn ánh mắt của hắn không có tại lâm việt cùng mộ dung t u y ế t nguyên anh trên tu vi quá nhiều dừng lại mà là trực tiếp rơi vào lâm việt bên hông túi chữ vật cùng đế hậ đầu thuyền cái t i ê huyết sắc kiếm ấn lưu lại trên khí tức thật dây đã cắt cỏ người mùi máu tươi còn có một cái nguyên anh trung k ỳ kiếm tu trước khi chết đoán niệm lão già hai mắt phản p h ấ t có thể xuyên thủng hết thảy hắn chậm rãi mở miệng thanh âm k h ẳ n g thẳng kẻ ngoại lai、like. xem ra các ngươi tại tới đây trên đường làm một việc đại sự lâm việt trong lòng run lên lao ra hòa này thật là nhạy cảm cảm giác chúng ta chỉ là vì tự vệ lâm việt không tiêu n g ạ o không tự tin nói tự vệ già lanh tụ cười trong nụ cười kia mang theo một tia khen ngợi có thể đem thiên kiếm các nguyên anh trung kỷ trưởng lão bước đến tự bạo nguyên anh lưu lại báo thủ kiếm ấn đây cũng không phải là một câu đơn giản tự vệ liền có thể làm được người trẻ tuổi người rất không tệ hắn tựa hồ đối với thiên kiếm cát có cực sâu ác cảm lão hủ phong lang bộ lạc lãnh tụ ba đ ổ lao giạt ự giới thiệu nói đi đến ta phong lang bộ lạc cần làm chuyện gì Tổ đồ thuyết các người muốn đi bất giả thành chính là lâm việt đi thẳng vào vấn đề chúng ta muốn biết liên quan tới bất giả thành cùng tê minh bộ lạc hết thẻ tin tức cùng chúng ta cần một chút tiếp tế cùng tiến về bất giả thành kỹ càng bản đồ tê minh bộ lạc nghe được cái tên này ba đồ lãnh tụ lông mày rõ ràng n h ữ một chút trong ánh mắt hiện lên một tiệm kiên kỵ các ngươi hỏi thăm cái kia không thờ phụng thanh lan chi hồn dị đoan làm cái gì chỉ là có chút hiếu kỳ lâm việt hàm hồ nói ra ba đồ lãnh tụ thật sâu nhìn lâm việt một chút tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì nhưng lâm v i ệ t biểu lộ bình tĩnh không lay động tin tức ta có thể cho các ngươi bản đồ ta cũng có thể cho các ngươi thậm chí ta còn có thể cho các ngươi cung cấp trên thảo nguyên tốt nhất phong hỏa sói tọa kỵ cùng sung túc thực tế ba đồ lãnh tụ lời nói xoay chuyển giá mua trong mắt hiện lên một tia tinh quang nhưng là thiên hạ không có cơm chưa miễn phí chúng ta phong lang bộ lạc không bao giờ là mua bán lô vốn các ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được đồ vật nhất định phải xuất ra đồng giá đồ vật đến trao đổi chương mười lăm phong lang bộ lạc giao dịch ba chương mười lăm phong lang bộ lạc giao dịch ba ngài cần gì lâm việt hỏi ta cần các ngươi giúp chúng ta bộ lạc lắng lại một trận địa hòa bạo động ba đ ổ lanh tụ đứng người lên đi đến lều vải một góc xốc lên một tấm to lớn địa đồ bằng giá thú đó là một phần cực kỳ kỹ càng thảo nguyên địa đồ phía trên dùng màu sắc khác nhau thốt luộm tiêu ký ra khỏi đối xuyên dòng sông cùng từng cái bộ lạc lãnh địa h á n chỉ vào địa đồ phía đông một mảnh bị tiêu ký làm à u đỏ t h o n khu vực nơi này là dung nham cốc trong cốc có một đầu địa hòa linh mạch là chúng ta bộ lạc thuần dưỡng phong hỏa sói con non trưởng thành lúc tiến hành huyết mạch tẩy lễ nhu yếu phẩm nhưng là gần nhất một tháng này dung nham cốc địa hòa đột nhiên trở nên cực kỳ của bạo chúng ta đã có ba tên kim đăng kỳ dung sĩ đang nỗ lực tới gần địa hòa linh mạch lúc bị ngọn lửa của bạo thốt vệ hải cốt không còn ba đồ lãnh tụ trên khuôn mặt lộ ra một tia t r u y thống chúng ta hoài nghi là đáy cốc chỗ sâu đầu kia ngủ say mấy trăm năm dung hòa t í c h vương t h tỉnh mà lại nó rất có thể ngay tại mượn nhờ địa hỏa linh mạch lực lượng t r ủ n g kích vũ giai vũ gia yêu vương đây chính là tương đương với nhân tộc nguyên anh kỳ tồn tại kinh khủng hơn nữa còn là tại dung nham cốc loại kia với hỏa hệ yêu thú có to lớn tăng thêm hoàn cảnh bên dưới khoản giao dịch này có thể không có chút nào có lời lâm việt còn chưa mở miệng bên cạnh hắn mộ dung tuyết đang nghe dung nham cốc cùng địa hỏa hai cái này từ thời điểm thể nội xích diễm chiến t h u y ề n vậy mà không bị khống chế sinh ra một tia khát vọng rung động cảm giác kia tựa như là trong sa mạc sắp chết khắc người thấy được ốc đảo t h đi mộ dung tuyết cơ hồ là t h o t ra nàng tiến về phía trước một bước ánh mắt nóng rực mà nhìn xem ba đồ lãnh tụ nhiệm vụ này chúng ta tiếp cái kia dung nhang cốc t a đi nàng bất tình lình cử động để lâm việt cùng phương c h ỉ đều sửng sốt một chút lâm việt lập tức liền đã nhận ra mộ dung tuyết thể nội dị dạng trong lòng của hắn k h é động lập tức minh bạch cái gì cơ duyên đối với mộ dung tuyết tới nói cái kia dung nhang cốc đã là h i ể p địa càng là cơ duyên của nàng chi điểm hắn nhìn về phía ba đồ lãnh tụ trầm giọng hỏi lãnh tụ ngài để cho chúng ta đi đối phó một đầu sắp tấn cấp chuẩn ngũ ra yêu vương phong hiểm này cũng không nhỏ phong hiểm cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ không phải sao ba đồ lãnh tụ ý vị thâm trường nhìn mộ dung tuyết một chút ta nhìn vị nữ ba hoa này một thân hỏa hệ công pháp tinh thuần không gì sánh được chắc hẳn cái tia dung nham cốc đ ị a hỏa đối với nàng mà nói là vật đại bổ đi lão hồ ly này lâm việt trong lòng thầm mắng một câu hắn đây là nhìn đúng mộ dung tuyết tình huống mới đưa ra điều kiện này Tốt. lâm việt trầm ngâm một lát cuối cùng nhẹ g ậ t đầu giao dịch này chúng ta làm nhưng là ta cần ngài trước thanh toán một bộ phận thù lao có thể ba đồ lãnh tụ rất sảng khoái ta trước tiên có thể đem tiến về bất g i thành bản đồ cùng một cái liên quan một tới bất dạ thành cảnh cáo, sớm nói cho các ngực, cho chính cái cảnh cáo ba lãnh tụ sát mặt, trở nên trước nay chưa có bản nói người Hắn trong quyển phần lãnh nên nay ngưng khối thú, sát sớm một Lâm mặt, biết. gia Việt. kia đưa ba Bất từ tụ trở trọng. ra lấy là Đây đồ. đồ Về do ạ Thành, d một cái tên là p h ệ hồn tộc b u dị chủng tộc khống chế bọn hắn có thể thông qua thôn vệ người khác thần hồn đến lớn mạnh tự thân bọn hắn nhất là yêu mến bọn ngươi những kẻ ngoại lai、like、này tươi mới linh hồn đến nơi đó quản tốt đầu của các ngươi đừng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào Mặt h cái, cái, là, là cái này nói quỷ n g c dị giao dịch phương thức để lâm việt cảm thấy một trận không hiệu bất an thế giới này xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp khoa học kỹ thuật cùng tu tiên ba t r ạ n g chỉ là một góc của băng sơn dưới mặt nước còn ẩn giấu đi càng nhiều màu sắc sặc sỡ pháp tắc cùng tồn tại đa tạ lãnh tụ nhắc nhở lâm việt đem địa đồ bằng da thú cất kỹ thần sắc khôi phục bình tĩnh liên quan tới tê minh bộ lạc tình báo đâu ba đồ lãnh tụ trầm ngâm một chút nói ra bộ lạc kia rất thần bí bọn hắn là trên thảo nguyên dị loại không thờ phụng thanh lan c h i hồn ngược lại sùng bái một khối từ trên trời rất xuống thần thạch bọn hắn rất ít cùng n g i nhân lui tới lãnh địa chung q u n h i ệ n đầy các loại cổ q á i kim loại khôi lỗi phi thường bài ngoại ta chỉ biết là nhiều như vậy k lâm việt mí mắt nhảy một cái miêu tả này để hắn lập tức liên tưởng đến khoa học kỹ thuật tạo vật xem ra cái này tê minh bộ lạc không đi không được t ố t giao dịch thành lập lâm việt vươn tay cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ ba đồ l a n h tụ nhìn xem lâm việt dôi ra tay sửng sốt một chút lập tức cũng dôi ra thô r á c bàn tay cùng hắn cầm một chút hợp tác vui vẻ chờ các ngươi tin tức tốt rời đi l a n h tụ đại trường sau ô đồ đem bọn hắn dẫn tới một chỗ sạch sẽ khách dùng l ề vải ba vị ngay tại này nghỉ ngơi có gì cần có thể tùy thời tìm ta ô đồ thuyết đạo sau đó hắn nhìn về phía mộ dung tuyết trong ánh mắt mang theo một tia kính lệ vị này nữ dũng sĩ ta rất bội phục dũng khí của ngươi dung nham cốc không phải đất lành ta tự có phân tất mộ dung tuyết nhàn nhạt nói ra nhưng trong mắt cái kia cỗ sôi trào chiến ý làm thế nào cũng không che giấu được đưa tiên ô đồ sau lâm việt lập tức ở lều bài t r u n g quanh bày ra một đạo cách đ â m cùng ngăn cách thần thức dò xét trật phát ngươi điên rồi phương chỉ đặt mông ngồi tại thảm gia thú bên trên nhìn xem mộ dung tuyết c a o mày đây chính là chuẩn ngũ gia yêu vương hay là tại nó sân nhà ngươi vừa các anh cảnh giới đều không có vững chắc liền dám đi khiêu chiến nó ngươi không muốn sống nữa phương chỉ ngươi đừng nói nữa mộ dung tuyết lắc đầu khoanh chân ngồi xuống trên mặt lộ ra một tia thống khổ lại dẫn vẻ hưng phấn kỳ dị biểu lộ ta có thể cảm giác được ta xích diễm chiến thuyền tại khát vọng nơi đó lực lượng nơi đó đ ị a hỏa với ta mà nói không phải độc dược là thuốc bổ nếu như ta có thể thôn vệ đầu kia dung hỏa tích vương cùng nó bảo vệ địa hỏa linh mạch tu vi của ta không chỉ có thể triệt để vững chắc thậm chí thậm chí có thể tiến thêm một bước nàng đây là đem đầu kia chuẩn ngũ ra yêu vương xem như chính mình kinh nghiệm bà bảo, bảo lâm việt ngươi cũng để tùy làm ẩu phương chỉ lại đem đầu mâu nhắm ngay lâm việt đây không phải là m ẩu lâm việt lắc đầu hắn đi đến mộ dung tết u y bên người vươn tay một k i a máy móc nguyên anh chi lực thăm dò vào trong cơ thể nàng cảm thụ một chút nàng v i ê n n g kia ngay tại nhảy lên kịch liệt xích diễm chiến tuyển chương mười sáu dung n h a n g cốc ngũ gia yêu vương một chương mười sáu dung n h a n g cốc ngũ gia yêu vương một nàng nguyên anh rất đặc thủ lâm việt trầm giọng nói ra huỳnh thường nguyên anh là tu sĩ cảm lộ thiên địa pháp tắc kết tinh theo đổi là cùng thiên địa hài hòa nhưng nàng xích diễm chiến tướng nguyên anh tràn đầy chiến đấu cùng hủy diệt ý chí nó cần không phải cảm lộ mà là thôn vệ cùng chinh phục càng là ngọn lửa của bạo liền càng có thể kích phát tiềm lực của nó cho nên dung nham tốc đối với nàng mà nói đúng là cơ duyên to lớn lần này chúng ta phải đi lâm việt phán đoán để phương chỉ không lời nào để nói nàng mặc dù lý trí nhưng cũng minh bạch con đường t u tiên vốn là nghịch thiên mà đi cơ duyên cùng p h o n g hiểm thường thường chỉ có cách nhau một đường cái kia tốt a phương chỉ thở dài bất quá chúng ta nhất định phải làm tốt h o n toàn chuẩn bị ta cần một chút vật liệu bố trí một cái có thể tạm thời ngăn cách dung nham cốc khí tức tỏa lòng trận phòng ngựa chiến đấu ba động tiết ra ngoài dẫn tới mặt khác phiền phái không cần thiết ta cần một chút chịu lựa thực vật hạt giống tô huyển nhi cũng nhỏ giọng nói ra ta có thể thúc đẩy sinh trưởng da nham phu đẳng cho chúng ta chế tác lâm thời trang phục phòng hộ chống cự hỏa độc căn bọn tài liệu sự t ì n h giao cho ta lâm việt nói ra ta đi cùng ba đồ lãnh tụ giao dịch chúng ta xử lý kiếm tuyệt tịch thu được những cái kia không dùng được phát bảo cùng vật liệu vừa vặn có thể đổi cho bọn họ một chút trên thảo nguyên đặc sản nói làm liền làm lâm việt lập tức cầm từ kiếm t u y ệ t cùng trước đó những truy binh kia trên thân tịch thu được một đống lớn chiến lợi phẩm lần nữa tìm được ba đồ lãnh tụ khi ba đồ lãnh tụ nhìn thấy lâm việt xuất ra những thiên kiếm kia các chế thức phi kiếm phù lục cao dai cùng các loại tại thiên lương thần châu mới có chân quý khoáng t h á c h lúc trận cả mắt lên những vật này tại trên thảo nguyên nhưng là chân chính hàng hiếm giao dịch tiến hành đến mức dị thường thuận lợi lâm việt cơ hồ không có phí cái gì miệng lưỡi liền đổi lấy phương chỉ cùng tô u y ề n nhi cần tất cả vật liệu còn ngoài định mức đạt được một nhóm lớn phong lang bộ lạc đ ặ thù ẩn chứa gió lựa hai loại thuộc tính yêu th những này chính là bổ sung cùng thăng cấp hắn vũ khí đạn dược tuyệt hảo vật liệu trở lại lều vải lâm việt lập tức đem chính mình nuốt vào đế hậu hảo phòng l u y ệ n khí phương chỉ cùng tô v i y ể n nhi cũng bắt đầu r i ê n g phần mình công việc lưu đủ lên chỉ có mộ dung t u y ế t khoanh chân ngồi tại trong lều vải hai mắt nhắm nghiền toàn lực điều chỉnh trạng thái của mình là sắp đến đại chiến làm chuẩn bị trong phòng l u y ệ n khí lâm việt đem mới được đến một đống vật liệu trải trên mặt đất ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia lớn nhỏ cỡ năm tay đỏ làm hai màu sen lẫn phong hỏa tinh hạch bên trên gió trợ thế lửa lửa mượn gió uy có ý tứ lâm việt trong đầu một cái hoàn toàn mới đạn dược tư tưởng bắt đầu phi tốc thành hình trước đó đối phó kiếm t u y ệ t báo lôi từ bi lực mặc dù lớn nhưng thuộc về duy nhất một lần đại chiều hạch tâm vật liệu lôi minh tinh hạch đã sử dụng hết hắn cần một loại mới có thể thông thường sử dụng tính nhắm vào cường lực đạn dược dung h ò a tích vương da dày thịt béo miễn dịch lửa cao thường quy họa diễm cùng vật lý công kích hiệu quả khẳng định c h ô n g lớn lâm việt sờ lên c ằ m tự lẩm bẩm đối phó loại này phòng thủ cao cao kháng k h thịt biện pháp tốt nhất chính là p h á giáp sau đó nội bạo ánh mắt của hắn đảo qua vật liệu trồng cuối cùng từ trong góc lật ra mấy khối tại xương lạnh chi địa lấy được một mực không dùng u lam hàn thiết cực hàn kim loại cùng cực n h i ệ t tinh hạch một cái lớn mật mạ điền cùng suy nghĩ lần nữa tại trong đầu hắn hiện lên nếu muốn chơi lửa vậy liền chơi đến lớn một chút hắn cầm lấy một khối phong hỏa tinh hạch cùng một khối u lam hàn thiết khoe miệng t u é t ra một cái điền cùng dáng tươi cười liền bảo ngươi cấp đống phá giáp đạt đi hắn muốn lợi dụng cực hàn lạnh đi phá vỡ dung hỏa tích vườn kiên cố nham g á p sau đó lại lợi dụng cực hàn nóng ở trong cơ thể nó dẫn bảo một trận thịnh đại khói lửa tiếp xuống ba ngày lâm việt đem chính mình hoàn toàn khóa tại phòng luyện khí bên trong không ngủ không nghỉ hắn lợi dụng phong lang bộ lạc cung cấp vật liệu không chỉ có đem trồn sói pháo hỏa tiện thông thường đạn dược bổ sung hoàn tất càng làm ấ t ăn mất ngủ thành công nghiên cứu ra ba viên hoàn toàn mới cũng là uy vi lực viễn siêu thông thường đạn dược cấp đống phá rác đạn cái này ba viên đạn hỏa tiễn chính là hắn là đầu kia chuẩn ngũ ra yêu vương chuẩn bị gặp mặt đại lễ ba ngày sau khi lâm việt kéo lấy thân thể mệt mỏi đi ra phòng luyện khí lúc phương chỉ cùng tô huyền nhi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng mộ dung tuyết càng là đã sớm tại bên ngoài lều đi qua đi lại không đợi được ki lâm việt nhìn xem trong mắt chiến ý giạt g à o mộ dung tuyết vung tay lên mục tiêu dung nham cốc lần này chúng ta không riêng gì đi làm giao dịch càng là đi đi săn bốn người cưới lên bộ lạc vì bọn họ chuẩn bị tinh nhuệ nhất bốn đầu trưởng thành phong hòa sói tại ô hình cùng một đám bộ lạc dũng sĩ nhìn soi mói hóa thành bốn đạo lưu quang hướng phía phương đông mảnh kia xích ổng sắc bầu trời mau chóng bay đi dung nham cốc ở vào khô gió bãi cỏ đông bộ biên giới là một đầu vắt ngang tại dãy núi màu đen ở giữa to lớn khe đức còn chưa tới gần một cô nóng rực thủy triều liền đập vào mặt trong không khí tràn ngập gây m ù i lưu hình cùng h ò a độc khí tức bầu trời bị chiếu rọi thành một mảnh t r ẳ n g lành màu đỏ sậm đại địa khô nức không có một mặt cỏ chỉ có một ít gầy trơ xương nham thạch màu đen ngoan cường mà đứng sừng sưng lấy nóng quá tô biển nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trên chắn đã diễn ra mồ hôi mịn cho dù là cưới tại có hỏa hệ kháng tính phong hỏa trên l ư n g sói cái k i a cố vô khổng bất nhập hòa độc vẫn như cũ để nàng cảm thấy trận trận khó chịu mặc vào cái này nàng từ trong túi chữ vật lấy ra bốn kiện do màu nâu đậm dây leo bệnh màu đưa cho đám người đây chính là nàng dùng nham phu đằng thúc đẩy sinh trưởng g a chịu l ử a phục mặc dù kiểu dáng đơn sơ nhưng mặc lên người cái k i a c ô cảm giác nóng rực lập tức giảm bớt không ít so sánh dưới mộ dung tiết lại giống như là về tới nhà một dạng nàng hít sâu một hơi trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ thật là tinh thần u địa mạch hòa linh hoàn cảnh nơi này so ta tưởng tượng còn tốt hơn nàng xích diễm chiến đ an khi tiến vào sơn cốc phạm vi trong n ấ y mắt l i ề n bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có tốc độ vui sướng vận chuyển lại chủ động hấp thu trong không khí rời dạc h o ạ động đem nó chuyển hóa làm tinh thuần nhất hòa hệ linh lực chớ k i n h thường lâm việt nhắc nhở hoàn cảnh đối với ngươi có lợi r n g dạng cũng đối đầu k i a dung h ò a tích vương càng có lợi hơn hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong thung lũng ở mảnh này màu đỏ sậm trướng khí bên trong hắn có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ mà bạo ngược khí tức ngay tại ẩn ú t khí tức kia như là một tòa s ắ p phun trào núi lửa tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt phương chỉ bày trận lâm v i ệ t hạ lệ minh mạch phương chỉ từ trên lưng sói nhảy xuống xuất ra tinh la kỳ bản bắt đầu ở góc khẩu khảo sát địa hình một lát sau nàng tuyển định mấy chỗ trận nhãn đem từng mặt trận kỳ đánh vào dưới mặt đất tòa long trận lên theo nàng quát khẽ một tiếng một đạo vô hình ba động lấy gốc khẩu làm trung tâm cấp tốc h u y ế t tán ra đến tạo thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn bình t r ư ớ n g đem toàn bộ dung n h a n g cốc cùng ngoại giới triệt để ngăn cách